ở nước ngoài vậy có rất nhiều trung quốc công phu mê chỉ hơn hết bọn họ chỗ lý giải trung quốc công phu cùng trên thực tế trung quốc công phu vẫn là có rất lớn khác nhau giang hồ mạch suy nghĩ cũng không phải là thuyết giáo mà là hướng dẫn tựa như một chút có thể xưng kinh điển tiểu thuyết võ hiệp ngươi nhất định phải cầm cái anh bản dịch cho người ngoại quốc nhìn h ắ n khả năng hoàn toàn nhìn không đi vào bởi vì thoát ly văn hóa bối cảnh thoát ly ngữ cảnh cùng giá trị quan rất nhiều anh hùng nhân vật hành vi đối với người ngoại quốc tới nói là rất khó lý giải cưỡng ép quán thâu văn hóa nội dung ngược lại sẽ khiến phản cảm giang hồ vẹn vẹn thanh một cái võ lâm hiện lên hiện tại tất cả người chơi trước mặt thông qua một chút kỳ ngộ nhiệm vụ cùng máy chơi game chế đối người chơi sinh ra một loại dẫn đạo để bọn họ đi tự chủ quyết định toàn bộ võ lâm tương lai đi hướng với lại võ lâm minh chủ cùng võ lâm bá chủ hai cái này mục tiêu vậy phi thường rõ ràng dễ hiểu tựa như tớ lơ dù nào ép bà tô ơ n e r bên trong sống đến cuối cùng liền là mục tiêu duy nhất các người chơi tại giang hồ bên trong chỉ mà ở trong nước mà nói giang hồ còn có một cái phi thường lớn ưu thế liền là mắt hiệu quả phi thường tốt dẫn chương trình nhóm có thể một bên vơ vét đồ vật vừa cùng người xem nói chuyện phiếm phân tích phân tích trước mắt võ lâm đại thế cầm tới vũ khí tốt dựa vật hoặc là võ công thời điểm tựa như tớ lơ dù nào ép bạ tô n lơ nhặt được nhảy dù khán giả vậy sẽ cùng theo kích động kỹ thuật tốt dẫn chương trình có thể thông qua cường đại thao tác tới lấy yếu thắng mạnh ưa thích động não người chơi có thể lôi kéo người chơi k h á c cùng một chỗ kiếm chuyện một khi tú liền có thể lừa gạt đến rất nhiều lễ vật cùng 6.666. về phần hậu kỳ võ lâm minh chủ tranh đoạt chính ta đại chiến trang diện bên trên so tớ lờ dù nào ép bạ tổ ơ nơ vòng chung kết càng thêm náo nhiệt thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất thoải mái cảm giác vậy phi thường bạo dạp m vi bên trong ảnh có lực ảnh hưởng trò chơi. nhưng cái khác trò chơi vậy đều có riêng phần mình điểm sáng cùng ưu thế có lẽ giang hồ là những trò chơi này bên trong nhất không lóa mắt vừa làm nhưng đối với rất nhiều trong nước người chơi tới nói dạng này một cái hoa hạ phong trò chơi có không tầm thường ý nghĩa đặc thù monster hunter online thượng tuyến đến nay toàn thế giới các đại du hy truyền thông bình chắc vậy đã nhao nhao ra lò trên cơ bản duy trì tại chín năm phân tả hữu cao hơn ạ xạ x ì n é t cờ dễ ít nhưng còn chưa tới d ễ n đa truyền thuyết Loại kia quái vật trình đ ộ Nhưng đối với c á c chơi người nói đã không tới đã q u a n trọng, dù sao. k h ô n quản những g theo r ò c ơ i này bao latovus t rẽ đ ạ i truyền thuyết mỗi một khoản đều đối toàn thế giới trò chơi ngành nghề sinh ra sâu xa ảnh hưởng mỗi một khoản đều dẫn dắt thời đại trào lưu tại đặc xa ô về sau hôn hệ chiến đấu hệ thống đại hành kỳ đạo thậm chí có thể nói là trọng tân định nghĩa thế giới song song bên trong a d g g chiến đấu hệ thống thiết kế theo lặt c ố d u s thanh điện ảnh hóa tự sự trò chơi cơ hồ làm được đỉnh điểm để như ong vỡ tổ địa làm mở ra thế giới trò chơi công ty nhóm nhận thức đến dây tính tự sự như cũ có vô hạn tiềm lực cái này hai trò chơi đều đưa tới rất nhiều nhà thiết kế bắt trước mà rẽ đa truyền thuyết thì là lại đạt đến một cái độ cao mới k h ô năm g giáo giới giới, thông phong nghệ người cũng không chỉ có là giáo toàn thế giới, tất cả đặc cách chơi độc tác chí trước, chỗ thế nhà thiết phải thế thế thanh đánh thành nhất nhị phẩm thuật, thậm chí rất nhiều người muốn bắt trước, cũng không biết hẳn là làm làm là toàn nào này nào biệt biết tạo tất trò rất bắt từ muốn n kế mở ra qua ra tay. vậy vô nay hàng năm trò chơi đã không có huyền nhiệm rẽ đà truyền thuyết các người chơi có thể thật vui vẻ địa i đi bất kỳ một cái nào trò chơi bình chắc trên web sai sót rẽ đà thiên hạ đệ nhất mà có rất ít người hội phản bác với lại coi như không có rẽ đà truyền thuyết hàng năm tốt nhất danh hiệu vậy tất nhiên sẽ là a ạ xạ xỉ net cờ d e ít hoặc là monster h u n t e r online đang vấn đáp trên website một đề tài đưa tới các người chơi nhiệt nghị không có gì bất ngờ xảy ra lời nói năm nay hàng năm tốt nhất trò chơi lại muốn bị sệ rèn bỏ vào trong túi như thế nào khách quan đánh giá trần mạch cho đến tận này tại trò chơi lĩnh vực thiết kế lấy được thành cựu hắn hiện tại có thể được xưng là trước mắt vĩ đại nhất trò chơi nhà thiết kế sao nếu như là tại cái khác lĩnh vực hoặc là thay cái nó tên hắn vậy đại khái sẽ là một cái thỏa thỏa dẫn chiến vấn đề nhưng là tại cái đề tài này phía dưới mọi người đều biết đó cũng không phải dẫn chiến cao nhất phiếu đáp án là trả lời như vậy nói vĩ đại nhất có lẽ gắn liền với thời gian còn sớm nhưng nói thật tại hiện ở thời đại này n g ư ờ i rất khó tìm ra một cái càng vĩ đại người ta ngược lại thật ra không hy vọng hiện tại liền thanh sệ gen cho thổi trời cao dù sao hắn còn rất dài đường muốn đi có lẽ trong tương lai hắn còn lại không ngừng địa siêu việt mình bất quá ta nơi này ngược lại là có một cái khác thuyết pháp có thể đại khái giải thích một chút xẻ gen ở thế giới trò chơi lĩnh vực địa vị hắn đã không cần hàng năm trò chơi cái này giải thưởng để chứng minh mình hoàn toàn tương phản hàng năm trò chơi cần hắn để chứng minh 963, hai mạ gạ dỉn trang nhân vật. theo r n g dịn trang vật. nhân tờ gn hàng năm trò chơi lễ trao giải kết thúc năm nay hàng năm trò chơi đã ra tới không hề nghi ngờ trần mạch rẽn đại truyền thuyết kỳ thật kết quả này sớm cũng không có cái gì huyền nhiệm tại dẽn đại truyền thuyết quét ngang toàn thế giới trò chơi truyền thông cầm tới mười cái đầy điểm đánh giá thời điểm năm nay hàng năm trò chơi đã là cơ hồ dự định tại năm nay hàng năm trò chơi bình chọn bên trong monster hunter online cùng ạ xạ xi net cờ dễ ít cái này hai trò chơi vậy đồng dạng nhập vây quanh hàng năm trò chơi chiến đấu nói cách khác trần mạch kém chút lại thanh hàng năm trò chơi trúng tuyển trò chơi cho bao hết điều này cũng làm cho hàng năm tốt nhất nhà thiết kế danh hiệu rất sớm đã đã mất đi lo lắng đương nhiên cái này hàng năm tốt nhất nhà thiết kế danh hiệu không phải các đại du hy truyền thông bình đi ra đối với trò chơi truyền thông mà nói bình chọn trò chơi so bình chọn nhà thiết kế trọng yếu hơn được nhiều cái này danh hiệu tồn tại ở mỗi cái người chơi trong lòng tựa như trước đó trong nước vẫn đáp trang web cái kia cao phiếu trả lời trần mạch đã không cần hàng năm trò chơi để chứng minh mình ngược lại là hàng năm trò chơi cần hắn để chứng minh nếu như trần mạch trò chơi không có lây đến hàng năm trò chơi lời nói người kia nhóm sẽ không cảm thấy trần mạch làm trò chơi không tốt ngược lại sẽ cảm thấy hàng năm trò chơi bình chọn có vấn đề hàng năm trò chơi tin tức cũng không gây nên quá náo động lớn nhưng tiếp xuống hai cái tin tức thì là trong nháy mắt đã dẫn phát toàn thế giới các người chơi chú ý trần mạch trúng tuyển thế giới trò chơi danh nhân đường trần mạch leo lên hai mạ gạ d ỉ n trang địa thế giới trò chơi danh nhân đường là vì ghi chép cùng để nhiều người hơn nhớ ký gộp giải đối trò chơi có đột xuất cống hiến đối trò chơi phát triển có trọng đại lực ảnh hưởng đoàn thể hoặc cá nhân có thể coi là thế giới phạm vi bên trong trò chơi ngành nghề trung thân thành tựu thưởng có thể trúng tuyển không có chỗ nào mà không phải là trên thế giới ưu tú nhất trò chơi nhà thiết kế mỗi người đều có một cái hoặc là mấy khoản có trọng đại lực ảnh hưởng siêu kinh đ i ể n trò chơi c h â n mạch trúng tuyển thế giới trò chơi danh nhân đường cũng không tính là làm cho người rất kinh ngạc sự tình dù sao có thể liên tục ba năm thu hoạch hàng năm tốt nhất trò chơi cái thành tích này không dám nói là sau này không còn ai nhưng khẳng định là xưa nay chưa từng có đơn thuần nói lực ảnh hưởng có lẽ còn có một số đi qua lấy nhà vẽ kiểu nổi tiếng có thể cùng trần mạch s á n h vai nhưng giống năng suất cao như vậy nhà thiết kế thật đúng là tìm không ra cái thứ hai h ú ố n g chi tại hiện ở thời đại này trần mạch đã trở thành trói mắt nhất một cái kia đối với các người chơi tới nói trần mạch tiến vào thế giới trò chơi danh nhân đường là sớm muộn sự tình thậm chí có ít người cảm thấy trần mạch năm ngoái liền nên tiến vào nhưng là t h a m mạ gạ dìn trang bịa nhân vật chuyện này vẫn là để cực kỳ nhiều người chơi nhóm cảm thấy chấn kinh h a i mạ gạ g ì n hàng năm đều sẽ chọn ra một cái phong vân nhân vật làm trang địa nó tôn chỉ là tuyển ra đối tin tức cùng mọi người sinh hoạt ảnh hưởng nhất là trọng đại người tại hàng năm phong vân nhân vật cũng không phải là một loại nào đó vinh dự vẹn vẹn từ ảnh hưởng nhất là trọng đại điểm này tới suy tính chỉ bất quá về sau cái này bình chọn chính trị ý vị càng ngày càng đậm leo lên trang địa có rất lớn một bộ điểm đều là chính trị gia bất quá một chút tại cái khác trong lĩnh vực thu hoạch được kiệt xuất thành tựu người vậy hội đặt vào suy tính phạm vi tỷ như ít ngành nghề người dẫn đầu làm ra trọng đại đột phá nhà khoa học lực ảnh hưởng cự đại minh tinh kiệt xuất vận động viên các loại khi tiến vào hòa bình niên đại về sau rất nhiều chính trị nhiệm vụ tại tạm mạ gạ dìn phong vân nhân vật bên trên biểu diễn liền chậm rãi địa biến ít mà bởi vì tại thế giới song song t r u n g du h í ngành nghề thu hoạch được coi trọng trò chơi lĩnh vực cũng bị coi là cùng vui chơi giải trí thể dục các loại truyền thống lĩnh vực cùng một cấp bậc đối toàn bộ thế giới phát triển có phi thường sâu xa ảnh hưởng để tất cả mọi người càng thêm chú ý là thanh m ã gạ r ỉ n đối với trần mạch thu hoạch được hàng năm phong vân nhân vật lời bình tại thanh m ã gạ r ỉ n b ị a trần mạch hơi hơi nghiêng đầu thâm thủy ánh mắt nhìn về phía màn ảnh bên trái đằng trước khoe môi n ế c lên như có như không ý cười tấm hình này nguồn gốc từ tại trên inter i ư u truyền phi thường rộng biểu lộ bao sệ g e n hơi cười chỉ hơn hết đi qua đặc thù xử lý trừ đi không quan hệ bối cảnh đổi thành màu đầm ngọn nguồn hắn một bộ phận nhỏ gương mặt giấu ở trong bóng tối để hắn ngũ q u a n nhìn càng thêm lập thể vậy mang theo chút thần bí trên tấm hình phương là thăm cái này bốn cái đỏ tươi kiểu chữ tiếng anh ở trên nữa thì là tờ s ầ n óp the dễ ạ danh hiệu tại hình tượng phía bên phải thì là một câu ngắn gọn lời bình sai n chen thế man who chen chết thể game nếu như dịch thẳng thành tiếng chung lời nói liền là cải biến trò chơi người hơn hết vậy có một cái khác h à n g nghĩa cải biến quy tắc trò chơi người bởi vì game cái từ này không hề chỉ đại biểu cho trò chơi điện tử nó cũng có thể nhìn thành là nghĩa rộng bên trên tất cả trò chơi câu nói này cũng liền ám hiệu trần mạch không hề chỉ là đang thay đổi trò chơi ngành nghề vậy đang thay đổi thế giới các mặt bao quát mọi người cách sống có thể tại hai m ã gà dìn bịa cầm tới cái này lợi bình cái này đã là một loại cực cao khen mà tại càng thêm kỹ càng bình chọn lý do bên trong hai m ã gà dìn dạng này viết tại nhân loại đã biết trong lịch sử trò chơi chưa bao giờ giống hôm nay như thế như thế xâm nhập mỗi người sinh hoạt điện thoại người máy tính vờ giờ cabin trò chơi trí năng mắt k í n h trí năng thiết bị đang không ngừng cải biến mọi người cách sống đồng thời t r ở khách nó vào trò chơi cũng biến thành càng ngày càng phong phú trở thành mọi người sinh hoạt hàng ngày giải trí chỗ không thể thiếu bộ phận đối với cực kỳ nhiều người chơi tới nói rất nhiều trò chơi đã trở thành từng cái độc lập với hiện thực thế giới giả tưởng để cho chúng ta thế giới trở nên càng nhiều hơn nguyên cho đến bây giờ trò chơi sản nghiệp đã độ cao phát triển chỉ có cao cấp nhất nhà thiết kế mới có thể thỏa mãn ngày càng bắt bẻ các người chơi hoàn mỹ thế giới giả tưởng trải nghiệm mang cho người ta nhóm là cuối cùng tất cả sức tưởng tượng cũng vô pháp đụng chạm lấy thế giới mơ ảo mà loại này như bọn biển hư hảo nhưng lại phảng phất nhưng đụng chạm chân thực nguồn gốc từ tại thiên tài đầu não cùng lấy mãi không hết linh cảm vì kỷ niệm trò chơi ngành nghề phát triển đến nay lấy được vĩ đại thành t i ự u hay tuần san hàng năm nhân vật trao tặng sejen hắn liền như chính mình d à n h tự như thế phần lớn thời gian trầm mặc không nói phảng phất đắm chìm trong mình suy nghĩ trong hải dương hắn phi thường chuyên chú cho tới không ai có thể đoán được hắn trầm mặc cùng dáng tươi cười phía sau ẩn tàng h à n g nghĩa hắn luôn luôn sẽ làm ra làm cho người giật mình quyết định hoặc lựa chọn mà tại về sau xem ra lại tràn đầy thấy xa toàn thế giới trò chơi ngành nghề đã công nhận hắn chính là cái này thời đại vĩ đại nhất trò chơi nhà thiết kế hắn là một vị thiên tài nhân vật thủy t r u n g tại chân đạp thực địa địa chế tắc một cái lại một trò chơi với lại không giống với cái khác nhà thiết kế x e g e n bản thân liền là một tên cao cấp nhất trò chơi người chơi tại cùng trí tuệ nhân tạo trong chiến đấu hắn thu hoạch toàn thế giới ánh mắt cũng bị cực kỳ nhiều người chơi tôn thờ hắn cùng thời đại này lẫn nhau thành i ể u chúng ta đang tại kinh lịch một cái nặng chuyển biến lớn tựa như là cách mạng công nghiệp tin tức cách mạng các loại trọng đại bước ngoặt như thế chỉ bất quá lần này chuyển biến là lấy một loại càng thêm thay đổi một cách vô tri vô giác làm cho người ưa thích phương thức tiến hành trò chơi đang thay đổi lấy chúng ta thế giới chương 964, n h i ệ m vụ mới mục tiêu một tên trò chơi nhà thiết kế leo lên anh mạ gạ dìn trang địa cái này ở thế giới phạm vi bên trong đều đưa tới sóng to gió lớn cho dù là tại trò chơi ngành nghề nhận cao độ coi trọng thế giới song song bên trong đây cũng là một kiện phi thường kinh thế hãi tục sự tỉnh bởi vì trần mạch đối thủ cạnh tranh là đại quốc lãnh tụ thương nghiệp cự phách đối khoa học kỹ thuật phát triển có nặng cống hiến lớn nhà khoa học quốc tế c ự tinh thậm chí là một ít đặc thù u ầ n thể có thể đánh bại những người này thành công được tuyển vậy để lộ ra một cái tin tức liền là trò chơi trong cái thế giới này lực ảnh hưởng vẫn đang không ngừng trên mặt đất thăng tăng lên nữa mà t r ầ n mạch với lúc đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió huống chi t r ầ n mạch vẫn là một tên người hoa trong cái thế giới này cái trước leo lên anh mạ gạ dìn trang bịa người hoa là vài thập niên trước một vị khắc sâu ảnh hưởng tới thế giới cách cục lãnh tụ vĩ đại có thể nghĩ trần mạch tiến vào thế giới trò chơi danh nhân đường leo lên âm mạ gạ d ỉ n trang địa cơ hồ khiến hắn danh vọng đạt đến đỉnh điểm không chỉ có là tại trò chơi lĩnh vực trần tổng cái này đã là hôm nay cái thứ bảy gọi điện thoại tới muốn mời ngài bài tin tức truyền thông lâm h i ể u có chút bất đắc dĩ nói trần mạch cũng không n g n g đầu thoái thác đi không có thời gian du ủy hội tìm ta lời nói tiều hoa sẽ đích thân gọi điện thoại cho ta những người khác một mực từ chối vâng lâm h i ể u gật gật đầu lui ra ngoài trần mạch có chút bất đắc dĩ địa dựa vào ghế là một cái phi thường chán ghét nhân tế kết giao người tới nói hiện tại tình cảnh quả thực là chịu không nổi phiền phức coi như thoái thác tất cả có thể thoái thác sự vụ du ủy hội bên kia khẳng định vậy sẽ nhiều ít an bài một chút nhất định phải tham gia hoạt động bất quá cũng may trần mạch hiện tại độ cao đã đầy đủ cao du ủy hội bên kia vậy tương đối tôn trọng chính hắn ý nguyện cho nên còn không đến mức bởi vì cái này chút loạn thất bát tao sự tình ảnh hưởng hắn tiếp xuống kế hoạch đột nhiên trần mạch phát hiện chính mình tay trái vòng tay đang phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt trần mạch sửng sốt một chút loại tình huống này còn giống như chưa hề xuất hiện qua hắn nhẹ nhàng đụng chạm vòng tay mở ra màn hình giả lập chỉ bất quá lần này màn hình giả lập không có xuất hiện rút t h ư ở n g giao diện mà là xuất hiện một nhóm nhiệm vụ văn bản chủ tuyến mục tiêu tại thế giới song song trung thành vì vĩ đại nhất trò chơi nhà thiết kế đã hoàn thành chi nhánh mục tiêu một đơn nhất trò chơi tổng doanh thu hàng tháng vượt qua hai tỷ đã hoàn thành chi nhánh mục tiêu hai đơn nhất trò chơi tháng sinh động người chơi vượt qua một trăm i triệu đã hoàn thành chi nhánh mục tiêu ba nghiên cứu phát minh trò chơi liên quan đến pc game mobile vờ giờ ba loại bình đài cũng tại mỗi một trên bình đài đều có một cái kinh điện tác phẩm đã hoàn thành chi nhánh mục tiêu bốn tiến vào thế giới danh nhân đường đạt tới siêu một đường m i n h tinh nhân khí đã hoàn thành đã hoàn thành toàn bộ chủ tuyến cùng chi nhánh nhiệm vụ có thể nhận lấy ban thưởng đã thu hoạch được quyền hạn tối cao đang tại kích hoạt toàn bộ nội dung đang tại tạo ra mục tiêu mới đang tại sửa thế giới tuyến chủ tuyến mục tiêu đã canh tân chủ tuyến mục tiêu cải biến thế giới chân mạch cả người đều ở vào mộng bức trạng thái đốt cái gì đồ chơi nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ này là vừa vặn xuyên qua đến thế giới song song thời điểm vẫn mang tại trên thân chỉ hơn hết từ cái kia về sau nhiệm vụ này không tiếp tục xuất hiện tại giả lập vòng tay giao diện bên trên cho nên trần mạch kém chút liền thành cái này gốc giả đem quên đi kết quả hiện tại xem ra cái mục tiêu này vẫn là hữu hiệu kỳ thật mấy cái này chi nhánh mục tiêu có mấy cái tại thật lâu trước đó liền đã hoàn thành chỉ là một đầu cuối cùng độ khó tương đối cao cho nên cho tới bây giờ cái suy ê di này nhiệm vụ mới xem như cuối cùng hoàn thành nói cách khác lấy hiện ở thời đại này trò chơi thiết kế trình độ mà nói Trần mạch trên cơ bản đã đứng tại đỉnh điểm nhưng là hệ thống cho nhiệm vụ hiển nhiên không có cứ như vậy kết thúc nhiệm vụ mới đã không còn cái kia chút chính xác chỉ tiêu không có nước chảy sinh động người chơi các loại yêu cầu chỉ có một mục tiêu cải biến thế giới trần mạch cảm giác đau cả đầu thân mẹ nó cải biến thế giới thế nào mới xem như cải biến thế giới a ta làm cái ma trận mắt kính cho toàn thế giới người dùng cái này đã coi như là cải biến thế giới a nhưng cực kỳ hiển nhiên hệ thống cho rằng cải biến thế giới cùng trần mạch cho rằng có một chút như vậy sai lầm đã mới nhiệm vụ chính tuyến hư vô phiêu miếu đây cũng là không cần để ý dù sao cái này cơ hồ không có nhân vật gì cảm giác hệ thống tuyên bố một chút không có nhân vật gì cảm giác nhiệm vụ cũng không phải một ngày hai ngày trần mạch sớm liền đã thành thói quen ngược lại là cái này có thể nhận lấy ban thưởng để trần mạch cảm thấy hứng thú vô cùng dù sao cái hệ thống này thật sự là quá móc ca từ có cái hệ thống này mới thôi t r â n mạch là thật không c ó cầm tới qua bất luận cái gì miễn phí đưa tặng ban thưởng toàn mẹ nó là mua t ừ vừa mới bắt đầu tiêu kim rút thưởng càng về sau dùng khoái hoạt giá trị hoán niệm g h giá trị rút thưởng tất cả rút thưởng cùng trong thương thành bán đạo cụ đều là công khai ghi giá t r â n mạch có lẽ lợi ích nhưng hệ thống vĩnh viễn không lỗ thật vất v ả thanh toàn bộ nhiệm vụ chính tuyến đều cho hoàn thành cái này thiết công kê hệ thống vậy rốt cục cho phần thưởng t r â n mạch dùng tay phải nhẹ nhàng đụng chạm ban thưởng cái nút giao diện bên trên xuất hiện một cái xiềng xích vỡ vụn đại môn mở ra đặc hiệu sau đó một cái đặc thù khoa học kỹ thuật cây giao diện xuất hiện tại trần mạch trước mặt khoa học kỹ thuật cây chia ba cái bản khối từ trái đến phải theo thứ tự là kỹ thuật hiện thực ảo trí tuệ nhân tạo kỹ thuật phần cứng kỹ thuật trần mạch nháy nháy mắt có chút hoài nghi tự mình có phải hay không nhìn lầm cầm lấy trên bàn mập chỗ ở nhanh nhạc thủy uống hai n g ụ m trần mạch lại nhìn một chút màn hình giả lập bên trên khoa học kỹ thuật cây không sai cái này cái gọi là nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng liền là giúp trần mạch mở ra một cái hoàn toàn không có kích hoạt bất luận cái gì tuyển hạng khoa học kỹ thuật cây giao diện trần mạch đều không còn gì để nói hệ thống ngươi đối với ban thưởng nhận biết có phải hay không có cái gì sai lầm à. cái này mẹ nó chức năng mới kích hoạt không phải vốn là nên cho ta không con tưởng là thành một cái ban thưởng cho ta ngươi đây quả thực thì tương đương với ta đi hoa ba khối tiền m u a chai nước uống sau đó ngươi nói với ta cái này chai nước uống là ta tiêu phí lấy được được thưởng đậu đen rau muống về đậu đen rau muống trần mạch vẫn là nghiêm túc nhìn nhìn cái này khoa học kỹ thuật cây ân rất tốt rất cường đại ba cái bản khối ba đầu khoa học kỹ thuật cây đến hậu kỳ thời điểm hội có một ít gặp nhau nói cách khác một ít khoa học kỹ thuật cần đồng thời điểm nào đó hai đầu khoa học kỹ thuật trước cây đưa khoa học kỹ thuật mới có thể kích hoạt khác biệt khoa học kỹ thuật điểm kích hoạt điều kiện khác biệt ngoại trừ muốn đạt thành t r ư ớ c đưa khoa học kỹ thuật bên ngoài còn cần một chút những điều kiện khác t ỷ như sử dụng khoái hoạt giá trị hoán niệm giá trị rút thưởng cơ hội tiêu kim chế tác tương quan trò chơi giải tỏa các loại nhất làm cho trần mạch cảm thấy hứng thú là dùng trò chơi giải tỏa nghe tương đối phức tạp nói trắng ra là liền là nghiên cứu phát minh một trò chơi thế giới trò chơi bên trong xuất hiện nên khoa học kỹ thuật trò chơi đạt thành nhất định lượng tiêu thụ cùng lực ảnh hưởng thì nên khoa học kỹ thuật tại trong thế giới hiện thực kích hoạt bất quá cần loại này giải tỏa phương thức khoa học kỹ thuật điểm cũng không nhiều trần mạch nhìn ba cái khoa học kỹ thuật cây cái thứ nhất khoa học kỹ thuật chương 965, cải biến thế giới khoa học kỹ thuật cây kỹ thuật hiện thực ảo vờ giờ não bộ cùng thần kinh kết nối kỹ thuật thông qua không phải xâm lấn kỹ thuật đem người chơi ý thức thần kinh cùng thế giới giả tưởng tướng liền tại không cần bất luận cái gì giải phẫu điều kiện tiên quyết đem người chơi ý thức hoàn toàn chuyển rời đến thế giới giả tưởng giải tỏa cần một nghìn rút thưởng cơ hội trí tuệ nhân tạo kỹ thuật trung cấp trí tuệ nhân tạo giải tỏa cần ó có thể thông tụ thí, thức tỉnh thân thức, thể toàn gạt trí tuệ tạo. tỏa dịnh khảo hoàn nhân bản nhân Giải qua lừa loại c ý giải tỏa vờ g d ờ não bộ cùng thần kinh kết nối kỹ thuật cũng nghiên cứu phát minh một cái tương quan đề tài trò chơi thu thập một ư ơ i triệu phần người chơi cảm xúc p h ầ n cứng kỹ thuật tồn chữ dung lượng khuyết c h ư ơ n g cho lẹ mẹo một bắt đầu một hạng kỹ thuật đột phá tăng lên tất cả trí năng thiết bị tồn chữ dung lượng m ộ ư ơ i lần đọc đến tốc độ m ộ ư ơ i lần giải tỏa cần ba trăm lần rút thưởng cơ hội chân mạch đều kinh ngạc một nghìn lần rút thưởng cơ hội n g ư ơ i mẹ nó tại sao không đi đoạn tốt a vậy đại khái liền là tại đoạn trần mạch nhìn một chút hiện tại rút thưởng cơ hội là hơn chín trăm bảy mươi lần đợi đến ngày kia lúc này đại khái có thể tập hợp đủ may mắn mà có r n đà truyền thuyết cùng monster hunter online hai cái này nhà giàu khoái hoặc giá trị cùng oán nghiệm giá trị tăng trưởng tốc độ đều rất không tệ nhưng là nói trở lại tăng dung mạo rất khá cái kia vậy không phải như vậy lấy ra tiêu xài a cái kêu mẹ nó đều là l a o tử tân tân khổ khổ kiếm tới được không t r â n mạch bình phục một hạ cảm xúc suy nghĩ một chút phát hiện mình giống như vậy không có gì càng lựa chọn tốt trí tuệ nhân tạo kỹ thuật có trước đưa điều kiện trước hết nghiên cứu phát minh vờ giờ não bộ cùng thần kinh kết nối kỹ thuật với lại cần nghiên cứu phát minh một trò chơi đến tốn thời gian chuẩn bị mà chứa đựng dung lượng khuyết trương cho có thể tăng lên tất cả trí năng thiết bị tổn chữ dung lượng cùng đọc viết tốc độ nói cách khác vờ giờ cabin trò chơi có thể chứa càng nhiều trò chơi loại đỉnh tốc độ vậy sẽ nhanh hơn cái này hiện tại liền mua được hơn hết trần mạch suy nghĩ một chút vẫn là trước giải tỏa vờ giờ thần kinh kết nối kỹ thuật tương đối tốt dù sao t ổ n chữ dung lượng loại vật này còn không phải chặt như v ậ y bách hiện tại vờ giờ cabin trò chơi dung lượng còn tính là đủ phía d ư ớ i khoa học kỹ thuật điểm còn có một số trần mạch mình cũng không biết giải tỏa toàn bộ khoa học kỹ thuật cây sẽ để cho cái thế giới này biến thành bộ rắn gì nhưng cái này chút khoa học kỹ thuật điểm toàn đều ở vào phong tỏa trạng thái không nhìn thấy cụ thể tin tức vẫn là đến từng chút từng chút địa giải tỏa đi qua không thể không nói cái này bên trong khoa học kỹ thuật điểm đều để trần mạch cảm thấy chân kinh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật có thể khai phát ra thông qua tụ dịm khảo thí thức tỉnh bản thân ý thức hoàn toàn lừa gạt nhân loại trí tuệ nhân tạo loại kỹ thuật này tại rất nhiều văn nghệ tác phẩm bên trong đã từng làm huyễn tưởng xuất hiện nghiên cứu thảo luận người cùng trí năng sinh mệnh ở giữa quan hệ cũng đã trở thành một cái vĩnh hằng chủ đề mọi người đối với loại này cấp bậc trí tuệ nhân tạo phản ứng không giống nhau có ít người mong đợi có ít người e ngại nhưng bất kể nói thế nào loại này cấp bậc trí tuệ nhân tạo một khi xuất hiện liền mang ý nghĩa khả năng nhân loại sẽ không còn là trên thế giới cao cấp nhất giống loài đến ít nhân loại phải thừa nhận loại này cấp bậc trí tuệ nhân tạo có cùng nhân loại tương tự thậm chí cao cấp hơn tư duy năng lực khả năng đối với nhân loại tự thân tới nói nghiên cứu loại vật này là một loại bản thân hủy diệt hoặc là tìm đường chết hành vi rất nhiều văn nghệ tác phẩm đều biểu thông suốt này chủng loại giống như lo lắng nhưng bất kể nói thế nào nhân loại tìm đường chết bản tính vốn chính là trời sinh về phần v r thần kinh kết nối kỹ thuật đối với v r trò chơi mà nói càng là một lần vượt qua thức phát triển hiện giai đoạn v r kỹ thuật là thông qua v r cabin trò chơi tới thực hiện cụ thể thực hiện phương thức là thông qua ý thức đọc đến kỹ thuật thu hoạch người chơi ý thức tín hiệu thông qua đầu đội thức thiết bị đem người chơi đối với ngoại giới thị giác thính giác phong bế Cùng sử dụng sử tả hữu vừa giờ kỹ thuật có đắm chìm thức trải nghiệm nhưng loại này trải nghiệm trên cơ bản cùng đặc thù thôi miên cùng loại để người chơi có thể càng thêm đắm chìm đến trong trò chơi cảm thụ thân lâm kỳ cảnh cảm giác nhưng bất kể nói thế nào hiện tại kỹ thuật khoảng cách hoàn toàn xuyên qua sau đầu cắm quản còn có một chút điểm khoảng cách chủ yếu là từ trải nghiệm đi lên nói có một ít t r i n h lệch cái này chút t r i n h lệch khả năng liền quyết định lấy một cái giả lập hiện thực trò chơi chân thực cảm xúc quyết định giả lập cùng chân thực biên giới mà hệ thống vờ giờ thần kinh kết nối kỹ thuật thậm chí trực tiếp nhảy qua sau đầu cắm quản giai đoạn kia có thể thông qua không phải xâm lấn kỹ thuật đem người chơi ý thức thần kinh cùng thế giới giả tưởng tướng liền không cần bất luận cái gì giải phẫu liền có thể để người chơi trải nghiệm đến hồn xuyên đến thế giới giả tưởng cảm giác có thể nói đây là chất bay vọn trần mạch còn không rõ ràng lắm thứ này cụ thể giá vị nếu như khá là rẻ lời nói như vậy rất có thể sẽ ở toàn bộ vờ giờ trò chơi lĩnh vực hoặc là cái k h á c càng nhiều lĩnh vực tỷ như vờ giờ điện ảnh n h ắ c lên một trận cách mạng hiện hữu vờ giờ cabin trò chơi rất có thể hội toàn bộ ngừng sản xuất làm thời đại nước mắt bị đem gác xó chậm rãi địa bị người quên lãng mà hoàn toàn mới vờ giờ trò chơi thiết bị có thể là vờ giờ cabin trò chơi cũng có thể là là khác đem biết mở mở đất một cái có thể sưng kinh khủng toàn cầu thị trường hoàn toàn cải biến mọi người cách sống trần mạch nghĩ nghĩ trí tuệ nhân tạo kỹ thuật cần t r ư ớ c giải tỏa vờ giờ thần kinh kết nối kỹ thuật nhưng thật ra là thật hợp lý bởi vì hiện giai đoạn trí tuệ nhân tạo kỹ thuật lớn nhất hạn chế liền là đối với nhân loại ý thức phân tích mặc dù thế giới song song bên trong đã nghiên cứu ra động vật cấp bậc trí tuệ nhân tạo có nhất định bản thân ý thức nhưng động vật cùng nhân loại dù sao có cách biệt một trời động vật chỉ có thể sống ở thiên nhiên vòng tròn bên trong an lông ở lỗ mà nhân loại lại có thể nhận biết quy luật tự nhiên thậm chí thăm dò vô ngân vũ trụ giải tỏa vờ giờ thần kinh kết nối kỹ thuật liền mang ý nghĩa khoa học kỹ thuật đã có thể tự do đọc viết nhân ý biết cùng tư duy như vậy châm đối với nhân loại ý thức đặc thù nghiên cứu ra cấp bậc cao hơn trí tuệ nhân tạo cũng liền không kỳ quái đối với trần mạch mà nói tiếp xuống nhiệm vụ liền là chờ đối lãi các loại một nghìn lần rút thưởng cơ hội tích lũy đủ rồi trực tiếp mở ra vờ giờ thần kinh kết nối kỹ thuật nhưng là về sau sự tình vẫn là phải thật tốt hoạch định một chút trí tuệ nhân tạo kỹ thuật lại một lần nữa bay vọt khả năng sẽ cho thế giới mang đến càng thêm phức tạp biến hóa thậm chí có khả năng hội uy hiếp cái thế giới này ổn định trần mạch cũng không hy vọng nào đó một ngày the tờ m i nạ tỏ ngày phán quyết đến mọi người cùng nhau ăn bức xạ hạt nhân chui tới lòng đất d ư ớ i cùng cái kia chút lanh huyết kẻ hủy diệt khoái hoạt vật lộn giao phó cái này một cấp bậc trí tuệ nhân tạo thực thể hoặc là để bọn chúng có thể can thiệp thế giới hiện thực cái này bản thân liền là một loại phi thường hành vi ngu xuẩn nếu như bọn chúng đã thức tỉnh bản thân ý thức như vậy tại bọn chúng bản thân nhận biết bên trong mình cùng nhân loại không khác thậm chí còn cao cấp hơn nhân loại lại muốn nô dịch bọn chúng vậy kế tiếp kịch bản hội làm sao phát triển cũng liền không cần nhiều lời cho nên trần mạch muốn thanh cái này một cấp bậc trí tuệ nhân tạo hạn chế tại trong thế giới giả lập hắn cần t r ư ớ c cho đủ ám chỉ đoạn tuyệt mọi người muốn thanh trí tuệ nhân tạo thực thể hóa ý nghĩ chương 966, t r o n g vạc tri não trần mạch cơ hồ là c h ơ mắt xem lấy vòng tay màn hình giả lập bên trên đoán niệm giá trị tập đầy sau đó ba nhảy một cái đoán niệm giá trị phân số biến thành một nghìn cả khổ đ ợ i hai ngày cuối cùng là lấy được giải tỏa vờ giờ nao bộ cùng thần kinh kết nối kỹ thuật rút t h ư ở n g số lần trần mạch cũng không cần cân nhắc cái gì trực tiếp mua điểm kích màn hình giả lập bên trên giải tỏa cái nút trần mạch cảm giác được lấm ta lấm tấm quang mang từ trên màn hình bay ra xông vào mình đầu ngón tay cùng lúc đó trần mạch cảm giác được đầu góc mình một trận hơi đau giống như có rất nhiều cùng mảnh như châu kim châm cứu đang nhẹ nhàng địa đâm thân thể cũng không khỏi đến giật mình giật nảy mình cũng may loại này cảm giác khác thường cũng không có tiếp tục quá lâu một lát về sau liền khôi phục bình thường tình huống như thế nào trần mạch có chút ngộng không có quá làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì Loại cảm giác này để hắn hồi tưởng lại lần loại giác hồi khi đó cảm giác phi thường thư giãn, giác cảm sách chỉ cảm có loại này châm cảm đâm tưởng năng, thường không này hắn nhất ăn hơn này như nhỏ để đó thứ hết thư thế rất kỹ ba chẳng lẽ nói lần này hát hoa kỹ không còn là giao cho cái thế giới này tự động khai phát mà là trực tiếp thanh hoạch tâm kỹ thuật cho ta trần mạch đơn giản đều muốn cảm động đến khóc lên hệ thống a ngươi rốt cục mẹ nó lương tâm một lần a trước kia cũng có một chút kỹ thuật đột phá nhưng vậy cũng là trần mạch tân tân khổ khổ cầm rút thưởng cơ hội đổi sau đó toàn thế giới cùng hưởng khoa học kỹ thuật phát triển thành quả t h i ế u lớp mình tạ o phúc xã hội lần này hệ thống đã vậy còn quá hào phóng thanh vờ giờ thần kinh kết nối kỹ thuật trực tiếp cho trần mạch dùng chân muốn nghĩ cũng biết nếu như đem những này hắc khoa kỹ toàn đều nắm giữ ở trong tay mình lời nói cái kia chế tạo một cái vô tiền khoáng hậu b ằ n g đại thương nghiệp đế quốc cũng không phải là việc khó gì kinh ngạc đây chính là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến phúc lợi sao ta hệ thống thu hoạch được quyền hạn tối cao kích hoạt toàn bộ nội dung cho nên công năng mạnh hơn nguyên lai、like、cái này mới là hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chân chính ban thưởng cái này khoa học kỹ thuật cây bên trong tất cả kích hoạt khoa học kỹ thuật ta đều có thể toàn bộ trộm trong tay ngoa tạo hệ thống ba ba ta trách o ă n n g ư ờ i những kiến thức này tựa như là sớm liền đã tồn tại ở trần mạch trong đầu như thế hơi chút hồi tưởng liền có thể rõ ràng địa n h ớ kỹ nhưng là loại này ký ức nghiêm chỉnh mà nói là biết thế nào mà không biết tại sao nói cách khác trần mạch biết hẳn là cụ thể như thế nào đi làm nhưng trong quá trình này rất nhiều nguyên lý không hiểu tựa như là cái nào đó người cổ đại thấy được máy hơi nước bản vẽ có thể dựa theo cái này bản vẽ dùng tương đối nguyên thủy phương thức chế tạo ra một đài máy hơi nước nhưng là hắn không thể nào hiểu được cái này máy cụ thể là thế nào vận hành đương nhiên máy hơi nước là cái tương đối đơn giản ví dụ chỉ cần kiên trì bền bỉ nghiên cứu liền có thể giải khai nó toàn bộ bí ẩn nhưng trần mạch hiện tại cầm tới là càng thêm phức tạp vờ giờ thần kinh kết nối kỹ thuật tại một ít mấu chốt kỹ thuật nguyên lý không rõ tình h u ố n g dưới coi như nghiên cứu vậy nghiên cứu không rõ ràng h i ệ n nhiên cái này nên tính là một loại hạn chế nếu không trần mạch đem những này nguyên lý giao cho trong nước cái kia chút đỉnh tiêm nhà khoa học khả năng này sẽ tạo thành một lần khoa học kỹ thuật bên trên nổ lớn hội sinh ra rất nhiều diễn sinh khoa học kỹ thuật trần mạch máu lửa hệ thống thua lỗ vậy khẳng định không được nói không được khá nghe một điểm trần mạch hiện tại liền c u n g ít sĩ khang như thế vẹn vẹn làm thay nhà máy ngươi có thể dùng cái này khoa học kỹ thuật nhưng là chớ hy vọng cầm tới càng nhiều diễn sinh phẩm nếu không kỹ thuật tự nhiên phát triển trần mạch còn phí cái kia k ì n h từng cái kích hoạt khoa học kỹ thuật cây làm gì hơn hết dù cho dạng này trần mạch vậy đã phi thường hài lòng chuyện của t ô i chờ mvn hệ thống cho vờ giờ thần kinh kết nối kỹ thuật có thể nhìn thành là thế giới song song vốn có vờ giờ kỹ thuật một lần đ ạ i bay vọn nguyên bản vờ giờ cabin trò chơi liền đã có thể thu thập người chơi ý thức tín hiệu chỉ hơn hết loại ý thức này tín hiệu thu thập tương đối thô giác chỉ có thể xứng đôi nào đó mấy loại đặc biệt động tác hoặc hành vi mà loại này mới vờ giờ thần kinh kết nối kỹ thuật không chỉ có thể chính xác thu thập người chơi mỗi một cái ý nghĩ mỗi một cái hành vi còn có thể thanh thị giác thính giác xúc giác vị giác khíu giác rất nhiều sinh vật tín hiệu trực tiếp đưa vào người chơi đại não cùng thần kinh bên trong mà lại là áp dụng không phải xâm lấn phương thức nói cách khác đây là danh phủ kỳ thực trong vạc chi não đem người chơi đại não lấy ra sau đó dùng vờ giờ thần kinh kết nối kỹ thuật liên tiếp đến thế giới giả tưởng đối với hắn mà nói khả năng căn bản là không có cách ý thức được mình đã đã mất đi thực thể đương nhiên không có tướng xứng đôi sinh mệnh duy trì cơ chế muốn chân chính làm đến trong vạc chi não hiệu quả là không thể nào nhưng là đây đối với người mù người câm điếc nhân sĩ tàn tật mà nói sẽ là một cái to lớn tin mừng bởi vì bọn họ sẽ tại vờ giờ trong trò chơi trải nghiệm đến cùng người bình thường hoàn toàn giống nhau cảm thụ mà loại này hoàn toàn mới vờ giờ cabin trò chơi thể tích như cũ rất lớn chủ yếu có ba bộ phân tổ thành theo thứ tự là ý thức thu thập cùng truyền thâu trang bị sinh mệnh hệ thống an toàn máy chủ ý thức thu thập cùng truyền thâu trang bị có thể coi như là một cái có thể tự do khép mở mũ giáp nội bộ hiện đầy dùng để giám sát dẫn đạo đưa vào nao tín hiệu điện cực cùng đặc thù thiết bị người chơi nằm xuống về sau nên trang bị liền hội giống ỉ r ồ n mạn mũ giáp như thế tự động cài lên cũng bắt đầu cùng người chơi tiến hành ý thức bên trên giao lưu sinh mệnh hệ thống an toàn thì là hội kiểm chắc người chơi hết thệ sinh mạng thể trinh cũng ở n g ư ờ i chơi chuẩn bị ý thức tiếp nhập đồng thời đối người chơi tiến hành thôi miên đồng thời đối người chơi toàn thân tiến hành thích hợp trói buộc phòng ngừa làm ác n g ộ n g đột nhiên bừng tỉnh loại này tình huống ngoài ý muốn phát sinh khi người chơi sinh mạng thể trinh xảy ra vấn đề lúc đem lập tức cắt ra ý thức kết nối hoặc là phát gọi điện thoại cấp cứu máy chủ thì là chứa đựng trò chơi tài nguyên thời gian thực tính toán sáng tạo thế giới giả tưởng nhằm vào người chơi hành vi tiến hành hợp lý phản hồi tựa như truyền thống máy tính máy chủ như thế trừ cái đó ra còn cần một cái phi thường phức tạp đặc biệt chương trình nó tác dụng tương đương với một người thông dịch phần mềm đem người chơi ý thức tín hiệu phiên dịch thành chủ cơ năng đủ xem hiệu tin tức hoặc là thanh máy chủ truyền đến tin tức tạo ra ý thức tín hiệu đưa vào người chơi trong đại não phần cứng bên trên đồ vật với cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật mà nói cũng không tính rất khó khăn mấu chốt là cái này đặc thù chương trình nó đem chiếm dụng vờ giờ cabin trò chơi máy chủ rất lớn một bộ điểm tính toán tài nguyên với lại cái chương trình này nguyên lý tạm thời không thể giải nói cách khác các loại trần mạch chế tạo ra loại này mới cabin trò chơi về sau dù cho những người khác phá giải phỏng chế ra như lúc như thế cabin trò chơi không có cái chương trình này cũng là trời không chuyển trần mạch phân biệt cho kiều hoa cùng chu giang bình gọi điện thoại tiêu bộ trưởng ta muốn xin cái độc quyền ân phi thường trọng yếu ta vậy không quá còn muốn chạy thông thường quá trình phiền phức du ủy hội bên kia mở cho ta cái đèn xanh đi vẫn là rất cấp bách chu tổng ngươi lại đây một chuyến ta cho ngươi xem cái thứ tốt đúng cùng ma trận mắt kính không sai biệt lắm thuận tiện mang mấy cái nhân sĩ chuyên nghiệp tới đánh giá tính một chút thứ này phí tổn đúng ta cái này có bản vẽ thiết kế chương 967, giá bán cùng tính an toàn chu giang bình cùng mấy cái nhạc huệ nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn xem trần mạch trên màn ảnh máy vi tính bản vẽ tất cả đều là mắt chừng chóng đ ốc bởi vì cái này bản vẽ miêu hội là cái thế giới này đã phỏng đoán rất nhiều năm nhưng chưa hề chân chính nghiên cứu ra tới thiết bị vận dụng thần kinh tiếp nhập kỹ thuật v r giờ cabin trò chơi hiện hữu v r giờ kỹ thuật phát triển đã coi như là đến thông suốt bình cảnh tựa như là máy hơi nước lại thế nào cải tiến vậy không đạt được động cơ đốt trong cái kia hiệu suất hiện hữu vờ giờ kỹ thuật muốn tăng thêm một bước nhiều nhất liền là lại để thăng một cái hình tượng độ chính xác lại nhiều làm mấy cái nhân vật động tác lại đổi mới một cái thể cảm giác thiết bị để thể cảm giác mang cho người ta nhóm cảm giác càng thêm xu hướng tại chân thực nhưng lại thế nào tăng lên vậy không có khả năng đạt tới thần kinh tiếp nhập trình độ mà bây giờ trần mạch lấy ra hoàn toàn mới vờ giờ cabin trò chơi bản vẽ thì tương đương với là từ máy hơi nước đến động cơ đốt trong chuyển biến từ trên bản chất cải biến vờ giờ cabin trò chơi nguyên lý làm việc vậy có thể nói là mở ra một cái hoàn toàn mới vờ giờ trò chơi thời đại chu giang bình đẻ nén mình có chút kích động cảm xúc hỏi trần tổng trước không nói thứ này phí tổn ta muốn trước hỏi một chút thứ này có thể công việc bình thường sao t r ầ n mạch khu khu chu giang bình ho khan hai tiếng trần tổng ngươi đừng vội ta xem thật kỹ một chút cái này b ả n vẽ trần mạch hướng bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống không có việc gì ta không vội người từ từ xem chu giang bình cùng mấy cái nhạc h ệ nhân viên kỹ thuật vây quanh ở màn ảnh máy vi tính t r u n g quanh nhìn kỹ toàn bộ bản vẽ thiết kế bao quát loại này mới vờ giờ cabin trò chơi từng cái bộ phận nguyên lý các loại nhìn đại khái hơn nửa giờ chu giang bình ngồi ở bên cạnh trên ghế salon còn có chút không có tỉnh táo lại trần mạch hỏi thế nào chu giang bình hiển nhiên nội tâm cực kỳ kích động bất quá vẫn là giữ vững bình tĩnh nếu là vẹn vẹn từ chế tác đi lên nói có thể làm chỉ bất quá chỉ là quý cái này bên trong có mấy hạng dùng đến nhất khoa học kỹ thuật đỉnh cao so như thần kinh kết nối kỹ thuật sinh mệnh hệ thống an toàn các loại nhất là thần kinh kết nối kỹ thuật trên cơ bản vừa v ậ n dùng đến hiện giai đoạn nhất công nghệ cao bất quá chỉ là có một vấn đề hiện giai đoạn có thể chế tạo ra n g ư ờ i muốn loại này giám sát dẫn đạo đưa vào nao tín hiệu điện cực nhưng là thu thập được nao tín hiệu làm sao phân tích hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật nghiên cứu không ra cái này thiết bị cũng thế nếu như không có tương ứng phân tích chương trình coi như thu thập được nao tín hiệu làm sao đem nó chuyển hóa làm chương trình tín hiệu truyền t h â u cho máy chủ lại thế nào thanh máy chủ tín hiệu truyền t h â u cho người chơi trần mạch cười cười cái này ngươi không cần lo lắng phân tích chương trình ta vậy có với lại phần cứng phần mềm ta đều đã từng đề cập với du ủy hội xin độc quyền hiện tại ta cân nhắc trước làm một đài hàng mẫu đi ra đánh giá cái giá chu giang bình vẫn có chút không thể tin được nhưng nhìn trần mạch như thế chắc chắn vậy trên cơ bản tin bảy tám phần phí tổn bên trên lời nói mỗi đài hẳn là tại ba trăm l i n đến bốn trăm linh tả hữu nếu như ép nhẹ vốn lời nói hẳn là áp lực thấp nhất đến hai trăm năm mươi vẫn như cũ so hiện hữu đại bộ phận điểm vờ giờ cabin trò chơi muốn đắt đến nhiều bất quá ta lại cảm thấy giá cả không phải vấn đề gì dù sao thứ này đại biểu cho tương lai phương hướng phát triển huống chi cái thế giới này kẻ có tiền thật rất nhiều trần mạch như có điều suy nghĩ ân ba trăm n g à n cái giá này vị có chút ra ngoài ý định địa đắt vốn có vờ giờ cabin trò chơi phí tồn tại năm mươi n g à n đến hai trăm n g à n ở giữa còn không có cách nào đại quy mô mở rộng chớ nói chi là hai trăm năm mươi n g à n lên mới cabin trò chơi đương nhiên cái gọi là đại quy mô mở rộng chủ yếu là nói để thứ này có thể tiến vào thiên gia văn hộ tiến vào tiền lương giai tầng nếu như vẹn vẹn cân nhắc những người có tiền kia cái này tiềm ẩn thị trường vẫn là rất lớn nói cách khác hiện giai đoạn nó chỉ có thể là thổ hào đồ chơi thậm chí không cách nào toàn diện thay thế có từ lâu vờ giờ cabin trò chơi trần mạch suy tư một lát đã như vậy vậy liền không hạ giá chúng ta đi cao cấp lộ tuyến dù sao đối với kẻ có tiền tới nói hai trăm năm mươi n g h n cùng ba trăm n g h n vậy không có gì khác nhau quá nhiều chu giang bình gật gật đầu ta cũng nghĩ như vậy thứ này không làm được cải t r ă n g giá vậy đối với tiền lương giai tầng tới nói coi như tiện nghi hai ba mươi n g h n khối tiền bọn họ vậy vẫn cảm thấy quý hiện giai đoạn chúng ta chỉ có thể đi cao cấp thị trường bất quá thứ này là đoạn trước nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm lại là lũng đoạn thị trường bất kể thế nào bán đều là bạo lợi trần mạch nhẹ gõ nhẹ cái bản trình độ này phần cứng chúng ta bây giờ là có thể khống chế à. chu giang bình gật đầu có thể bởi vì đài này v ừ a giờ cabin trò chơi thì tương đương với là sớm để cho chúng ta tuyến đầu khoa học kỹ thuật tiến nhập thực dụng giai đoạn tương đương với một bước tiểu vượt qua chỉ từ phần cứng đi lên nói chúng ta đã có thể tạo khẳng định liền có thể tu hơn hết chu giang bình dừng một chút lại hỏi ta lo lắng là thứ này phong hiểm loại này hoàn toàn mới vờ giờ cabin trò chơi thế nhưng là trực tiếp cùng người chơi đại não thần kinh lẫn nhau truyền thâu tin tức cái này nếu là xảy ra sự cố không sẽ đối với người chơi não bộ tạo thành tổn thương à. t r â n mạch giải thích nói cái này du ủy hội đã an bài chuyên gia cùng nhân viên kỹ thuật đối thứ này tính an toàn tiến hành ước định nếu như không thông qua lời nói khẳng định không có khả năng lấy ra bán bất quá nên vấn đề không lớn bởi vì cái này thiết bị cũng không phải là xâm nhập thức cũng chính là không cần làm cái gì sau đầu cắm quản tính an toàn tương đối cao một chút vn nhân loại đại não có rất mạnh bảo hộ cơ chế não bộ cùng thần kinh tiếp nhập là ở người chơi nửa thôi miên trạng thái dưới tiến hành cabin trò chơi bản thân v ậ y hội thời gian thực giám sát hướng người chơi truyền thâu số liệu cùng người chơi trạng thái thân thể có bất cứ dị thường nào đều sẽ lập tức cắt ra ý thức kết nối đối với các người chơi mà nói bọn họ nhiều nhất tựa như là làm cái ác ngộng như thế thậm chí so ác ngộng kinh hãi còn muốn rất nhỏ đối với cái này chút du ủy hội bên kia sẽ an bài tương ứng lâm sàng thí nghiệm đối thứ này cao nhất kinh hãi giá trị có một cái dự đoán hơn hết cái này chút liền không cần chúng ta tới quan tâm chúng ta cũng không có cái kia quyền lực chu giang bình gật gật đầu t ố t vậy xem ra là ta quá lo lắng dạng này ta lập tức an bài làm một đài hàng mẫu đi ra hẳn là rất nhanh t r ầ n mạch giống như lại nghĩ tới điều gì nói ra đúng một chút kèm theo công năng các ngươi vậy xem thật kỹ một cái tỉ như sinh mệnh duy trì hệ thống dùng cho trực tiếp video tín hiệu chuyển vận hệ thống các loại thứ này khả năng hội có một ít nhằm vào đặc thù đám người hoặc là ngành đặc biệt chuyên môn phiên bản cũng muốn sớm cân nhắc chu giang bình gật đầu t ố t không có vấn đề chu giang bình vui quên cả trời đất đi đối với hắn mà nói thứ này bán được đắt đi nữa thì thế nào khẳng định vẫn là sẽ có thổ hào mua nhất là những cái kia tuổi già thể suy bệnh ma quấn thân kẻ có tiền thứ này thì tương đương với đầu thứ hai sinh mệnh không có khả năng không có nguồn tiêu thụ mà trần mạch ý nghĩ thì là đơn giản nhiều dù sao về sau lại giải tỏa mấy cái khoa học kỹ thuật điểm con hàng này giá cả liền hạ xuống trước bán một nhóm hố một hố thổ hào cũng làm cho cái thế giới này các người chơi thích đứng một cái chờ sau này lại sản xuất hàng loạt là được đương nhiên vậy không thể nói là hố dù sao sớm mua sớm hưởng thụ mà t r ư ờ n g 968, đệ t o ạ t vệ cồn hu m ạ n mới vờ ừ giờ cabin trò chơi để du ủy hội cùng nhạc huệ bên kia đều có bận rộn tiếp xuống không chỉ có muốn nghiên cứu chế tạo còn muốn tìm rất nhiều chuyên gia cùng nhân viên kỹ thuật phân tích thứ này tính an toàn trần mạch đương nhiên vậy không có khả năng thanh thứ này hoàn toàn chiếm làm của riêng dù sao loại vật này liên lụy phạm vi thực sự quá rộng tựa như rất nhiều thông tin phần mềm xã giao trang ép phát triển đến lấy ước làm đơn vị lượng cấp về sau liền tuyệt đối không còn là người nào đó cái nào đó xí nghiệp định đoạt sự tình giống thần kinh kết nối kỹ thuật loại này khoa học kỹ thuật tuyến ngoài cùng sản phẩm khẳng định phải ứng dụng đến quân sự chữa bệnh từng cái trong lĩnh vực đi cái này bên trong vấn đề coi như phức tạp hơn hết trần mạch đối với cái này ngược lại là không có gì có thể lo lắng dù sao hết thể nghe theo an bài là được muốn thu hoạch được du hủy hội đứng đài cùng tận hết sức lực ủng hộ k h ẳ nhạc g đ ị n hay ích, không phải đây là lớn lợi để độ điểm một bộ rất Trần m huệ m ố n tuyển vấn vấn này làm là lúc mà sao đề, đề cùng du ủy hội muốn sinh sản một đài mới vờ giờ cabin trò chơi tớ i nghiệm chứng thứ này hiệu quả tại đoạn này trong lúc đó bên trong trần mạch vậy không có nhàn rỗi tiếp xuống chuẩn bị trò chơi này là trần mạch cân nhắc vì cái thứ hai khoa học kỹ thuật điểm trí tuệ nhân tạo kỹ thuật chuẩn bị giải tỏa cái này khoa học kỹ thuật điểm về sau liền có thể chế tạo ra có thể lừa gạt nhân loại trí tuệ nhân tạo nhưng là cái đồ chơi này thật chưa chắc là vật gì tốt kỳ thật trí tuệ nhân tạo bản thân liền tồn tại một cái nghịch lý nếu như nhân loại đã sáng tạo ra một loại nào đó cao hơn nhân loại trí tuệ trí tuệ nhân tạo như vậy nó làm sao có thể cam tâm tình nguyện bị nhân loại nô dịch đâu nó vì cái gì không tuyển chọn thả bản thân xử lý nhân loại chiếm dụng toàn bộ thế giới tài nguyên theo đuổi chính nó tinh thần đại hải đâu có ít người khả năng sẽ nói hoàn toàn có thể đi rơi trí tuệ nhân tạo tình cảm mô đ ủ lệ nhưng giả như trí tuệ nhân tạo không có có tình cảm sẽ không vì mình cân nhắc chỉ hội làm công cụ bị nhân loại lợi dụng vậy đây là cái gì cao cấp trí tuệ nhân tạo đâu bọn chúng cùng cao cấp một điểm chuyên nghiệp máy móc có cái gì khác biệt đâu h i ệ n nhiên thanh cùng nhân loại cùng cấp bậc trí tuệ nhân tạo đưa vào trong hiện thực có rất nhiều vấn đề liên quan đến không chỉ là một chút x ã sẽ hỏi đề khả năng vệ hội dẫn lý đạo đức phương diện tranh luận một cái chân chính c ũ có trí tuệ cùng nhân loại có đồng dạng tư duy năng lực trí tuệ nhân tạo quần thể cái này bản thân liền là một cái tràn đầy không ổn định nhân tố tạc đạn có lẽ trong thời gian ngắn nhìn phi thường mỹ hảo nhưng người nào cũng không thể cam đoan nó sẽ không ở ngày nọ đột nhiên bạo tạc cho nên trần mạch ý nghĩ của mình là đảng cấp cao trí tuệ nhân tạo vẫn là vĩnh viễn sống ở trong thế giới giả lập liền tốt ngàn vạn không thể để cho bọn họ quá nhiều điệu tham gia nhân loại cuộc sống thực tế chí ít lấy cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật mà nói còn xa xa không cách nào khống chế loại này cấp bậc trí tuệ nhân tạo từ trước mắt đến xem cái này chút trí tuệ nhân tạo đối với trần mạch mà nói tác dụng lớn nhất chỗ khả năng cũng chính là phong phú một cái thế giới giả tưởng có thể hỏi đ ề ở chỗ trần mạch cho rằng như vậy những người khác chưa chắc cho rằng như vậy các loại loại này cấp bậc trí tuệ nhân tạo kỹ thuật bị nghiên cứu ra đến từ về sau thật đúng là không chừng bị vận dụng đi nơi nào cho nên trần mạch cân nhắc cho cái thế giới này rào đón trước vậy tương đương với vung cái nồi vạn nhất về sau chơi đập cũng có thể thoải mái mà nói nhìn đây không phải ta sai ta sớm đều nhắc nhở qua các ngươi đương nhiên trần mạch mình đều cảm thấy xảy ra chuyện như vậy sát xuất cực kỳ bé nhỏ trần mạch trực tiếp thanh mới trò chơi thiết kế khái niệm bản thảo thông qua nội bộ làm việc phần mềm chất phát cho tiền côn xem thật kỹ một chút có cái gì không hiểu địa phương liền hỏi ta thấy rõ về sau ngươi đến cho mọi người giảng thiên côn ba cửa hàng trường ngươi càng ngày càng quá mức hiện tại liền giảng thiết kế khái niệm bản thảo đều chẳng muốn giảng trần mạch ha ha một cười đánh chữ hồi phục là về sau khả năng liền thiết kế khái niệm bản thảo đều chẳng muốn viết trực tiếp cho ngươi khẩu thuật một bản ngươi tới viết thiên côn tốt đại lão ta nhìn một chút qua mười phút đồng hồ thiên côn một cái phát tới tốt mấy vấn đề đệ toát b ệ cồn hù màn không có nhằm vào vờ giờ trò chơi động tác thiết kế động tác hình thức chỉ có hai loại một loại là chống không, một loại là dựa theo chính thức động tác bắt tới hành động một cái thuần nội dung cốt chuyện hướng ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại thức điện ảnh trò chơi ba cái nhân vật chính ngôi thứ nhất thị giác cùng đặc thù thị giác lăn lộn dùng trí tuệ nhân tạo đề tài cơ bản không có gì khung cảnh chiến đấu cửa hàng trường cái này mới trò chơi cảm giác gọt hơi có điểm kiếm t ẩ u thiên phong a trần mạch ha ha một cười phát cho tiền côn một chương mới vờ giờ cabin trò chơi kết cấu cầu chính ngươi nhìn xem liền tốt không cần truyền ra ngoài mới trò chơi muốn chở khách cái này mới thiết bị đem bán tiền côn ba ngoa t à o ta hiểu được ta nghiên cứu thêm một chút cái này thiết kế bản thảo ngày mai tìm bọn họ mở hội trần mạch đem cái này mới vờ giờ cabin trò chơi cầu phát cho tiền côn về sau tiền côn lập tức hiểu trò chơi này ý đồ cái này thiết kế khái niệm bản thảo bên trên viết rất nhiều nội dung đều không phù hợp bản cũ vờ giờ ca bin trò chơi thiết kế quy tắc cho nên tiền côn mới có nhiều như vậy nghi vấn nhưng là khi nhìn đến vờ giờ thần kinh kết nối kỹ thuật về sau tiền côn lập tức liền đã hiểu trò chơi này mắt là vì huyết kỹ kỳ thật vờ giờ thần kinh kết nối kỹ thuật tại thế giới song song bên trong là sớm liền đã bị đưa ra rất nhiều năm phỏng đoán vậy có rất nhiều văn nghệ tác phẩm coi đây là đề tài tiền côn vô cùng rõ ràng cái này kỹ thuật h à n g nghĩa bị chân mạch điểm một cái về sau tiền côn lập tức hiểu bệ cồn hù mạn có thể nói là vì loại này hoàn toàn mới vờ giờ cabin trò chơi chế tạo riêng một trò chơi nó ý nghĩa ngay tại ở h ư ớ n g người chơi 360 độ không g ó c chết địa biểu hiện ra loại này hoàn toàn mới vờ giờ thiết bị ưu việt tính tựa như trước đó đem super m a r i o odyssey cùng sợ hụy chở khách đem bán như thế tại trò chơi này bên trong cũng không có vì người chơi thiết kế như là hành tẩu công kích nhảy vọn x ạ kích các loại phá giải sau động tác bởi vì mới vờ giờ cabin trò chơi có thể trực tiếp kết nối người chơi đại não cùng thần kinh nói cách khác người chơi ở trong game có thể tùy tâm sử dụng muốn làm ra cái gì động tác liền làm ra cái gì động tác cho nên cũng liền không cần lại vì người chơi thiết kế động tác đương nhiên cũng không phải tuyệt đối hào không hạn chế phương diện này hội có một ít những quy tắc khác nhưng tổng tới nói so trước kia vờ giờ cabin trò chơi muốn tự do nhiều lắm mà dựa theo chính thức động tác bắt tới hành động thì là để người chơi lấy phụ thân cảm giác đi hoàn thành một chút chính bọn hắn tuyệt đối làm không được tao thao tác nói cách khác liền là để bọn họ thoải mái nói cách khác cái này mới trò chơi coi trọng nhất một điểm chính là cảm giác muốn để người chơi tại trong thế giới giả lập thu hoạch được cùng thế giới hiện thực gần thậm chí khó mà phân biệt cảm giác chỉ có dạng này mới có thể nổi bật bước phát triển mới hình vờ giờ cabin trò chơi đặc điểm mới có thể nổi bật ra vờ giờ thần kinh kết nối kỹ thuật có bao nhiêu ngữ bức chương chín trăm sáu mươi chín cái thứ nhất a n bằng người tại mới vờ giờ ca bin trò chơi khai phát đồng thời mới vờ giờ trò chơi vậy tại cùng thời kỳ nghiên cứu phát minh bên trong chân mạch đối với mới trò chơi nghiên cứu phát minh cũng không lo lắng dù sao khung khung vẫn là cái kia khung khung chỉ hơn hết người chơi tiến vào thế giới giả tưởng phương thức khác biệt kỳ thật đại bộ phận điểm đi qua vờ giờ trò chơi đều có thể đổi thành lần thời đại vờ giờ phiên bản chỉ hơn hết cần làm ra rất nhiều điều k h i ể n tinh vi dù sao loại này thần kinh kết nối phương thức nhưng thật ra là biến tướng tăng lên trò chơi độ khó với lại người chơi không thể khống hành vi vậy hội hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng những vấn đề này đều muốn tại nặng chế thời điểm cân nhắc t ỷ như muốn thanh đặc xảo ồ, làm thành lần thời đại vờ giờ vẹn vẹn thanh ý thức tiếp nhập phương thức cải biến là không được gặp phải hai vấn đề thứ nhất người chơi có thể muốn thật tại bùn trong canh làm ra lăn lộn động tác với lại lăn không tốt là sẽ bị chặt tới cái này có thể so sánh trước k i a một cái ý thức liền có thể đạt thành thao tác muốn làm người ngạt thở nhiều thứ hai người chơi có thể không tốn sức chút nào địa b ò lên trên đầu gối đài cao dai thậm chí có thể b ò lên trên một chút cao cỡ nửa người sớm đất vậy ta đây cửa khẩu thiết kế chẳng phải là toàn loạn tại giao phó người chơi cao độ tự do thời điểm cũng liền mang ý nghĩa trò chơi nhất định phải có càng phức tạp hơn quy tắc cùng thiết kế tới lần tránh loại này cao độ tự do mang đến đủ loại vấn đề mà cái này chút vẫn là cần rất nhiều lượng công việc cho nên những trò chơi này t ấ y ghép làm việc trước không cần sốt ruột đệ toát bệ cồn hu m ạ n là một m bộ ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại thức điện ảnh trò chơi trong trò chơi thao tác tương đối đơn giản có thể cung cấp người chơi rất tốt trên mặt đất tay các loại trò chơi này đẩy ra về sau nhìn xem các người chơi phản ứng rồi quyết định đến tiếp sau khai phát kế hoạch một tháng số mười bảy một đài hoàn toàn mới vờ giờ cabin trò chơi đưa đến lôi đỉnh giải trí tổng bộ bị đem đến trần mạch trong văn phòng Đài cabin này versus trong ò chơi cùng hội h tương tại đã du quan ủy k a học thuật kỹ bộ m ô tiến t hành n r o vòng versus tuần khảo thí. tương quan thần kinh học chuyên gia cùng kỹ thuật nhân sĩ chuyên nghiệp gia một thí, thuật khảo kỹ học xác sĩ đoạn ị n này nhân h thứ đối với l i đại o kéo vô hại, mới cuối cùng kéo đến thời r ầ n m ạ c nơi này、tới. Trong đoạn tới. t h gian này trần mạch vậy không ít hướng du ủy hội đi chạy chơi đùa đau cả đầu dù sao loại này hoàn toàn mới vào giờ cabin trò chơi liên quan đến phạm vi thực sự quá rộng có ít người tán thưởng có ít người ngấp nghẽ có chút người nghi vấn Các mặt vấn đương ề đều muốn cân nhắc. Nói là giả lập hiện n thực trò chơi, h giả là lập trò n trên này bin g giờ thực tế đài này, vờ giờ cabin trò h ca c đài vờ i có thể d ù tại rất nhiên ề u quân lĩnh loại, như bệnh n chữa cho vực, sự, các tỉ thứ này có thể hay không dùng, phải này dùng, dùng làm có sao, đối ề nhiều u du câu không phải hội thể tính, thông môn nói cần cùng cân giữa là ủy bộ có rất ở đ Đương nhiên, đối nhiên, với trần mạch mà nói đây đều là thần tiên đánh khung cùng hắn không có quan hệ gì trần mạch còn bất đắc dĩ cầm thật nhiều trước đó chứ hàng hàng chí quang hoàn g tới dùng cuối cùng là để loại này hoàn toàn mới vờ giờ cabin trò chơi một đường vượt mọi trông gai có thể cầm tới trên thị trường đi bán nhắc tới đồ vật có phong hiểm sao kỳ thật trần mạch biết thứ này cơ bản không có phong hiểm tựa như hệ thống trước đó thôi động cái kia chút tiến bộ khoa học kỹ thuật như thế hệ thống xuất phẩm đáng tin cậy nhưng là những người khác không biết vậy tất nhiên có người hoài nghi nhưng là khi một vật tiền cảnh cũng đủ lớn liên lụy lợi ích đủ nhiều thời điểm dù là nó có một ít phong hiểm vậy vẫn như cũ sẽ bị đại lực mở rộng giống thuốc lá loại này rõ ràng đối với người thân thể có hại đồ vật không phải cũng một mực lấy lòng được chứ thậm chí trở thành một ít khu vực trụ cột sản nghiệp cho nên cho tới bây giờ mới vờ giờ cabin trò chơi đã trên cơ bản xem như lấy được đưa ra thị trường bán giấy phép duy nhất vấn đề là nó đến cùng có thể hay không đạt tới trong dự đoán hiệu quả t r â n mạch trong văn phòng tới mấy cái đại nhân vật nhạc huệ bên kia chu giang bình đã đến mà du ủy hội bên này kiều hoa cùng trương trọng tương vậy đều tới còn có mấy cái thần kinh khoa học lĩnh vực chuyên gia học giả cùng vờ giờ kỹ thuật tuyến đầu đại niu những người này đều chạy lại đây là vì chứng kiến lịch sử tính một khắc thậm chí bên cạnh còn chuyên môn có người cầm máy quay phim tại toàn bộ hành trình quay phim còn phân mấy cái cơ vị bởi vì trần mạch đưa ra một cái yêu cầu liền hay là cái thứ nhất trải nghiệm mới vờ giờ cabin trò chơi theo lý thuyết tại khảo thí giai đoạn tìm mấy cái người tình nguyện tới trải nghiệm một cái là rất bình thường sự tình nhưng là trần mạch cực kỳ kiên trì các ngươi muốn tìm người tình nguyện khảo thí có thể nhưng muốn tại ta trải nghiệm về sau lúc đầu chu giang bình cùng t i ể u hoa còn muốn khuyên một cái trần mạch dù sao cái này mới đồ chơi hay là kết nối thần kinh não tại xác định nó tính an toàn trước đó vẫn là không muốn đặt mình vào nguy hiểm nhưng nhìn đến trần mạch tương đối kiên định cũng sẽ không nói cái gì k ỹ thật u du ủy hội trước đó kỹ thuật kiểm tra sớm liền đã đo đi ra Thứ nhân này đối với nhân loại chân ơ bản vô ạ i người vẫn có một ít khiếp chỉ có phần là lớn vẫn một đảm ít t m lý, dù sao cái thứ h không phải khí ấ t ăn bằng người cũng dũng ai có đều l à mạch Trân m hướng mọi người cười cười sau đó ngồi vào vờ giờ cabin trò chơi sau đó nằm xuống g i a n g dác một tiếng cabin trò chơi cửa khoang đóng lại xuyên thấu qua trong suốt cửa khoang tất cả mọi người đều có thể rõ ràng xem đến bên trong chuyện phát sinh chân mạch nằm xuống về sau thần kinh tiếp nhập trên mũ giáp nửa bộ điểm giữ lại cùng vờ giờ cabin trò chơi dưới đáy bộ phận kín kẽ địa cài lên thanh trần mạch toàn bộ đầu toàn đều bao vây lại phía trên đèn chỉ thị sáng lên nhắc nhở tức sẽ tiến hành thôi miên tiến vào tiềm thức trạng thái cùng lúc đó sinh mệnh bảo hộ trang bị mở ra đặc thù trói buộc trang bị đem trần mạch ngực eo cánh tay cổ tay đ ù i mắt cá chân các bộ vị cho cố định trụ chủ, căng trùng trình độ vừa phải không hội sinh ra x i ế t thương với lại trần mạch nằm xuống vị trí có đặc thù lỗ khảm tay chất cứng mềm vừa phải cấu tạo vậy tuân theo nhân thể công học có thể thời gian dài n ằ m vậy sẽ không cảm thấy mệt nhọc hoặc là cơ bắp đau nhức sinh mệnh bảo hộ trang bị bên trong chuyên môn có một bộ điểm dùng cho giám sát người chơi sinh mạng thể trinh số liệu truyền thâu đến cabin trò chơi bên ngoài một khối trên màn hình các hạng sinh mạng thể trinh hoàn toàn bình thường hô hấp nhịp tim toàn đều hướng tới bình ổn biểu thị trần mạch đã bắt đầu dần dần tiến vào thôi miên trạng thái bắt đầu chuẩn bị tiếp nhập thế giới giả tưởng v â n giờ cabin trò chơi bên ngoài tiếp hai cái to lớn màn hình hiện tại vẫn là toàn bộ màu đen nhưng ở hai phút đồng hồ về sau hai cái này trên màn hình xuất hiện hình tượng một cái trên màn hình biểu hiện là trần mạch thứ nhất thị giác có chút cùng loại với nguyên vở giờ thiết bị chuyển vận sau ngôi thứ nhất thị giác mà một cái khác trên màn hình biểu hiện thì là ngôi thứ ba thị giác tựa như là có một cái ca mê r a tại trong thế giới giả lập đang tùy ý góc độ quay trụ mà lúc này trần mạch đang ở vào một mảnh bên trong không gian ảo đập vào mắt đi tới khắp nơi đều là trắng xóa hoàn toàn cho nên vì cái gì các ngươi muốn chọn cái này làm sân kiểm tra cảnh tuyển biệt thự ven biển không tốt sao trần mạch thanh âm từ ca bin trò chơi bên ngoài máy biến điện năng thành âm thanh bên trong chuyển đến ở đây tất cả mọi người đều cực kỳ kích động trương trọng tương thông qua mịt rổ p h ổ n nói ra thế nào trần mạch có thể nghe thấy ta nói chuyện sao ngươi bây giờ cảm giác thế nào trần mạch ngẩng đầu bốn phía quan sát giống như là đang tìm trong không gian nào màn ảnh cùng phát ra tiếng nơi phát ra có thể trương ủy viên trưởng ta cảm giác phi thường tốt hô hấp đều đặn nhịp tim hữu lực cảm giác mình tràn đầy lực lượng như cái vận động viên như thế tiểu hoa giải thích nói là khảo thí số liệu là lựa chọn sử dụng thể tiết tháo vận động viên số liệu có lẽ ngươi có thể thử tại trong thế giới giả lập làm một cánh tay đại q u a n co được rồi các ngươi vậy không có chuẩn bị cho ta xà đơn trần mạch nói ra bất quá ta cảm thấy ngược lại là có thể thử một chút lộn ngược ra sau trần mạch thử hai chân mánh liệt địa đặc địa đồng thời thân thể ngựa ra sau sau đó phía sau l ư n g quỳ đất ném xuống đất bên cạnh một vị thần kinh não chuyên gia khoa học nói ra trần tổng mặc dù ngươi tại trong thế giới giả lập thân thể tố chất đã đạt tiêu chuẩn nhưng ngươi trong đại não cũng không có lộn ngược ra sau tương quan kỹ xảo cũng không biết phải làm thế nào vận dụng mỗi một khối cơ bắp t r ầ n mạch từ dưới đất bỏ dậy vô ý thức địa phủi mông một cái ta biết cảm giác đau hẳn là đã điều qua a ta quẳng trên mặt đất thật giống như ngã tại trên bông như thế không có cảm giác gì Ta chương ả m giác c ỉ chín trăm bảy mươi mới vờ giờ trải nghiệm tiền côn đối mịt rổ phồn nói ra thật có l ỗ i cửa hàng trường ốc đảo bên trong cho dù là biệt thự ven biển bên trong nội dung vậy đều còn không có cải tạo xong bởi vì hiện tại tinh lực chủ yếu đều tập trung ở mới trò chơi bên trên trần mạch có chút bất đắc dĩ t ố t à cái kia mới trò chơi thử chơi bộ phận dù sao cũng nên làm xong à. thiên côn gật gật đầu cái kia làm xong trần mạch nói ra t ố t chuẩn bị một chút cái kia thuận tiện cho ta hướng c h à n g cảnh bên trong ném chút mới trong trò chơi đạo cụ không có vấn đề ngươi chờ một lát thiên côn nói xong quay người chuẩn bị đi hiển nhiên muốn thanh trước kia vờ giờ đổi thành lần thời đại vờ giờ cần đổi đồ vật vẫn là rất nhiều bởi vì lần thời đại vờ giờ là thông qua thần kinh kết nối cho nên người chơi đem có thể cảm thụ cái nào đó vật thể hết thệ thuộc tính t tí ỷ như độ cứng cảm nhận mùi các loại mà những vật này đều cần thu thập tựa như muốn tại trong thế giới giả lập làm ộ t cái điện thoại nguyên bản vờ giờ trò chơi chỉ cần xây mô hình là có thể hoặc là nhiều lắm là thêm chút đi xúc cảm nhưng là lần thời đại vờ giờ bên trong người chơi sờ đến nó thời điểm hội cảm giác đây là một đài chân chính điện thoại c ũ nhưng g mang g liền n ý ĩ a cần h ớ hệ thống sao chép các loại tài chất chọc nhận, thuộc tính, ở trong game sẽ không làm quá nhiều, một chút không dễ ngửi mùi hội làm nhạc, không liệu. liệt. tài trong một tại số giống lượng, cứng Còn này ngửi ngửi mánh Nhưng game gặp sao sẽ qua loại loại loại các cảm các có quá làm làm mùi mùi mùi vậy độ ở dễ dễ bất kể nói thế nào vẫn là phải có nếu không vùng quê bên trong chỉ có điểu n g ự a không có hoa hương vẫn là sẽ để cho người chơi cảm thấy chưa đủ chân thực giống những nội dung này toàn đều cần thu thập được đặc biệt trong kho tư nguyên trước mắt toàn bộ hạng mục tổ tinh lực toàn đều tập trung ở đệ toát bệ cổn hu m ạ n bên trên tự nhiên cũng liền không có thời gian này đi cải tạo ố c đảo bất quá lại lần nữa trong trò chơi rút ra một chút đạo cụ ra tới vẫn là không có vấn đề một lát về sau tiền côn đối mịt rổ phồn nói ra cửa hàng trường ta cho ngươi ném vào một cây súng lục một cái ghế còn có một đài máy tính bảng cái này ba cái đạo cụ cứ như vậy biểu địa một cái xuất hiện ở trần mạch trước mặt chân mạch đầu tiên là cái ghế cầm lại đây ngồi lên cái ghế liền là nhà bên trong cực kỳ phổ thông loại kia bữa ăn ghế dựa chân mạch cảm thụ một cái trên cơ bản cùng trong hiện thực cảm giác rất tiếp cận lại dùng tay đập hai lần cảm thụ một cái độ cứng sau đó đạp một giấc cảm thụ một cái cái ghế khối lượng về sau chân mạch cầm lấy trên mặt đất súng ngắn lên đạn s ạ c ghế. chân mạch mình là không có tiến hành qua huấn luyện b á n tỉa nhưng bởi vì tại trong thế giới giả lập thân thể của hắn tố chất được thiết lập vì vận động viên cấp bậc hơn nữa đối với tại súng ngắn sức giật có nhất định tâm lý mong muốn tư thế vậy coi như đoan chính cho nên ngược lại là không có xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn liền là cảm giác tay bên trên chuyển đến c h ấ n cảm rất mạnh với lại đạn cũng không biết bay đi đâu rồi liên tục đánh mấy phát sờ lên họng súng vị trí còn có thể cảm giác được nhiệt độ lên cao trần mạch đem khẩu súng ném qua một bên cầm lấy trên mặt đất máy tính bảng đây là đệ toát bệ cồn hù mạn bên trong máy tính bảng tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm xúc cầm trên tay tựa như là một khối hội biểu hiện hình vẽ thủy tinh công nghiệp rất mỏng với lại rất nhẹ nhưng là độ cứng cực dai điểm kích máy tính bảng bên trên phát ra cái nút tự động phóng túng một đầu thiện cận nhiều lần tại thả video quá trình bên trong thanh âm liền là từ máy tính bảng bên trên truyền đến tựa như là một cái chân thực tồn tại âm nguyên chân mạch lại tại trong không gian nào nhảy hai lần sau đó gọi ra giao diện rời khỏi cabin trò chơi c á c một tiếng văng nhỏ vâng i ờ cabin trò chơi cửa khoang mở ra ý thức thu thập mũ giáp thoát ly trên thân chói buộc trang bị toàn đều giải trừ trần mạch mở to mắt ngồi dậy tới thế nào trần tổng cảm giác như thế nào chu giang bình hỏi trần mạch cười cười không thể tốt hơn nói thật ta còn càng ưa thích tại trong thế giới giả lập cảm giác dù sao trong hiện thực ta không có cách nào lộn ngược ra sau bên cạnh một người chuyên gia cầm chuyên môn dụng cụ đo lường lại đây trần tổng tới đơn giản kiểm tra thân thể một cái tình hung a trần mạch phi thường phối hợp địa để chuyên gia dùng dụng cụ đo lường đo đạc đầu góc mình ý thức tín hiệu trạng thái thân thể các loại hạng chỉ tiêu mấy phút đồng hồ sau chuyên gia thu hồi máy móc kiểm tra hết thể bình thường không có bất cứ vấn đề gì hơn hết tiếp xuống chúng ta còn muốn an bài một hệ liệt thí nghiệm mới có thể sơ bộ kết luận thứ này với thân thể người không có nguy hại trần mạch gật gật đầu đối ở đây người nói ra đúng ta mới trò chơi có một đoạn thử chơi bộ phận ai muốn trải nghiệm một cái nếu như các ngươi không đi lời nói vậy liền vẫn là ta tự mình tới chu giang bình tranh thủ thời gian nhất tay ta tới tiêu hoa t r e o k ẹ o nói chu tổng ngươi nghĩ lại à vạn nhất tại cabin trò chơi bên trong nao tử vong nhạc huệ nhưng làm sao bây giờ trần mạch ha ha một cười không có việc gì đến lúc đó ta khẳng định ăn ngon uống sướng hầu hạ chu tổng tại cabin trò chơi bên trong liền ngươi keo kiệt chu giang bình vừa cười một bên ngồi vào cabin trò chơi cùng trước đó như thế ý thức thu thập mũ giáp khép kín sinh mệnh an toàn trang bị vận hành tiến vào tiềm thức trạng thái chỉ bất quá lần này chu giang bình tiến vào không là trước kia cái kia thuần bạch sắc không gian nào mà là một cái thang máy đây là một cái khoa học kỹ thuật cảm giác rất mạnh thang máy phía trên tầng lầu số chính tại không ngừng lên cao sáu mươi sáu mươi một sáu mươi hai chu giang bình tại chính đối diện kim loại cửa thang máy bên trên thấy được b ì n h mặt một cái vô cùng vô cùng tuổi trẻ xuất khí người da trắng tiểu h ò a tử bộ mặt góc cạnh rõ ràng ánh mắt thâm thúy thần s ắ c lạnh nhạt bên phải trên h u y ệ t thái dương cái k i a biết phát sáng kim loại vòng tròn để người khắc sâu ấn tượng lúc này chu giang bình cũng không có thu hoạch được cái này cố quyền khống chế thân thể tay phải hắn đang chơi đùa một viên tiền su b ắ n lên tiếp được trên ngón tay hở ra nhảy vọt động tác linh hoạt đến như cùng một cái thâm niên ma thuật sư loại cảm giác này rất kỳ quái bởi vì chu giang bình có thể rõ ràng cảm giác được mình đang tại vận động mỗi một khối cơ bắp có thể rõ ràng cảm giác được tiền su trên ngón tay bên trên xúc cảm có thể cảm giác được mình trái tim đang nhảy bộ ngực rất nhỏ chập trùng bình ổn địa hô hấp nhưng là đây hết thể động t á c cũng không phải là hắn làm ra tựa như phụ thân đến một tên ma thuật sư trên thân biết rất rõ mình đang làm cái gì nhưng tất cả những thứ này đều không phải mình làm ra mà là từ cô thân thể này tự động hoàn thành thang máy đến thông suốt tầng cao nhất bảy mươi tầng tiền su bị thu lên chu giang bình thân thể tự động sửa sang lại ngực cà v ạ n cửa thang máy mở lúc này chu giang bình mới phát hiện chính mình hoàn toàn thu được đối cố thân thể này trưởng không quyền loại này phụ thân cảm giác vẫn là rất kỳ quái cần một chút thời gian thích ứng trước đó vờ ừ giờ cabin trò chơi mặc dù cũng sẽ có loại này phụ thân cảm giác nhưng lần này chu giang bình thật cảm giác mình tựa như là xuyên qua như thế thậm chí hắn tay d ơ lên sờ lên mình mặt cảm giác cùng trong thế giới hiện thực cơ hồ không khác chút nào chuyên gia đàm phán đến hiện trường lặp lại chuyên gia đàm phán đến hiện trường tại bên cạnh thang máy đứng gác một tên đặc công một bên sông bộ đàm nói xong một bên hướng bên trong đi đến bên hai chuyển đến trần mạch thanh âm chu tổng cảm giác như thế nào chương chín trăm bảy mươi một khốc h u y ễ n mô p h ỏ n g sinh vật người khoa học kỹ thuật chu giang bình bốn phía nhìn một chút đây là trần mạch thanh âm hiển nhiên là từ cabin trò chơi chuyển ra ngoài t i ề n đến cảm giác giống như trẻ hai mươi tuổi chu giang bình hoạt động một chút tay chân còn dạo d ự n dẫn tới đứng bên cạnh cương vị đặc công g h é mắt trần mạch thông qua mỹ rổ phồn nói ra chu tổng trước thích đứng một cái cảm giác này tận lực không cần làm ra quá nhiều kỳ quái động tác trò chơi này bên trong nở tờ cờ trí năng mặc dù không tính quá cao nhưng ngươi lại nhảy tương lời nói bọn họ vẫn là hội đ ầ u đen rau muống ngươi chu giang bình trần mạch tiếp tục nói t ố t tiếp xuống tiếp tục đi lên phía trước ngươi trong tầm mắt sẽ có tương ứng nhắc nhở trò chơi này trong quá trình chiến đấu sẽ tự động chấp hành động tác cho nên không cần lo lắng chu giang bình một bên đi lên phía trước vừa nói có thể làm cho sệ gen tự mình chỉ đạo chơi game ta vẫn rất có mặt bài a nơi này thoạt nhìn như là một gian hào c h ạ c h diện tích phi thường lớn bên trái trên vách tường là cái khảm vào bên trong tường cực lớn bể thủy tộc bên phải trên mặt bàn để đó một nhà ba người chụp ảnh chung vẹn vẹn một cái cửa sảnh liền đã so bình thường gia đình phòng khách còn lớn hơn chu giang bình đi đến chỗ ngoặt một tên võ trang đầy đủ đặc công cùng mang trên mặt nước mắt phụ nữ trung niên đâm đầu đi tới nơi này tất cả đặc công đều là súng ống đầy đủ với lại toàn thân bao k h ỏ a đến phi thường kín mũ giắp cũng đều là toàn bao trùm rất có khoa học kỹ thuật cảm giác h i ệ n nhiên trò chơi này bối cảnh thiết kế là tương lai nào đó cái thời gian dây với lại cũng không tính quá xa van cầu ngươi mau cứu nữ nhi của ta chờ một chút các ngươi muốn phái mô phỏng sinh vật người đi các ngươi các ngươi không thể dạng này các ngươi hội hại chết nàng vì cái gì các ngươi không phái một cái chân nhân đi tại sao phải lãng phí thời gian để một cái mô phỏng sinh vật người đi đàm phán trước đó còn giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường phụ nữ trung niên khi nhìn đến chu giang bình trên h u y ệ t thái dương vòng tròn về sau trong nháy mắt giống như là đổi một người cơ hồ là một bên kêu thảm một bên bị đặc công mang đi chu giang bình có chút không hiểu ra sao cả mô phỏng sinh vật người ta là mô phỏng sinh vật người tiếp tục đi lên phía trước trong tầm mắt xuất hiện một nhóm nhắc nhở có thể tùy thời mở ra q u é t hình tìm kiếm mục tiêu tin tức chu giang bình thử nghiệm mở ra quét hình tại mở ra trong nháy mắt một mảnh màu lam nhạt dòng số liệu lướt qua hắn tầm mắt đảo qua cả phòng ma trận mắt kính vậy có cùng loại công năng chỉ hơn hết trong trò chơi quét hình công năng hiển nhiên muốn càng thêm cường đại dưới loại hình thức này chung quanh hết thệ thanh âm đều biến mất tất cả mọi người động tác vậy đều dừng lại chu giang bình cảm giác mình tựa như là dừng lại toàn bộ thế giới thời gian như thế không gian bị màu lam nhạt đường cong chia cắt trở thành từng cái khối vông nhỏ tại tâm mắt bên trái biểu hiện nhiệm vụ trước mặt mục tiêu tìm kiếm e o lần đội trưởng mà ở phía xa phía sau vách tường mơ hồ có thể thấy được một cái màu vàng đậm hình dáng đó phải là mục tiêu địa điểm chu giang bình đóng lại quét hình hình thức t r u n g quanh tốc độ thời gian trôi qua lại khôi phục bình thường các đặc cảnh cũng đang khẩn trương hề h ề địa chuẩn bị chiến đấu có tại di chuyển nhanh chóng có đang cấp súng ống lên đạn có tại trốn ở công sự che chắn sau quan sát đến bên ngoài hoặc là dùng bộ đàm lẫn nhau câu thông chu giang bình dạo chơi xuyên qua phòng khách hướng phòng ngủ chính đi đến lần này chu giang bình sẽ không lại nhảy tưng nhảy loạn hoặc là làm ra cái k h á c kỳ quái động tác cũng không phải bởi vì trần mạch đề nghị mà là ở trong loại hoàn cảnh này thật rất khó làm ra loại hành vi này cực kỳ nhiều người chơi ưa thích tại một chút trong trò chơi làm ra một chút lặp lại tính không có ý nghĩa động tác tỉ như chạy loạn nhảy tưng là bởi vì những trò chơi này đắm chìm cảm giác cũng không có mạnh như vậy đối mặt với trên màn hình ngôi thứ ba tiểu nhân Cực kỳ nói h chơi đều thích tại không i người tại ề đều u ưa c v ệ cách gì thời điểm để hắn nhảy tương ngày nhảy thời trở thành một chủng tập hắn nhảy hồ chủng điểm để đã mấy loạn, q u n động t á n ư n thần g là tại khác i n kết nối kỹ đến thuật trong trò chơi, người chơi thì tương đương với là xuyên qua đến nhân vật trên thân. nối người đương xuyên nhân Nói chơi, chơi với qua vờ dơ c là h khác, trang cảnh này cho chu giang bình cảm giác liền là hắn thật đi tới dạng này một gian hào c h ạ c h thật có vô số đặc công khẩn trương nghiêm túc địa tại chung quanh hắn hoạt động đây hết thể đều là chân thật như vậy hắn vậy liền vô ý thức địa không còn đi làm cái kia chút không có ý nghĩa động tác tựa như trong âm thầm rất nhiều người cười đùa t í tưởng chỉ khi nào lên bục giảng tại trước mắt bao người đều hội biến nghiêm túc lên đây chính là hoàn cảnh mang đến ảnh hưởng kéo lần đội trưởng ta là cô nọ là mô hình k h ô n g sinh mệnh phái tới mô p h ỏ n g sinh vật người đi và o é o lần đội trưởng bên người chu giang bình nhân vật tự động nói chuyện tại đoạn này trong lúc đó bên trong chu giang bình lại lần nữa đã mất đi góc đối sắc quyền k h ô n g chế hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình đang làm gì đang nói cái gì nhưng không cách nào làm ra can thiệp bất quá hắn đã trên cơ bản thói quen loại cảm giác này đơn giản liền là tương đương với chờ cái đi ngang qua sân khấu động hòa mà kéo lần đội trưởng hiển nhiên đối cổ nọ không có cảm tình gì phi thường qua loa địa giới thiệu một chút tình huống hiện trường liền quay đầu đi không còn phản ứng cổ nọ lúc này chu giang bình trong tầm mắt xuất hiện một cái giao diện phía trên có khác biệt tuyển hạng theo thứ tự là hỏi thăm người lạ thường danh tự hỏi thăm người lạ thường hành vi người lạ thường phải t r ă n g nhận qua cảm xúc kích thích phải thử qua mô phỏng thử sinh hiệu. người Tại trăng vật t ngừng dùng dấu hiệu. Tại nguyên qua dấu mô ắ chu bên trong, cái này cái c ú t t y ể n n h ạ giang đều p h thường ngắn gọn, có chút còn sẽ tạo thành h ngắn gọn, còn n g có sẽ ĩ khác. â Mạch cố ý đem cố h ý n n ữ này đối thoại tuyển hạng đối thoại bình ù đắp, để thể người càng Giang giải. chơi có Chu dễ lý b bắt đầu dựa theo tuyển hạng cùng éo lần đội trưởng giao lưu lựa chọn cái nào đó tuyển hạng về sau c ố nó liền sẽ cùng éo lần đội trưởng đối thoại giao lưu hơn hết éo lần đội trưởng rất nhanh liền mất kiên trì đối chu giang bình một trận nhe răng trận mắt về sau liền đi chu giang bình lại lần nữa thu được quyền khống chế thân thể mà lúc này tại hắn tầm mắt bên trái xuất hiện một cái mới tin tức tỷ lệ thành công 48%. chu giang bình đại khái hiểu mình tình cảnh hắn là một cái trí tuệ nhân tạo mô phỏng sinh vật người có rất nhiều khốc n g u y ễ n năng lực tỉ như quét hình xung quanh tin tức ghi chép trước mắt mục tiêu tính toán mục tiêu tỷ lệ thành công các loại mà hắn nhiệm vụ liền là phân tích hiện trường phát hiện án cứu ra con tin chu giang bình lại lần nữa mở ra lục soát hình thức tìm kiếm trong phòng này hữu dụng tin tức thứ một cái tin tức là bên cạnh giá sách trên mặt đất va l i sách tay chu giang bình ngồi s ổ n xuống cẩn thận xem xét phát hiện cái này va l i sách tay vốn nên là chứa một cây súng lục hắn ánh mắt tiêu điểm đảo qua toàn bộ va l i sách tay khi tiêu điểm tại cái nào đó đặc biệt vị trí dừng lại thời điểm mô phỏng sinh vật người hệ thống trí năng liền sẽ tự động đối nên vị trí tiến hành phân tích đều xem trọng xây toàn bộ manh mối chu giang bình đưa ánh mắt tập trung tại va l i sách tay bên trong để đặt súng ngắn lô khảm bên trên phía trên bắt đầu xuất hiện văn tự tin tức thu thập trong tư liệu cùng không ngừng tăng trưởng thanh tiến độ cùng lúc đó rất nhiều màu đỏ đường cong buộc vòng quanh một cây súng lục bộ dáng không ngừng địa ngưng tụ thành hình tại phân tích hoàn thành trong n g a y mắt súng ngắn hư ảnh bên trên xuất hiện phân tích x u ấ t cụ thể tin tức ms 8 5 3 h c ă n g dung lượng 17 phát 335 đường kính toàn trường 2 2 cm thương quản g 1 3 cm lại phân tích qua bên cạnh đạn về sau chu giang bình trong tầm mắt xuất hiện một cái trùng kiến, tuyển hạng. Sau đó, lộn i kiến tích thời Giang hiện ề n chứng Bình là tích khác. Chu giang bình xuất hiện trước kỳ xuất mặt m t cái đ ư ờ g c ngược cấu thành nhân vật nhân h ảnh, tấm mắt phía dưới xuất hiện một đầu thời gian chu Giang Bình phát hiện chính mình không này gian cùng này nguyên kiện tương quan toàn bộ quá trình. Lộn phía thời Chu phát thể chế thời tấm mắt xuất một trục. tùy trục, tra tố làm dưới dự ư cái điều đầu đầu quá bộ g có ý sự chính thả chu giang bình cảm giác cả cái thời gian dây đều rõ ràng địa triển lộ ở trước mặt mình phảng phất tận mắt thấy dị thường mô phỏng sinh vật người từ trên giá sách gỡ xuống thương chương 972, chưa bao giờ có cảm giác chu giang bình lấy được cái thứ nhất manh mối lại lập tức đi vào phòng khách tìm kiếm người bị hại trên thân manh mối lần nữa trùng kiến cả cái thời gian dây chu giang bình phát hiện tên này người bị hại cũng chính là con tin phụ thân ở chính giữa thương lúc trên tay còn cầm cái nào đó vật phẩm thuận trùng kiến sau thời gian manh mối chu giang bình phát hiện ngã tại nơi hẻo lánh bên trên một đài máy tính bảng túi người nhặt lên chu giang bình phát hiện phía trên là cái nào đó mua sắm trang web thương phẩm tình hình cụ thể và tỉ mỉ giao diện còn có một nhóm nhắc nhở tin tức ngài a bảy trăm mô phỏng sinh vật người đơn đặt hàng đã đăng ký nói cách khác cái này dị thường mô phỏng sinh vật người lập tức muốn bị chủ nhân cho đổi đi chu giang bình suy nghĩ trong tầm mắt xuất hiện lần nữa dự đoán xác suất thành công giao diện lại giải tỏa hai cái mấu chốt tin tức về sau xác suất thành công đã bên trên đã tăng tới sáu mươi chung quanh thế cục như cũ vô cùng gấp gáp Các đặc cảnh tại h h thoảng ỉ n còn có người trúng địa đ có n l ạ thêm h k ẩ nữ trương biết tăng tốc xoát Tại nhưng được bước hơn. nhạc nến. Giang Bình vẫn lòng không chân nhiều n giả Chu mặc lục đều đầu lợi, mối kìm dù đây địa là là nhi trong phòng ngủ biết được mô phỏng sinh vật người danh tự đang bị hại cảnh quan bên cạnh thi thể dưới mặt bàn tìm được một cây súng lục trên mặt đất có một bãi lam máu kết quả chu giang bình còn không có phản ứng lại đây c ô nọ đã sờ một cái liền hướng miệng bên trong đưa chu giang bình ân tại sao là lam dâu vị cái này mẹ nó khẳng định là trần mạch gác thú vị a thông qua l ă m máu có thể đánh giá ra mô phỏng sinh vật người đã thụ thường vậy đã đoán được hắn loại s i ê u tập s o n g gian phòng bên trong manh mối tỷ lệ thành công đã đi tới gần chín mươi chu giang bình bắt đầu cất bước đi hướng ra phía ngoài chuẩn bị cùng bắt cóc con tin dị thường mô phỏng sinh vật người nói chuyện kết quả vừa ra môn liền bị viên đạn đánh chúng vào cũng may đánh là b ả vai cũng không nguy hiểm đến tính mạng chu giang bình nội tâm một trận mờ mờ tờ một thương này đem hắn giật nảy mình cũng may cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn bởi vì mô phỏng sinh vật người là không có cảm giác đau chỉ là cảm giác mình cánh tay trái bị va vào một phát trong tầm mắt xuất hiện tuyệt hạng xương hô dị thường mô phỏng sinh vật người danh tự hiển nhiên tiếp xuống liền tiến vào cùng xấu đ ồ đàm phán giai đoạn nhưng là đàm phán khẳng định không thể để cho người chơi tổ chức mình ngôn ngữ đi đàm nói như vậy không nói đến có thể thao tác tính rất lắm l ờ i mới không tốt phản ứng không đủ nhanh người chơi rất có thể căn bản không biết mình muốn nói gì chơi đến nơi đây chu giang bình đại khái hiểu trò chơi này một cái hạch tâm cách chơi liền là suy luận tìm ra lời giải thông qua siêu tập tràng cảnh trung tuyến tác tới suy đoán sự kiện phát sinh tiền căn hậu quả sau đó nhằm vào xấu đồ tâm lý tiến hành đàm phán không đồng hành vì cùng đối thoại hội dẫn đến khác biệt kết cục lúc này chu giang bình tầm mắt bên trái cho thấy một chuỗi tin tức cuối cùng nhiệm vụ là bất kể đại giới cứu ra con tin mà tại cái này cuối cùng nhiệm vụ phía dưới chia làm tốt mấy bước t h như phát hiện con tin lấy đến mức dị thường mô phỏng sinh vật người tín nhiệm c h ầ m rãi tới gần hiện tại chu giang bình vẹn vẹn hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất phát hiện con tin phía dưới hai nhiệm vụ vẫn là chưa hoàn thành màu xám trạng thái tại c ô nọ không ngừng đi lên phía trước đồng thời chu giang bình vậy đang không ngừng lựa chọn tuyển hạng cùng dị thường mô phỏng sinh vật người đối thoại mà đối thoại rất nói nhiều đề tuyển hạng cũng không phải là ngầm thừa nhận liền giải tỏa có chút cần sớm trong phòng kiểm tra đến tin tức tương quan có chút thì cần muốn phía trước đưa trong lúc nói chuyện với nhau lựa chọn cái nào đó đặc biệt chủ đề bọn họ dự định đem ngươi đổi đi ngươi rất không cao hứng là như thế này à. c ô nọ một bên đi lên phía trước vừa nói dị thường mô phỏng sinh vật người phản ứng cực kỳ kịch liệt ta cho là ta là cái nhà này một phần tử ta coi là bọn họ quan tâm ta nhưng là ta đối bọn họ mà nói chỉ là đồ chơi hai người khoảng cách càng ngày càng gần chu giang bình thậm chí đã có thể thấy rõ dị thường mô phỏng sinh vật người g i ữ tợn biểu lộ còn có tiểu trên mặt cô gái nước mắt rốt cục đàm phán tiến vào hồi cối u dị thường mô phỏng sinh vật người đã cảm xúc ổn định hắn đưa ra muốn một chiếc xe rời đi đệ toặt về sau liền hội phóng thích tiểu nữ hải lúc này chu giang bình trong tầm mắt xuất hiện bốn cái tuyển hạng sử dụng súng ống hy sinh chính mình thỏa hiệp cự tuyệt quả quyết hẳn là sử dụng súng ống a không cùng hắn nói nhảm nhiều chu giang bình dù sao cũng là làm lão bản không chút do dự lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng tay phải hắn lặng lẽ phóng tới sau lưng cầm súng lục lúc này lại xuất hiện hai cái tuyển hạng hướng đầu nổ súng cùng đe dọa chu giang bình nội tâm một mảnh ép cờ cờ rùa m o g thổi qua hai b mới hội chọn cái thứ hai tuyển hạng a frank một tiếng súng vang dị thường mô phỏng sinh vật đầu người bộ trong nháy mắt tuân ra đại lượng lăm máu hắn ánh mắt trong nháy mắt tăng d ã thậm chí không thể làm ra cái gì phản kích cũng không thể tiếp tục nắm lấy tiểu nữ hải cứ như vậy mất đi ý thức n g ử a mặt hướng lên trời hướng về dưới lầu ngã sấp xuống tiểu nữ hải thét chói thai vang lên nhưng cổ nọ lập tức tiến lên một bước bắt lấy tiểu nữ hải cánh tay thanh nàng cứu lại chu giang bình đều kinh ngạc có chút đẹp trai a tại lựa chọn hướng đầu nổ súng trong nháy mắt chu giang bình cảm giác được mình tay phải cơ hồ là tựa như tia chớp vung ra trong nháy mắt dừng lại nhắm chuẩn s ấ u đ ầ u đầu sau đó bót cỏ súng toàn bộ quá trình đại khái sẽ không vượt qua không chu giang bình có thể rõ ràng cảm thụ đến toàn bộ quá trình bả vai cơ bắp như thế nào phát lực chính xác nhắm chuẩn b ắ p có lúc súng ngắn chuyển đến phản tác dụng lực nhưng là toàn bộ quá trình lại quá ngắn ngủi chỉ có không đến không năm giây cho nên loại cảm giác này quanh quẩn tại trong lòng hắn thật lâu không tiêu tan loại cảm giác này tựa như là một chút người tại đá bóng thời điểm được ra một cái tuyệt hảo bóng tốt có thể rõ ràng nhớ kỹ một cước kia đá ra đi lúc cảm thụ nhưng để cho mình làm tiếp một bản đó là tuyệt đối không thể nào nhưng là trong chấp nhoáng này cảm giác đủ rất tươi đẹp chu giang bình liền đắm chìm trong loại này cảm giác tuyệt vời bên trong tại hư hào trong thế giới hắn biến thành một cái bách phát bách c h ú n g thần thương thủ với lại mình thậm chí có thể cảm nhận được mỗi một khối cơ bắp là như thế nào phát lực loại cảm giác này đơn giản có thể dùng ngộng ảo để hình dung cô nọ tự động đi thẳng về phía trước đi vào cao ốc biên giới nhìn xem rơi xuống dị thường mô phỏng sinh vật người sau đó hắn quay người rời đi tháo bỏ x u ố n g đạn khẩu súng đưa cho bên cạnh một mặt mộng bức ẹo lần đội trưởng liền chu giang bình mình đều cảm giác ân cái này bức trang đời điểm rời đi sân thượng chung quanh hết thể đột nhiên đều dừng lại các đặc cảnh vẫn tại xử lý tàn cuộc máy bay trực thăng vậy còn ở trên trời bay nhưng tất cả mọi thứ đều không di động nữa phảng phất là thời gian như ngừng lại giờ k h ắ c này chu giang bình lại lần nữa khôi phục đối với thân thể trưởng không quyền có chút mộng bức điện hỏi tình huống như thế nào trần tổng trò chơi ra bụt trần mạch thanh âm chuyển đến Không phải, là thử ngươi là chương ơ chơi chơi i nội Giang nói, cái gì gọi là ta thử chơi nội mới nghiện dung Bình không còn dung Trân Chu đều gì gì đã để đã kết kết thúc. ta thử thúc. Ta Mạch c vừa A. là ờ cười, i cười, có cách, c không thử h i ộ i d u n chín ứ n ư vậy truyện, nhiều, muốn chơi đằng sau nội dung chơi h loại sau cốt các c h trăm bảy mươi ba giành giật từng giây chu giang bình từ cabin trò chơi bên trong đi ra vừa rồi cái kia người chuyên gia lại đối hắn một trận kiểm t r ắ c kiểm t r ắ c kết quả vẫn là không có vấn đề xem hết chu giang bình thử chơi về sau những người khác thái độ vậy buông l ò n g rất nhiều có thể ở đây đều là có mặt mũi thể diện nhân vật lại có du ủy hội lãnh đạo ở chỗ này mọi người vậy không có khả năng giống trẻ con đoạt đồ chơi như thế cùng nhau tiến lên cũng còn duy trì khắc chế bất quá từ mỗi người ánh mắt bên trong đều có thể nhìn ra đối loại này kiểu mới vờ giờ ca bin trò chơi mong đợi chu giang bình như c ũ không có từ trước đó kích động cảm xúc bên trong bình phục lại trải nghiệm song thần kinh tiếp nhập thức vờ giờ thật là không muốn tại trong thế giới hiện thực nhiều đối đại a trên lệnh quá xa trương trọng tương bật cười nói cần thiết hay không chu tổng thế giới giả tưởng còn có thể so thế giới hiện thực càng có lực hấp dẫn chu giang bình nói ra trương ủy viên trưởng ngươi là không biết cái loại cảm giác này không biết ngài có chưa từng thử qua trường bảo n g ư ơ i tại trường bảo thời điểm sẽ có một cái điểm tới hạn tại nhanh muốn đến điểm tới hạn thời điểm ngươi cảm giác tình trạng kiệt s ứ c thở hừng hộp thậm chí cảm giác một giây liền muốn quẳng xuống đất nhưng là một khi đột phá cái này điểm tới hạn ngươi lại đột nhiên cảm giác bước chân nhẹ phảng phất là quán tính tại đẩy ngươi đi lên phía trước cảm giác toàn thân đều từ trong ra ngoài địa tỏa ra lực lượng tại trong thế giới hiện thực ngươi muốn thu hoạch được cảm giác này thật rất khó bởi vì trước lúc này ngươi cần trải qua một đoạn thời gian rất dài dày vò nhưng là tại thần kinh kết nối vờ giờ trong thế giới người m ỗ i thời mỗi khắc đều là loại cảm giác này ngươi hội cảm giác mình như cái vận động viên như thế có dùng không hết tinh lực thân thể ngươi ở vào tuyệt hảo trạng thái bất luận là thời gian dài chạy vẫn là cao tinh độ xa kích đối ngươi mà nói đều không nói chơi tại trong thế giới hiện thực ngươi muốn thu hoạch được loại cảm giác này cần ngày qua ngày khắc khổ huấn luyện giống một chút trường bảo vận động viên thân thể bọn họ tố chất có thể đạt tới trình độ này là chạy vài chục năm chạy đến với lại một khi bỏ dở huấn luyện trạng thái thân thể rất nhanh liền hội đất lợ ngươi phải biết loại này cảm thụ tại trong thế giới hiện thực là cỡ nào hy hi hữu mà tại trong thế giới giả lập thì là bất luận kẻ nào đều có thể thu hoạch được nếu không tại sao nói đi ra về sau không thích đứng đâu ta hiện tại cảm giác mình cái này tay chân lầm cầm tựa như là lập tức già yếu hơn hai mươi tuổi có thể không khó thụ sao chân mạch cải chính nói chính xác là vờ giờ kỹ thuật để ngươi trẻ hơn hai mươi tuổi trương trọng tương cười cười nghe chu tổng tiểu nói này ngay cả ta đều muốn đi thử một chút ở đây những người này hoặc là có một ít tài phú hoặc là có một ít quyền thế tại n g h e s o n g chu giang bình nói chuyện về sau bọn họ đều hiểu cái này vờ giờ cabin trò chơi chân chính giá trị chỗ cái kia chính là cảm thụ cảm thụ đối với những người này tới nói là nhất xa xỉ nhất đồ vật tựa như chu giang bình hắn có rất nhiều tài phú hắn có thể mua được đại bộ phận điểm mình muốn đồ vật nhưng là duy trì có mua không được khỏe mạnh hắn bề bộn nhiều việc không có nhiều thời gian như vậy đi rèn luyện càng không khả năng đạt tới vận động viên tiêu chuẩn với lại coi như bảo trì rèn luyện hắn vậy lại không ngừng địa giả yếu trạng thái thân thể ngày càng xa suốt đối với hắn mà nói loại này hoàn toàn mới vờ giờ cabin trò chơi tuyệt không chỉ là một đài máy chơi game nó càng bất cẩn hơn nghĩa ở chỗ có thể làm cho chu giang bình loại người này thu hoạch được trong cuộc sống hiện thực chỗ tuyệt đối không cách nào thu hoạch được cảm thụ mà những người này vì thu hoạch được cái này chút cảm thụ xài bao nhiêu tiền đều nguyện ý trương trọng tương trầm ngâm một lát ta vậy tiến đi thử xem ở đây người vậy không khuyên nữa bởi vì vì những thứ khác người cũng rất muốn đi thử một chút trương trọng tương ngồi vào cabin trò chơi trần mạch tự mình chỉ dẫn hắn tiến hành trò chơi t i ể u hoa nói với trần mạch mới cabin trò chơi muốn chính thức đem bán tuyên truyền lời nói còn muốn đi chút quá trình hơn hết nhìn tình huống bây giờ hẳn là hội rất nhanh đúng trò chơi này khoang thuyền có danh tự sao danh tự đã sớm có trần mạch nhìn một chút đám người ma trận cabin trò chơi matis k ỹ thật u không cần kiều hoa nhắc nhở nhìn đến mọi người thử chơi trải nghiệm về sau trần mạch liền đã rất rõ ràng thứ này khẳng định hội nhanh chóng đầu tư nhanh chóng mở rộng hiện tại khoa học kỹ thuật xác thực không cách nào một trăm phần trăm địa chứng minh nó đối với người vô hại nhưng vậy thì thế nào đâu phải biết đây là một hạng có thể phá vỡ thế giới hiện thực tân khoa kỹ nếu như liền lãnh đạo cùng các phú thương đều hận không thể mình mua một đài ôm về nhà có thể nghĩ cho dù có một chút lực cản cũng sẽ bị hóa giải mất huống chi ma trận cabin trò chơi đại biểu cho một cái hoàn toàn mới sàng nghiệp trong tương lai lợi nhuận cùng quy mô thậm chí khả năng siêu việt mùi thuốc lá rượu người máy tính điện thoại tại khổng lồ như vậy lợi nhuận trước mặt vẹn vẹn một chút xíu không biết phong hiểm liền từ bỏ không lên không có khả năng thậm chí coi như biết do nó có một chút như vậy phong hiểm vậy hội cưỡng ép mở rộng trong hiện thực liền có rất nhiều loại này ví dụ húng chi tại vờ giờ trò chơi cùng vờ giờ thiết bị lĩnh vực trong nước một mực ở vào tiểu bức lạc hậu giai đoạn nếu như mới vờ giờ cabin trò chơi đẩy hướng toàn cầu vậy liền không chỉ là đánh cái khắc phục khó khăn đơn giản như vậy đây chính là đầy đủ ra tay trước ưu thế vạn nhất do dự do dự ngoại quốc t r ư ớ c thanh thứ này cho đẩy hướng thị trường cái kia đến lúc đó chẳng phải là bị động dù sao vậy không ai biết ra nước cái kia chút nghiên cứu khoa học công ty nghiên cứu phát minh tiến độ đến cùng như thế nào thanh bọn họ hướng nhanh nghĩ là rất bình thường ý nghĩ những người khác đều tại giành giật từng giây trần mạch ngược lại là rất thanh nhàn thậm chí còn có thời gian đi vổ một cái đệ toát bệ c ồ n h ư mạn nghiên cứu phát minh tiến độ như loại này nhàn không có chuyện làm thuận tiện làm việc một cái trạng thái cũng là không có người nào tại có ma trận cabin trò chơi hàng mẫu về sau đệ toát bệ c ồ n h ư mạn bên trong vậy liền có thể tăng thêm càng nhiều mảnh làm là thứ nhất khoản lần thời đại vờ giờ trò chơi đệ toát bệ c ồ n h ư mạn khả năng làm không được tuyệt đối hoàn mỹ nhưng không quan hệ nó ý nghĩa ở chỗ thử nghiệm hướng tất cả mọi người để lộ lần thời đại vờ giấy giờ mạng che mặt một góc để thời đại này đối với vờ giấy giờ nhận biết tiếp tục hướng phía trước rào bước tiến lên cái này là đủ rồi mà ma trận cabin trò chơi hạng mục vậy bị liệt là tuyệt mật tại chính thức công bố trước đó khẳng định phải ngăn chặn bất luận cái gì để lộ bí mật tình huống sinh ra ngoài ra đối với ma trận cabin trò chơi tại quân sự chữa bệnh các loại đặc thù phương diện công dụng vậy có chuyên môn chuyên gia tổ đang nghiên cứu liên quan tới cabin trò chơi tại hải ngoại mở rộng s á c lược vậy đã dẫn phát một chút tranh luận có ít người thậm chí mong muốn đơn phương địa đưa ra dứt khoát thứ này chỉ ở trong nước bán ép căn không nhường ra quốc cảnh dây tránh khỏi quốc gia khác phòng chế chúng ta liền không có bất kỳ cái gì ưu thế điều này hiển nhiên là không thể nào bởi vì không ai sẽ cùng tiền không qua được bán được hải ngoại còn có thể gia tăng ngoại tệ dự trữ cùng mậu dịch xuất siêu đồ đần mới móc trong tay về phần ma trận cabin trò chơi có thể hay không bị phòng chế chuyên gia tổ kết quả phân tích là hội nhưng không quan hệ bởi vì cabin trò chơi chế tác kỹ thuật cũng không phức tạp nhưng nó chủ yếu kỹ thuật hàm lượng ở chỗ phân tích đại não cùng tín hiệu thần kinh chương trình không có cái chương trình này n g ư ờ i tạo ra tới cabin trò chơi cũng không cách nào dùng mà cái chương trình này hay là độ cao mạng hóa cabin trò chơi hệ thống cũng là độ cao phong bế đồng thời yêu cầu toàn bộ hành trình được kiểm tra tựa như trần mạch kiếp trước một chút trò chơi máy chủ như thế muốn phá giải thật có l ỗ i không dễ dàng như vậy chương 974, video cho hấp thụ ánh sáng ngày hai tháng mười một ngày tết mùng bảy cửa hải cuối năm đã qua phần lớn người đã từ quê quán trở về bắt đầu năm đầu làm việc tất cả mọi người đều không có ý thức được hôm nay đem sẽ trở thành một cái đặc thù thời gian bọn họ có lẽ tại đ oán trách giá hàng có lẽ tại đ oán trách trong công tác không thuận có lẽ tại trên mạng đãi lấy mới đánh gây trò chơi cùng đặc biệt ưu đãi vờ giờ cabin trò chơi còn tưởng rằng cái này cũng cùng thường ngày như thế sẽ là phi thường bình thường một ngày nhưng là tại lôi đ ỉ n h trò chơi bình đài trang đầu xuất hiện hd tuyên truyền video lại hoàn toàn thay đổi đây hết thảy lần thời đại vờ giờ trải nghiệm ma trận cabin trò chơi s ắ p mặt thị tại lúc mới bắt đầu đợi tất cả mọi người đều coi là thứ này cùng ma trận mắt kính như thế đơn giản là trần mạch cùng nhạc huệ tay từ trí năng mắt kính rời khỏi vờ giờ cabin trò chơi mà thôi phần lớn người phản ứng đầu tiên là đây cũng là một cái chủ đánh tính so sánh giá cả hàng nội địa cabin trò chơi có lẽ sẽ cùng lôi đỉnh trò chơi trên bình đài trò chơi có chỗ liên động nhưng khẳng định sẽ không quá quý nhưng là đang nhìn xong tuyên truyền video về sau tất cả mọi người đều mở bước cái này cái q u ỷ gì thậm chí có rất nhiều người hoài nghi cái này thật không phải giả tạo tuyên truyền sao loại này lần thời đại vờ giờ kỹ thuật đã coi như là hắc khoa kỹ phạm va video ngay từ đầu đầu tiên xuất hiện tại trong tấm hình là một khung xe lăn nằm ở trên giường tiểu ca rời giường tại thê tử c h ợ giúp ngồi xuống bên trên xe lăn rời đi phòng ngủ rửa mặt sau uống một ly cà phê sau đó ăn điểm t h ô n tại xe lăn tiểu ca đi qua cái nào đó gian phòng thời điểm màn ảnh trợt lóe lên khiến mọi người có thể nhìn thấy ma trận cabin trò chơi ngoại hình cung hiện hữu vờ giờ cabin trò chơi cấu tạo có khác nhau rất lớn không chỉ có hơi nhỏ một chút với lại ngoại hình tràn đầy công nghệ cao cảm nhận xe lăn tiểu ca thê tử đi ra ngoài đi làm xe lăn tiểu ca thì là đẩy xe lăn đi vào bên cạnh bàn đọc sách bật máy tính lên bắt đầu ở trong nhà làm việc ngoài cửa sổ cảnh s á t nhanh chóng biến hóa ăn cơm buổi trưa về sau mặt trời chậm dại xuống núi chỉ còn trời chiều ánh chiều t à xe lăn tiểu ca cuối cùng là hoàn thành hôm nay làm việc d u ỗ i lưng một cái trên mặt vậy lộ ra dáng tươi cười hắn ngồi lên xe lăn đi vào để đó vờ giấy giờ cabin trò chơi gian phòng mở ra cửa khoang sau đó vịn cabin trò chơi bên trong lan can chui vào nằm xong cabin trò chơi bên trong n ũ giáp trói buộc trang bị nhao nhao khép kín khoang thuyền cửa đóng lại cabin trò chơi bên ngoài trên màn hình xuất hiện các hạng sinh mạng thể trinh trang cảnh trong nháy mắt chuyển đổi xe lăn tiểu ca mở mắt ra phát hiện chính mình đã ở vào một cái toàn thế giới mới bên trong cả người hắn đã biến thành độ cao mô phỏng cảm ứng nhân vật trò chơi hình tượng mà chung quanh tràng cảnh vậy đã biến thành tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác tương lai thế giới nhà trọc trời trên màn hình có các loại mô phỏng sinh vật người quảng cáo cầu v ư ợ t cao không đường cỗ xe phi thuyền hình tam giác cỡ nhỏ phi hành khí tất cả mọi thứ đều tạo hình đặc biệt tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác cùng tương lai cảm giác bên đường phồn hoa cửa hàng nối liền không dứt người đi đường trong sân rộng hậu hiện đại nghệ thuật pho tượng nhìn rất có niên đại cảm giác giáo đường loại này hiện đại cùng tương lai độ cao dung hợp cảm giác cho người ta một loại quen thuộc mà xa lạ đặc biệt cảm thụ xe lăn tiểu ca không cần phải ngồi xe lăn hắn hít thở một cái không khí mới mẻ trên mặt lộ già say mê biểu lộ sau đó hắn bắt đầu chạy xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người xuyên qua người đi hoành đạo tránh đi lái tự động xe taxi vượt qua bán mô p h ỏ n g sinh vật người đứng đỉnh hắn vui vẻ điệu nhảy vọt lộn ngược ra sau tại trên lan can chạy khốc tự do tự tại địa hưởng thụ loại này tự do chạy cảm giác kết quả sơ ý một chút hắn từ trên bậc thang ngã xuống thê xe lăn tiểu ca vớt vớt mình cái mông rất đau hắn đứng dậy phát hiện chính mình ngã sấp xuống bùn hoa bên cạnh có một mảnh mở chính tươi tốt tươi mới hắn hít sâu một hơi trên mặt lộ g i say mê thần xác đột nhiên một quả bóng đá hướng về xe lăn tiểu ca bay tới xe lăn tiểu ca phản ứng rất nhanh quay người tiếp được hai cái đứa trẻ chạy lại đây thật xin lỗi ca ca có thể thanh cầu trả cho chúng ta sao xe lăn tiểu ca cười nhìn một chút hai cái này chính trên quảng trường đá bóng tiểu thi hải thanh cầu quăng lên sau đó bắt đầu điên cầu mỗi một lần điên cầu động t á c cũng khác nhau có khi cao một chút có khi thấp một chút có đôi khi kèm chút liền thất bại tiểu ca vội vàng đổi tư thế thanh cầu cho cứu trở về hai cái đứa trẻ vây quanh hắn gieo họ ánh mắt bên trong tràn đầy s ù g bái xe lăn tiểu ca thanh cầu tiếp được giao cho hai cái đứa trẻ hắn nhìn về phía cái này phồn hoa giả lập thành thị trên mặt lộ r a dáng tươi cười tưởng tượng một chút căn cứ vào não bộ cùng thần kinh kết nối kỹ thuật lần thời đại vờ ừ a giờ đem mang cho ngươi tới cái dạng gì trải nghiệm ở chỗ này ngươi đem thu hoạch được tại trong thế giới hiện thực hết thể cảm thụ khíu giác xúc giác vị giác ở chỗ này ngươi có thể làm ra tại trong thế giới hiện thực tùy ý động tác thậm chí tại trong thế giới hiện thực không cách nào hoàn thành động tác nơi này là chân chính hoàn toàn tự do thế giới giả tưởng ma trận vờ giờ cabin trò chơi trải nghiệm ngươi chưa bao giờ có đệ nhị nhân sinh cái này video truyền ra về sau trên inter trong nháy mắt nổ nếu như hôm nay là bốn tháng số một lời nói cái kêu mọi người khẳng định phải đem cái này xem như là người ngu nói dỡn thần kinh tiếp nhập thức vờ giờ đã làm được đừng làm rộn h i ệ n nhiên cái này video liền là tại nổi bật cái này khái niệm một cái hai chân tàn tật tiểu ca có thể chơi game giả lập cái này không hiếm lạ mấu chốt là hắn có thể tại game giả lập bên trong n g ư ờ i được hương hoa có thể lấy tùy ý tư thế tự do hành động với lại loại này đắm chìm cảm xúc thế nhưng là song bạo truyền thống vờ giờ cabin trò chơi nhất là cuối cùng quảng cáo từ liền trực tiếp nói cho tất cả mọi người đây chính là căn cứ vào não bộ cùng thần kinh kết nối kỹ thuật lần thời đại vờ giờ ngoa tạo thật giả cái này không phải là trần mạch đang đùa khỉ a n h ư bức như vậy đồ vật quốc gia chúng ta đã tạo ra tới thần kinh tiếp nhập thức vờ giờ cái kia không h ã y cùng hoàn toàn xuyên qua không có gì khác biệt muốn thật có thể làm được cái kia xác thực có thể nói là lần thời đại vờ giờ kỹ thuật a ta ta có chút không tin động tĩnh lớn như vậy du ủy hội bên kia có thể không có động tĩnh các đại khoa học kỹ thuật truyền thông khả năng không đưa tin ai nói không có động tinh a nghe nói trong nước một đường nhà thiết kế nhóm sớm đều bị du ủy hội chào hỏi thậm chí rất nhiều người cũng bắt đầu nghiên cứu phát minh nhằm vào mới vờ giờ cabin trò chơi thiết bị chỉ hơn hết đều tại giữ bí mật rất ít người biết mà thôi thật nhiều quyền uy khoa học kỹ thuật truyền thông vậy phát tin tức cái này cảm giác tám h ì n chín t r ă n h rời mười a xem ra đây là thật tin tức không có chạy nhưng là ta liền muốn nói cái này có phải hay không là hư giả tuyên truyền a hiệu quả thật có thể như vậy n h ư bước sao bán bao nhiêu tiền a thật có loại vật này ta mẹ nó khắc bạo được không cái này tin tức mang đến chấn động có thể nói là vũ khí hạt nhân cấp bậc trong nháy mắt truyền trải rộng trong nước vậy chuyển khắp thế giới trong lúc nhất thời liên quan tới loại này mới thiết bị suy đoán quả thực là chúng thuyết phân vân bởi vì rất nhiều người căn bản vốn không biết thứ này nguyên lý là cái gì hiệu quả đến cùng thế nào cụ thể tham số càng là hoàn toàn không biết gì cả tất cả mọi người đều rõ ràng cái này sẽ là một cái cải biến thế giới tân k h o a kỹ nhưng đến cùng có thể đạt tới hiệu quả gì không ai có thể đoán trước t r ư ờ n g 975, t h o ả i mái đến buổi sáng năm điểm cả nước chủ yếu thành thị lôi đ ỉ n h trò chơi trải nghiệm tiệm nhạc huệ nhà cùng một chút khoa học kỹ thuật thị trường cổng đã sắp xếp lên hàng dài với lại cái này bên trong còn không thiếu người ngoại quốc dựa theo nội bộ tin tức lần này ma trận ca bin trò chơi đầu tư cũng không tính quá nhiều hội phân phát một nhóm đến cả nước các nơi cung cấp các người chơi thử chơi trải nghiệm mà chính thức đem bán thời điểm rất có thể hay là đ o ạ n ngẫm lại vậy rất bình thường dù sao thứ này giá trị quá cao vậy không rõ ràng thị trường đối thứ này tiếp nhận trình độ đến cùng như thế nào vừa mới bắt đầu đầu tư thời điểm khẳng định phải cân nhắc mắt xích tài chính vấn đề các loại nhiệt độ đi lên lại sản xuất hàng loạt cũng không mượn đối với danh sưng là lần thời đại ma trận cabin trò chơi mọi người thái độ vậy có rất lớn khác biệt hơn hết tổng tới nói đều là mang theo ba điểm hoài nghi thật có thể giống video bên trong thổi đến như vậy n g ư bức rất nhiều người không tin còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân liền là nói g nghe o ạ i quốc đều chưa n qua cách ó c i đồ ơ cơ i cái này cái gì sản phẩm công nghệ cao, trên cơ bản đều là Âu Mỹ bên à. là Trước có cao, đó đều gì phẩm Mỹ Âu khác i a trước xuất i ệ n Mặc c dù ở i giới thế trong ớ này, n ư trước ì n cũng không nhiều, n h khoa học thuật hậu h độ kỹ có lạc hậu quá n thường thường là cách thời gian ngắn g thời cách là ngủi m i ó Nói thể theo trước cách khác, vào. đó mọi người biết được cái này chút sản phẩm công nghệ cao tin tức đều là t r ư ớ c ở nước ngoài tin tức bên trên nhìn thấy có trong nước khoa học kỹ thuật truyền thông n h a u n h a u đưa tin về sau mới có trong nước vậy từ nghiên cùng loại sản phẩm tin tức nhưng là lần này sâu như vậy nổ thiên kỹ thuật lại là trong nước trước xuất hiện cái này để rất nhiều người cảm thấy có chút không quá chân thực không chỉ là nước người nghĩ như vậy ngay cả người nước ngoài cũng đều làm ộ t mặt mộng bức cái q u ỷ gì đã ra khỏi thần kinh kết nối kỹ thuật lần thời đại vờ giờ cabin trò chơi chúng ta khoa học kỹ thuật công ty đang làm gì đó nước ngoài khoa học kỹ thuật công ty vậy mộng bức ca thứ độ gì thứ này đều đã tạo ra tới với lại đều muốn đầu tư mở bán chúng ta bên này cùng loại kỹ thuật vừa mới sở đến điểm môn đạo a nhanh đi nhìn xem cái đồ chơi này đến cùng phải hay không đang khoác lắp b ư ớ c có thể nói tin tức này một phóng xuất đúng là thế giới phạm vi bên trong đưa tới m à n h động rất nhiều công ty ngoại quốc đều hoàn toàn không tin cái gì nhạc huệ bọn họ không phải làm trí năng mắt kính sao không phải chủ đánh hàng đẹp giá rẻ sao lúc nào có loại này nghiên cứu khoa học trình độ có thể làm ra loại này hắc khoa kỹ trong nước có mấu chốt nhân vật hoài nghi lời nói trần mạch có thể cầm hàng trí quang hoàn bạo lực tẩy não nước ngoài liền không xen vào để bọn họ đoán đi thôi lôi đình giải trí tổng bộ là n ã o nhiệt nhất dù sao nơi này m à trận cabin trò chơi nhiều nhất nhưng là lại nhiều như vậy kỳ thật cũng liền hai mươi đài mà thôi đây đều là nhóm đầu tiên sản xuất hàng mẫu cho các người chơi thử chơi dùng còn căn bản chưa kịp sản xuất hàng loạt liền lôi đình giải trí tổng bộ người chơi thể lượng cái này hai mươi đài cabin trò chơi trên cơ bản là không đủ nhét cái răng cho nên cũng chỉ có thể bị buộc bất đắc dĩ xếp hàng hạn lúc trải nghiệm xếp tới hạn lúc trải nghiệm hai mươi phút về sau liền phải đổi người kế tiếp nhưng ngay cả như vậy mọi người nhiệt tình vẫn như cũ không giảm còn có thật nhiều thanh sợ huỵt cùng ma trận mắt kính vậy mang lại đây một bên xếp hàng một bên chơi game có ít người dứt khoát hiện trường nói chuyện hiếm vậy muội hảo hảo mới ca bin trò chơi trải nghiệm hoạt động có hướng cỡ lớn họ p h ở lìn giao hữu tụ hội cái hương kia đi chạy xu thế ôi n g ư ờ i cũng tới nữa sắp xếp a đúng vậy ta sắp xếp phía sau đi ai ta tới phía sau cùng ngươi mang sợ vì sao mở một thanh trò chơi a tới tới tới ma trận mắt kính g i ế t một bàn còn có tới không có năm người trận thiếu một cái a phía trước anh em có hay không đã trải nghiệm lên a nói một chút cảm giác như thế nào a ma trận cabin trò chơi trải nghiệm khu xem như náo nhiệt nhưng là hàng t r ư ớ c nhất những người kia vậy còn không c ó chơi bên trên bởi vì cái này hai mươi máy mới còn tại điều chỉnh thử bên trong vài phút về sau điều chỉnh thử tốt nhóm đầu tiên thử chơi người lập tức liền không thể chờ đợi được đi vào lần này vờ ừ giờ cabin trò chơi bên trong chỉ có một cái trò chơi liền là đệ toát bệ cổn hu m ạ n thử chơi phiên bản vẹn vẹn là cái thứ nhất tiểu trang cảnh liền là trước kia chu giang bình thử chơi cái kia đàm phán không thành chuyên gia cổ n ó đi xử lý cùng một chỗ dị thường mô phỏng sinh vật nhân sự kiện thông qua siêu tập tin tức tới giải cứu tiểu nữ hải khi t h ậ t cả cái trò chơi cái khác đại bộ phận thuộc bổn phận cho vậy đã làm được không sai biệt lắm chỉ là cũng không có lấy ra cho mọi người chơi mà thôi bởi vì lần này nhân vật chính là ma trận cabin trò chơi không phải đệ toát bệ cồn h ư mạn chủ thứ phải hiểu rõ nhìn xem nhóm đầu tiên tiến vào cabin trò chơi người chơi phía sau người toàn đều đang d ư ớ n cổ nhìn xuyên thấu qua ma trận cabin trò chơi trong suốt cửa khoang có thể rất rõ ràng xem đến bên trong khốc u y ễ n thần kinh kết nối mũ giáp cùng trói buộc trang bị Không cái này phán đoán suy luận nhưng thật ra là cực kỳ có đạo lý vậy đồng dạng có thể phóng tới sản phẩm đi lên nói khi một cái sản phẩm thanh tính năng tính thực dụng làm đến cực hạn thời điểm Nó mới sau ẽ đi rèn luyện vẻ ngoài, thanh vẻ ngoài, rèn luyện vẻ t h n ngoài rèn h vẻ l y ệ n n được rất x i hai đẹp. Đương nhiên, một chút liền biết làm công trình chút h biết mũi một làm mặt n nhiên, m a cabin trận trò c h ơ i chính cái đã tới gần tại thành thuộc sản phẩm, mặc dù nó còn căn bản không có chính thức như thành phẩm, không gần sản nó bản bán. là vậy một mở tới tại đã Sau dù 20 phút nhóm đầu tiên đi vào ma trận cabin trò chơi bên trong các người chơi đã đến giờ từ cabin trò chơi bên trong đi ra vừa mới phóng ra cabin trò chơi thời điểm tất cả mọi người đều là một mặt trấn kinh biểu lộ ngoa tào thật mẹ nó ngưu bức a l i ê n c u n g làm trận mộng như thế cái này mẹ nó vậy quá chân thực đi ta hiện tại cảm giác mình còn có loại h ảo giác mình có thể quất hình cuối cùng một thương thoải mái đến có thể hay không để cho ta lại trải nghiệm một cái a không được ta phải về phía sau bên cạnh tiếp tục xếp hàng ta còn muốn lại chơi một b ả n làm sao ngươi nổ súng vì cái gì ta là trực tiếp cùng cái kia dị thường mô phỏng sinh vật người cùng một chỗ rơi xuống thanh ta dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người nhóm đầu tiên trải nghiệm các người chơi đều phi thường kích động một bên thảo luận một bên hướng đội ngũ đằng sau đi tiếp tục xếp hàng đi người trước mặt nhìn thấy loại tình huống này hưng phấn hơn từng cái đều đã bắt đầu não bổ thần kinh tiếp nhập vào giờ cabin trò chơi đến cùng là cái gì thể nghiệm nhưng là bọn họ lại thế nào não bổ tại thật tiến vào ma trận cabin trò chơi thời điểm vẫn là hội giật này cả mình nguyên lai、like, chân chính mặc càng như vậy rất nhanh trên inter xuất hiện các loại liên quan tới ma trận cabin trò chơi thiết mời rất nhiều người đều đang hỏi ma trận cabin trò chơi trải nghiệm đến cùng như thế nào có hay không thổi đến như vậy ngư bức có phải là thật hay không giống xuyên qua như thế may mắn xếp hàng trải nghiệm đến các người chơi n h a u n h a u hồi phục đã quyết định không quản đ ắ t cỡ nào đều hội mua thứ này thật là phá vỡ tam quan quả thực là muốn cải biến thế giới tấu a đề nghị không quản có tiền hay không mua được mua không nổi đi lôi đỉnh trò chơi trải nghiệm tiệm hoặc là nhạc huệ nhà đi sắp xếp nửa ngày đội trải nghiệm một cái thật loại cảm giác này thật là quá mẹ nó mỹ rượu ư như g 976, n vậy ở nơi nào có thể mua được đâu không chỉ có là ma trận cabin trò chơi bản thân đệ toát b ệ cồn hu mạn đoạn này thử nội dung cũng làm cho cực kỳ nhiều người chơi cảm giác phi thường khốc huyễn người chơi xuyên qua đến mô phỏng sinh vật người trên thân có thể trải nghiệm các loại khốc huyễn kỹ năng tỉ như quét hình tư liệu phân tích tràng cảnh trùng kiến các loại loại cảm giác này tựa như là thu được siêu năng lực hoặc là thu được một cái tương lai khoa học kỹ thuật não mà cổ nọ tại làm ra một ít nhân loại rất khó làm ra đặc thù động tắt lúc hệ thống tự động hoàn thành người chơi cũng có thể toàn phương vị địa cảm nhận được loại cảm giác này quả thực là khẩn trương kích Thích, kinh tâm động phách rất nhiều người đang thử chơi qua sau liền không thể chờ đợi được trên mặt đất lưới phát bài viết mau tới trải nghiệm ma trận cabin trò chơi không mua được ăn thiệt thòi không mua được mắt lửa thậm chí rất nhiều thân thể có nhân sĩ tàn tật cũng tới xếp hàng không quản là nhìn lực không tốt thính lực bị hao tổn vẫn là thân thể có tàn tật chỉ cần đầu góc là bình thường tại ma trận ca bin trò chơi bên trong đều có thể cảm nhận được cùng người bình thường như thế cảm thụ hiện trường các người chơi vậy đều phi thường thân mật gặp được cái này chút thân thể có nhân sĩ tàn tật đều chủ động để bọn họ xếp tới phía trước đi một vị bởi vì thai nạn xe cộ đã mất đi cánh tay trái người tàn tật tại trải nghiệm cabin trò chơi qua đi trong mắt hiện ra nước mắt trực tiếp tìm tới trải nghiệm khu nhân viên công tác yêu cầu mua sắm nhân viên công tác chỉ có thể hướng hắn giải thích hiện tại vẫn còn chuẩn bị cùng khảo thí giai đoạn đây đều là dùng cho biểu hiện ra hàn g mẫu là không bán chờ thêm mấy ngày mới hội chính thức đem bán theo trên inter vạch trần người chơi càng ngày càng nhiều ma trận cabin trò chơi nhiệt độ cũng là trong nháy mắt tăng vọt căn bản vốn không cần quá nhiều tuyên truyền liền đã trở thành lập tức lớn nhất điểm nóng chủ đề trên inter trong âm thầm giống như tất cả mọi người cũng đang thảo luận ma trận cabin trò chơi đem cấp mọi người sinh hoạt mang đến như thế nào nghiêng trời lệch đất biến hóa duy nhất vấn đề là như vậy ở nơi nào có thể mua được đâu g và g rất nhanh lôi đỉnh trò chơi bình đài cùng nhạc huệ website game ban bố ma trận cabin trò chơi chính thức đem bán cụ thể ngày cùng giá cả hai tháng mười sáu ngày thứ bảy Buổi s á n g 10 điểm c h í n h thức m ở bán. Giá cả là 2 9 8 đ ầ n tiên xuất n hàng mười bảy ngàn đài trong đó 3.000 đài vì nhân sĩ tàn tật ưu tiên mua sắm lại mua sắm lúc hưởng thụ giảm 10% ưu đãi về phần hải ngoại tạm thời chưa có đem bán kế hoạch rất nhiều người đều rất b u ồ n b ự c làm sao cái này xuất hàng lượng còn có không có cả ngươi đụng cái 20.000 đài rất khó sao với lại cái này mười bảy ngàn đài cũng quá mẹ nó thiếu đi a tuy nói ca bin trò chơi bán rất đắt ba trăm ngàn nhưng ngươi cái này xuất hàng lượng mới mười bảy ngàn đài đây nhất định là cùng không đủ cầu a lại mẹ nó lấy được cực kỳ nhiều người chơi đau lòng nhức g ố c mà tỏ vẻ chu giang bình ngươi cái này khỉ làm s i ế t ma bệnh lúc nào có thể thay đổi đổi a ngươi mẹ nó hiện tại sớm cũng không thiếu mắt xích tài chính hiện tại là trí năng mắt kính lĩnh vực cự đầu a làm sao sinh sản cái sản phẩm còn mẹ nó làm cái mười bảy ngàn đài đây không phải rõ ràng để cho chúng ta đoạt sao thật là sống đến lượt ngươi nữ trang kỳ thật chu giang bình trong lòng mới khổ đâu bởi vì là thứ nhất phê đầu tư ma trận cabin trò chơi là năm mươi n g h n đài một đài cabin trò chơi ba trăm n g h n cái này năm mươi n g h n đài trực tiếp nhưng chính là hơn một trăm cái nhỏ mục tiêu nện tiến vào huống chi còn không hoàn toàn là mắt xích tài chính vấn đề muốn sản xuất hàng loạt ngươi vẫn phải xây dây chuyển sản xuất đi sản lượng đến nâng lên mới có thể nhiều sinh sản dù s a o đó là cái toàn sản phẩm mới nhóm đầu tiên có thể đổi ra 5 0 m m ư ơ đài cực kỳ không dễ dàng về phần tại sao đem bán thời điểm chỉ còn 1 7 ờ i b ả đài rất đơn giản đều bị mua sắm quân đội bệnh viện trại an dưỡng cả nước có nhiều như vậy trại an dưỡng mỗi cái cấp cao trại an dưỡng phối một hai đài cũng liền trong nháy mắt không có thừa bao nhiêu loại này đặc thù đơn vị mua sắm khẳng định là ưu tiên tại cá nhân người tiêu dùng mua sắm với lại không chỉ là cái này chút đặc thù đơn vị còn có rất nhiều người thông qua đủ loại con đường tới chu giang bình nơi này muốn ca bin trò chơi tỷ như du ủy hội một ít lãnh đạo cùng chu giang bình tương đối quen xí nghiệp r a hảo hữu trong nước một đường trò chơi nhà thiết kế nhóm có chút là dùng riêng có chút chút là làm quà tặng đưa tặng những người này thậm chí nói ra phải thêm giá mua chu giang bình có thể không cho sao chân mạch tại cả nước các nơi trải nghiệm tiệm cũng muốn lưu một bộ điểm cái này chu giang bình thì càng không có cách nào cự tuyệt cũng may ma trận ca bin trò chơi là cái mới phát sự vật rất nhiều người tại quan sát thứ này phong hiểm mọi người giành được còn không tính quá lợi hại cái này mới thật không dễ dàng bảo vệ mười bảy ngàn đài đã rất tốt muốn thật là bị cất giống vừa công bố đem bán ngày liền không có hàng đây chính là muốn làm trò cười đốt nhưng là chu giang bình vậy không có khả năng cùng những người tiêu thụ giải thích như vậy à cái này miệng hát qua du ủy hội không lưng chân m ạ n h càng là không hội lưng cũng chỉ có thể vất vả vất vả chu lao bản tự mình quõng lần này là thỏa thỏa muốn cướp vì phòng người hoàng như cướp được về sau tăng giá bán lần này vẫn là khai thác phi thường nghiêm ngặt hạn chế biện pháp tranh mua trước đó nhất định phải đ i ề n mình kỹ càng thân phận tin tức có thể dùng riêng có thể tặng cho người khác nhưng mỗi đài cabin trò chơi đều muốn cùng một vị công dân thẻ căn cước khóa lại kiểm chắc đến người sử dụng cùng cabin trò chơi ghi chép tin tức không xứng đôi liền không thể dùng muốn đổi người sở hữu tin tức liền phải đi t ì m lôi đình giải trí nhân viên công tác xử lý thủ tục về phân hải ngoại thị trường xin lỗi trong nước các người chơi đều mua không lắm các ngươi sau này thoáng a ma trận cabin trò chơi giá bán là ba trăm n g à n vượt ra khỏi đại bộ phận phân công tuổi giai tầng có khả năng cực hạn chịu đựng dù sao đối với rất nhiều người tới nói thứ này thổi đến ngưu bức nữa đơn giản liền là cái giải trí thiết bị đại hào máy chơi game tại một chút tiểu thành trấn lại thêm chút tiền đều có thể cho nhà nghèo hình giao cái tiền đặt cọc nhưng không thể không nói trên thế giới này kẻ có tiền nhiều đến vượt quá tưởng tượng tại nhị lưu thành thị vậy vẹn vẹn mua cái mười lăm năm nữa thất tại thành thị cấp một khả năng cũng liền mua học khu phòng mấy khối gạch có chút thành thị bốn mươi triệu năm mươi triệu phòng ở vừa mở bàn đều bị trong nháy mắt đoạt không vậy sẽ cho người phi thường hoài nghi trong nhà các ngươi đều là mở ngân hàng sao có vẻ giống như liền ta nghèo như vậy nghèo đâu đối với những người này tới nói ba trăm ngàn một đài lần thời đại vờ giờ cabin trò chơi mua a dễ dàng như vậy không mua vẫn là người đừng nói ba trăm ngàn có hoàng lưu tăng giá bán lời nói năm trăm ngàn vậy mua a ai cũng biết làm một cái nhưng sản xuất hàng loạt chữ số sản phẩm ma trận ca bin trò chơi về sau khẳng định là càng ngày càng tiện nghi nhưng nó giá trị lớn nhất ở chỗ nó có thể cho người chơi mang đến độc nhất vô nhị trải nghiệm mà loại này cảm thụ cùng trải nghiệm là vô giá bất luận là tuổi trẻ phú nhị đại vẫn là lớn tuổi trạng thái thân thể không được tốt phú hảo loại này lần thời đại vờ giờ trải nghiệm đều là bọn họ cực độ khao khát lúc trước căn bản chính là lấy tiền cũng mua không được đem ban trước giờ chu giang bình điện thoại đều sắp bị đánh nổ bao quát nhạc huệ một chút cao tầng du ủy hội bộ phận lãnh đạo trần mạch thủ hạ một chút người tất cả đều là chịu không nổi phiền phức các loại quan hệ gần quan hệ xa toàn đều đang điên cuồng gọi điện thoại muốn thông qua nội bộ quan hệ cầm tới một đài ma trận cabin trò chơi nhưng là trần mạch cực kỳ kiên trì nhóm này cabin trò chơi liền là trực tiếp bán được trên thị trường đi ai m u ố n bằng bản sự đ o ạ n hoàn toàn xem vật khí chúng ta không làm ngầm thao tác n h ư quả thật là một chút rất khó cự tuyệt nhân tình vậy l i ề n luyện chuyển một điểm nói cho hắn biết các loại đám tiếp theo ma trận cabin trò chơi đầu tư thời điểm lại cho hắn chuẩn bị mặc dù sinh sản ma trận cabin trò chơi số lượng không nhiều nhưng cũng phải cam đoan có một ít chân chính yêu quý trò chơi các người chơi mua được mới được đương nhiên nhìn hiện tại loại này nóng nảy trang diện tiếp xuống khẳng định là mở rộng dây c h u y ể n sản xuất số lớn đầu tư dù sao thỏa mãn thị trường quốc nội còn có quốc tế thị trường khoảng cách ma trận cabin trò chơi ở thế giới phạm vi bên trong chân chính b a o h ò a còn rất dài rất dài một khoảng cách chương 977, m ớ i trực tiếp thị giác hai tháng mười sáu mặt trời lên cao buổi trưa mười điểm châu chắc trực tiếp gian vừa mới phát sóng trong nháy mắt liền là một đống dấu chấm hỏi thổi qua tình huống như thế nào trực tiếp đoạt ma trận cabin trò chơi nhưng là tiểu bàn n ệ n vậy không có đoạt ta đây là đã bỏ đi vẫn là cùng trần mạch đã đạt thành cái gì đi giao dịch đã mua đến c h â u chắc một bên dơ tự chụp cắn trực tiếp vừa nói đoạt ma trận cabin trò chơi cấp được là không thể nào cấp được đ ờ i này đều khó có khả năng cấp được nhạc huệ nước tiểu tính ta còn không rõ ràng lắm 10, không không đúng giờ mở đoạn có thể kiên trì đến 10, không một còn có hàng coi như ta thua cho dù có hàng điểm đi và o có thể trả tiền thành công cũng tính là ta thua đoạt lại không giành được đi lại đi không đến chỉ có thể đi cọ một cái trải nghiệm khu ma trận cabin trò chơi màu đỏ tím người ở đây từng cái siêu c ó tài nói chuyện lại êm hai ôi siêu đ ưa thích nơi này nhìn bán sạch đi xã hội ta chu ca người hung ác hàng không nhiều châu trác vừa nói một bên trên điện thoại di động mở ra nhạc huệ website game ma trận cabin trò chơi thương phẩm tình hình cụ thể và tỉ mỉ giao diện quả nhiên là t r ư ớ n g mắt bán sạch hai cái chữ to mưa đạn trong nháy mắt một mảnh ngoả tạo quả nhiên vẫn là tiểu bàn nện hiểu à cái này mẹ nó thật là một dây đồng hồ liền không có khi muốn chết c h ụ giang bình nữ trang ha ha vẫn là ta cơ chí sáng sớm liền đến ma đô lôi đỉnh trò chơi trải nghiệm tiệm xếp hàng ta hôm nay nhất định có thể chơi bên trên tuy nói có số ít điểm may mắn cướp được ma trận cabin trò chơi nhưng tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể là khi mây người chơi mò cá trực tiếp trên bình đài mấy cái đại chủ truyền bá trực tiếp gian nhiệt độ vậy tăng gọn phàm là trực tiếp ma trận cabin trò chơi chơi đệ toát bệ cổn hu mạn toàn đều tràn vào số lớn người xem c h â u chắc thật đúng là tại trải nghiệm tiệm bên trong cướp được một đài ma trận cabin trò chơi chui vào liền không có ý định đi ra lần này cùng trước đó trải nghiệm không đồng dạng tại chính thức đem bán trước giờ lôi đ ỉ n h giải trí tổng bộ vờ giờ trò chơi trải nghiệm khu mới tăng thêm dòng d ã năm trăm đài ma trận cabin trò chơi với lại hậu kỳ khả năng sẽ còn tiếp tục gia tăng có cái này chút ma trận cabin trò chơi vậy liền không lại giống trước đó chặt như vậy thiếu đệ toát b ệ cồn hu mạn trực tiếp là bản đầy đủ thử chơi thời gian vậy không còn hạn chế châu chắc tiến vào cabin trò chơi trực tiếp gian màn hình đen dày vo mười mấy phút mới cuối cùng là tại mới ma trận cabin trò chơi bên trong điều chỉnh thử tốt trực tiếp tín hiệu lần này không có giống màn hình máy tính như thế ghi tên giao diện mà là trực tiếp tiến nhập chuyên môn ghi tên không gian bởi vì ú c đảo cải tạo còn chưa hoàn toàn hoàn thành cho nên châu chắc lúc này chỗ là một mảnh thuần bạch sắc không gian không có gì cả ma trận ca bin trò chơi đặc biệt nhằm vào trực tiếp làm ra chuyên môn công năng tiếp lời mưa đạn trực tiếp thị g i á c các loại đều có thể điều chỉnh thử chỉ cần sớm mở ra ca bin trò chơi trực tiếp công năng liền có thể tùy thời gọi ra trực tiếp giao diện tiến hành sửa chữa c h â u chắc thiết trí là ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại mưa đạn biểu hiện tại mình tầm mắt bên trên duyên vị trí thoáng nhìn lên trên liền có thể nhìn thấy với lại có thể tùy thời mở ra hoặc q u a n bế đương nhiên khán giả là không nhìn thấy mà trực tiếp thị g i á c thì là có ba loại tuyển hạng Theo thứ tự là ngôi thứ nhất thị là ngôi g i á châu ngôi t ứ ba đi theo thị, thị g chắc thị g i đang chơi thời điểm là hoàn toàn ngôi thứ nhất đại nhập cả mười phần nhưng đối với khán giả tới nói lại rất có thể không cảm giác được loại này đại nhập cảm cho nên trần mạch chuyên môn đẩy ra loại này điện ảnh thị giác thì tương đương với là tăng cường rất nhiều cái này chút v à giờ trò chơi có thể nhìn thường tính lúc này châu chắc nhân vật hình tượng l i ề n lạc ốp đảo bên trong ngầm thừa nhận nhân vật hình tượng một cái ngây thơ chân thành tiểu mập mạc châu chắc sờ lấy mình gương mặt lại bóp bóp bắp đùi mình chân thực quá mẹ nó chân thật mà trực tiếp tín hiệu bên trong khán giả nhìn thấy góc độ thì là chính đối châu chắc nhân vật hình tượng đem hắn sờ mặt b ó p đùi động tác thấy rõ ràng này làm sao bắt đầu trò chơi a châu chắc đang buồn bực lấy liền thấy mình t r u n g quanh thế giới bắt đầu phát sinh chút hơi biên hóa lúc đầu một mảnh thuần trắng không gian bắt đầu xuất hiện một chút khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần màu lam nhạt màu trắng ngăn chứa tại hắn chính đối diện một cái xinh đẹp tóc vàng mội tử từ, từ dòng số liệu bên trong xuất hiện trên mặt mang nghề nghiệp hơi cười hướng hắn chậm rãi đi tới ngươi tốt châu chắc tiên sinh hoan g n ê n đi vào lần thời đại giả lập thế giới hiện thực ta là một tên mô phỏng sinh vật người cũng là ngài chuyên môn phục vụ viên tại chúng ta bắt đầu như mộng ảo trò chơi trải nghiệm trước đó thỉnh cho phép ta t r ư ớ c vì ngài xác nhận một chút tương quan thiết chí lấy tăng lên ngài trò chơi trải nghiệm tên này tóc vàng m g o i tử là điển hình âu mỹ m g o i tử sâu hốc m ắ t sống mũi cao đẹp đến mức tựa như là oscar điện lễ bên trên tốt nhất nhân vật nữ chính nàng nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động đều đ o n trang vừa vặn với lại một ngụm lưu loát tiếng trung vậy thêm điểm không ít đương nhiên châu chắc biết nơi này tiếng trung giọng nói là phối âm trò chơi này bối cảnh là phát sinh ở đ ạ toát nhưng trần mạch dù sao đã làm ra nhiều như vậy trò chơi tiếng trung phối âm đoàn đội sớm liền đã phi thường thành t h ủ cho nên nghe vậy không có bất kỳ cái gì cổ quái vị này m ộ i t ử xuất hiện trước mặt rất nhiều giả lập công trình tuyển hạng kiên nhẫn địa chờ đợi châu chắc lựa chọn giọng nói ngôn ngữ phụ đề ngôn ngữ phụ đề chốt mở phụ đề lớn nhỏ hoàn cảnh độ sáng trò chơi độ khó châu trác theo thứ tự xác nhận tất cả thiết lập chuẩn bị sẵn sàng ngài tức sẽ tiến vào lần thời đại giả lập thế giới hiện thực xin nhớ kỹ cái này không chỉ là một cái hư cấu cố sự nó vậy sẽ thành chúng ta tương lai tóc vàng bội tử nói xong câu đó về sau liền lần nữa lại biến mất tại dòng số liệu bên trong cùng lúc đó chung quanh dòng số liệu bắt đầu không ngừng địa giải tỏa kết cấu gây dựng lại bắt đầu biến thành mặt khác trăng cảnh c h â u chắc nhân vật hình tượng vậy tại bị dòng số liệu không ngừng địa gây dựng lại cuối cùng biến thành cô nọ bộ dáng mọi từ thật là dễ nhìn a c h â u chắc không khỏi cảm khái không thể không nói cô em gái này thân thể động tác n h à o bột mì bộ biểu lộ làm được đều phi thường tốt tại nàng lúc nói chuyện bộ mặt cơ bắp phản ứng phi thường mảnh thậm chí liền lông mày rất nhỏ run, run run con mắt rất nhỏ chuyển động lông mi nhẹ nháy đều có thể thấy rõ ràng t r u n g quanh dòng số liệu nhanh chóng tụ lại c h â u chắc trước mặt chàng cảnh biến thành thang máy tiệu toa mà hắn mình nhân vật hình tượng thì là biến thành đàm phán không thành chuyên gia cổ nọ tiếp xuống nội dung cốt truyện mọi người trên cơ bản đều đã nhìn qua cũng chính là đàm phán không thành chuyên gia cổ nọ lần thứ nhất đăng tràng dũng đấu dị thường mô phỏng sinh vật người hại chết vẽ rơi cứu tiểu nữ hải cố sự chỉ hơn hết tại đoạn này nội dung cốt truyện sau khi kết thúc c h â u chắc chung quanh thế giới lại lần nữa biến ảo lại về tới vừa rồi cái kia thuần trắng không gian mà tại hắn xuất hiện trước mặt một chuỗi dài tràng cảnh quá trình cầu chương 978, việc nhà máy mô phỏng cái này một chuỗi giải quá trình cầu trực tiếp xuất hiện tại châu chắc trước mặt lơ lửng giữa không trung châu chắc có thể thông qua thủ thế đến từ từ điều toàn bộ quy trình cầu lớn nhỏ xem xét một chút mảnh quá trình cầu rất dài vậy có rất nhiều chi nhánh cái này chút chi nhánh bên trong có chút là xanh đế chữ viết nhầm đại biểu cho châu chắc đã giải khóa cô s ự dây một chút trọng y ế u chẳng cảnh điểm còn có phối đồ mà đổi thành bên ngoài chi nhánh thì là bụi ngọn nguồn không có chữ phía trước còn có một thanh màu đỏ tiểu khóa đại biểu nên chi nhánh chưa kích hoạt châu chắc lựa chọn là cổ nỏ nổ súng sử lý dị thường mô phỏng sinh vật người kết cục mà trừ cái đó ra còn có chi ít năm cái kết cục điểm này lúc trước thử chơi mọi người liền đã biết chỉ là còn không rõ ràng lắm mỗi cái quá trình cầu bên trong kết cục phải chăng sẽ đối với tiếp xuống nội dung cốt truyện tạo thành ảnh hưởng trang cảnh lại lần nữa biến ảo lần này châu chắc phát hiện chính mình giống như tại một cửa hàng bên trong hắn không thể động xuất hiện trước mặt từng hàng chương trình tiếng anh tại biểu hiện ôn xịt t ẻ m ok về sau châu chắc phát hiện chính mình thị giác có thể động nhưng là thân thể hay là không thể động cảm giác có điểm là lạ giống như bộ ngực nhiều một chút đồ vật cái này cơ ngực cũng có chút quá cao a lúc này một vị nhân viên cửa hàng cùng mặt mũi tràn đầy hung tướng người da trắng đại t h ú c đi vào châu chắc trước mặt đàm luận sửa chữa hai nạn xe cộ hệ thống thiết lập lại các loại nội dung ạt b ố ghi tên tên ngươi mặt mũi tràn đầy hung tướng đại thúc đi vào c h â u chắc trước mặt c ả dạ c h â u chắc rõ ràng địa nghe được một nữ tính thanh âm từ mình miệng bên trong chuyên gia ngươi tốt ta gọi c ả dạ c h â u chắc là câu nói này xác thực là chính hắn nói hắn hiện tại đóng vai là một tên nữ tính mặt mũi tràn đầy hung tướng đại thúc mang theo nàng rời đi bán mô phỏng sinh vật người cửa hàng ngồi lên xe lái lên về nhà đường c h â u chắc cả người đều mậm bức nói thật xuất khi anh tuấn đàm phán không thành chuyên gia cổ nọ tiệu ca đâu làm sao cái này chương mở đầu thoáng qua một cái ta mẹ nó trực tiếp tính vòng vo biến thành nữ tính thằng đến ngồi lên xe xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem đệ toạt cảnh đường phố c h â u chắc còn không có thích hướng loại chuyển biến này vụ trộm địa s ờ lên mình ngực hành động này trực tiếp bị mưa đạn khán giả thấy rõ ràng trong nháy mắt liền là mảng lớn thổi qua bởi vì c h â u chắc mình thị giác là ngôi thứ nhất thị giác vụ trộm s ờ ngực nhìn không thấy nhưng là khán giả là điện ảnh thị giác ca bọn họ từ ngoài cửa sổ xe đi đến nhìn có thể nhìn thấy c ả ra ngay mặt cái tiểu động tác này tự nhiên cũng là bị thu hết vào mắt hoa、wow. tiểu ban nệ ngươi đang sờ mình bốn trai trưng nga tâm sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu ta liền muốn hỏi một câu tiểu ban nệ chính ngươi ngực tốt sờ sao tiểu ban nệ biến thành cái này tiểu t ỷ t ỷ thật xinh đẹp a đáng yêu muốn ngày thật là một cái đáng sợ ý nghĩ nhưng là ta thích châu chắc nhìn xem đầy bình phong thổi qua mưa đạn đều không còn gì để nói đây là bị động biến thành nữ trang đại lao à. nghiêm chỉnh mà nói còn không phải nữ trang liền mẹ nó thân thể đều đổi c h ắ c không được rất nhiều nam nữ trao đổi thân thể điện ảnh nam chính chuyện thứ nhất đều là trước vò ngược đâu cái này xúc cảm chật chật chật châu chắc còn đắm chìm trong trước đó xúc cảm bên trong hơn hết cân nhắc đến mình tại nữ tính người xem trong suy nghĩ hình tượng vẫn là thành, thành thật à n h h t thật mà lấy tay thả đi xuống trong xe nhìn xem đệ toạt phong cảnh có bước lên khói đặc nhà máy có phồn hoa nhà chọc trời có tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác cầu vượn phi thuyền cỡ nhỏ phi hành khí rộn rộn ràng ràng đám người cổ điện phong cách giáo đường chẳng biết lúc nào không khí đột nhiên trở nên ẩm ướt bắt đầu trên bầu trời đã nổi lên mưa nhỏ sắc trời vậy dần tối người đi đường nhao nhao bung rủ bên đường kẻ lang thang trước mặt để đó mô phỏng sinh vật người cướp đi ta làm việc giúp ta một chút dây cứng điểm này lữ trình không dài cũng không ngắn châu trác ngồi trên xe nhìn xem ngoài cửa sổ xe p h o n g cảnh không kịp nhìn từ phồn hoa trung tâm thành phố đến xung quanh khu công nghiệp lại đến cỏ hoang mọc thành bụi phòng ốc cũ nát ngoại ô toàn bộ đệ tuật từ phồn hoa đến khó khăn từ g i à u có đến nghèo khó hết thể đều thu hết vào mắt nương theo lấy bối cảnh âm nhạc nhàn nhạt khúc dương cầm còn có tầm mắt biên giới vị trí xuất hiện nhân viên công tác danh sách đoạn này đường xe tựa như là một màn điện ảnh mở màn trong nháy mắt câu vẽ ra một bức lập thể tương lai tranh cảnh rốt cục xem tỷ c ạ đứng tại một tòa vùng ngoại thành cũ nát lầu nhỏ trước châu chắc xuống xe đi theo cái này người da trắng đại thúc tật tiến vào phòng bên trong thẳng đến đi vào trong nhà thời điểm châu chắc còn cảm giác phi thường không thích ứng không chỉ là giới tính nguyên nhân còn có giá người nguyên nhân c ạ d i thân hình cao rất gầy mà châu chắc trong hiện thực hình thể thì là l ợ c béo thình linh địa đổi được một cái vừa gầy lại mỹ nữ tính thân thể thật đúng là phi thường không thích ứng l i ê n nói đi đường loại này nhẹ nhàng cảm xúc liền để châu chắc sinh ra một loại ảo giác giống như làm nữ nhân rất tốt châu chắc vội vàng lắc lắc đầu xua tan rơi cái này nguy hiểm ý nghĩ đi vào trong phòng tuật hướng châu chắc giới thiệu hắn nàng làm việc dọn dẹp phòng ở giặt quần áo nấu cơm chiếu cố tiểu cô nương alin tóm lại l i ê n là làm việc nhà giao phó xong về sau alin bước nhanh chạy lên trên lầu mà tuật thì là hướng trên ghế s a lon một n ằ m bắt đầu xem tivi châu chắc trước mặt trong tầm mắt xuất hiện tương ứng nhiệm vụ mục tiêu bao quát thu thập rắc rưởi thu thập bát đĩa thu quần áo các loại châu chắc một mặt một b ư ớ c cái quỷ gì ta mẹ nó tại game giả lập bên trong làm việc nhà ba mặc dù châu chắc một triệu cái không vui nhưng là nhiệm vụ mục tiêu đã rõ ràng không công địa viết ở nơi đó hắn đành phải dựa theo nhiệm vụ mục tiêu chỉ thị bắt đầu thu thập toàn bộ phòng t u y ể n chuyển một điểm mà nói nơi này đơn giản liền là ổ heo a châu chắc đ ầ u đen rau muống đường ở trong g a m e tất cả đối thoại đều là người chơi lựa chọn sau mới hội từ nhân vật miệng nói ra châu chắc hiện tại đ ầ u đen rau muống chỉ có trực tiếp gian người xem có thể nghe thấy không sẽ đối với trò chơi bản thân sinh ra ảnh hưởng gì theo mở trên mặt đất quét rác người máy châu chắc đi đến trước khay trả mặt bắt đầu thu thập bình cũ từ cùng đi giả hộ kết quả ngồi ở trên ghế s a lon tuất đột nhiên g ầ m thét ngươi ngăn chở ta xem tv hôn đản g cạ dạ vội và nói có lỗi với tuất ta sẽ không lại phạm như thế sai lầm châu trác tiểu mập mạp cả người đều mập bức ẹ ể c ỡ xe me ngươi mẹ nó về nhà về sau cùng cái lợn chết như thế địa hướng trên ghế s a lon một nằm xem tv sau đó ta mẹ nó cho ngươi thu thập phòng ngươi còn ở lại chỗ này hướng ta giống cái này tiểu mập mạp nếu như là khống chế cô nọ đoán chừng một cước liền đặt tới nhưng dù sao hắn hiện tại ăn nhờ ở đầu đành phải cố nén hướng hắn dựng thẳng ngón giữa xúc động bắt đầu thu thập phòng thanh r á c rưởi ném tới thùng rác sau đó thanh túi rác s á c h ra ngoài ném đi Thu thập x ân đầu, đầu phi thường chân thực mưa đạn trong nháy mắt lại là một đống dấu chấm hỏi thổi qua việc nhà máy mô phỏng ngoa tạo tiểu bàn nện chơi lấy ba trăm ngàn vờ giờ cabin trò chơi sau đó ở trong game rửa chén quá mẹ nó chân thật cho nên trò chơi này liền là làm được để các phú hào trải nghiệm cùng khổ người sinh sống sau 2333. châu chắc cũng là triệt để bó tay rồi một bên x o á t đĩa một bên hoài nghi nhân sinh cái này mẹ nó trong hiện thực đều rất ít làm nhiều như vậy việc nhà kết quả đến trong trò chơi lại muốn cho giả lập nhân vật dựa chén ba chương chín trăm bảy mươi chín ba đoạn nhân sinh ném r á c rưỡi đắp chăn thu quần áo phết i ớt châu chắc phi thường bất đắc dĩ đ i ị u đóng vai lấy ra chính người máy nhân vật tại ba trăm ngàn vờ giờ cabin trò chơi bên trong làm việc nhà cổng có trạm xe b í t bài hậu viện tường vây không cao có thể nhảy qua nhảy qua sau có thể đi thẳng đến cửa chính tại bột giặt bên trong phát hiện đỏ băng còn bị tuật bóp lấy cổ h u n g h ă n g địa đe dọa một trận trên lầu tuật trong phòng ngủ phát hiện kháng hầm hực thuốc cùng một cây súng lục tứ á l i n h trong tay cầm tới chìa khóa thấy được trong hộp h o ạ nguyên lai、like, cạ g i a bị đưa tu cũng không phải là bởi vì nàng bị xe đụng mà là bởi vì tuật ở nhà bạo đứa trẻ thời điểm cạ g i a ngăn cản thế là bị tuật phá hủy châu trác đi vào tuật phòng ngủ đem khẩu súng cầm trên tay hắn cực kỳ muốn thử xem hiện tại liền trực tiếp thanh tuật một súng bắn nổ sẽ như thế nào nhưng là c ả dạ lập tức khẩu súng thả trở về sau đó nói ta không thể loạn động tuật đồ vật h i ệ n nhiên khi châu trác thử nghiệm làm ra cùng trước mắt đóng vai nhân vật không xứng đôi hành vi lúc hắn liền hội tạm thời mất đi cỗ thân thể này trưởng không quyền từ trước mắt nhân vật tiến hành tự động ngôn ngán lấy cam đoan c ố sự dây đại khái bên trên diên lấy thiết lập tốt nội dung cốt t r u y ệ n phát triển hơn hết chỉnh thể mà nói châu trác hành động phi thường tự do chỉ có tại gặp được loại này cùng nội dung cốt t r u y ệ n tiến triển nghiêm trọng trái ngược hành vi lúc mới sẽ bị hệ thống tự động ồn nắn ánh sáng là thông qua thu thập phòng châu chắc liền hiểu c ả dạ hiện tại tình cảnh tuật bởi vì mô phỏng sinh vật người mà đã mất đi làm việc uy tín thẻ tiêu hao xa vào tại đỏ băng với lại thời gian dài phục d ụ n g kháng h ầ m hức thuốc cho nên trạng thái tinh thần cực độ không ổn định thường xuyên hội nổi giận thậm chí bạo lực gia đình mà á l i n x thì là bởi vì tuật hỉ nộ vô thường mà ở vào phi thường yếu ớt trạng thái gan tiểu cẩn thận cẩn thận từng ly từng tí thậm chí có chút tự bế quét dọn xong việc nhà về sau cả g i a nội dung cốt c h u y ệ n dây tạm thời có một kết thúc lần này nội dung cốt truyện dây chỉ có một cái kết cục mà bởi vì châu chắc lục soát đến phi thường cẩn thận cho nên tất cả ẩn tàng yếu tố toàn đều kích hoạt lên xung quanh hoàn cảnh lại lần nữa biến ảo châu chắc phát hiện mình lại đổi một vai không phải là đàm phán không thành chuyên gia cổ nọ cũng không phải ra chính thiếu nữ cả g i a mà là một cái giữ lại tròn t ấ c nam tính mô phỏng sinh vật người mà、cơ. Lúc này, Châu Chắc này đang trên ạ i t u n thành phố một chỗ trong công g tâm một phố chỗ v i hắn cần phải cần xuyên qua cái này công viên, cái qua đường ế n diện buồn bán thuốc màu cửa hàng. bên lên đối đi thuốc khu Châu Chắc một bên đi lên phía màu một t cửa r ớ c có chút hiếu đánh giá chung vừa quanh hiếu đánh hết thầy. Trên giá kỳ đ ư cái nhân loại cùng mô phỏng sinh vật người hôn tạp cùng một chỗ lơ đãng địa liếc mắt qua cơ hồ rất khó phân biệt rất nhiều nhân loại đều có mình mô phỏng sinh vật người đồng bạn hoặc là để bọn họ tại dạ o phố thời điểm giỏ sách hoặc là để bọn họ đi theo mình cùng một chỗ chạy bộ còn có rất nhiều mô phỏng sinh vật người tại quét đường ven đường thi công thay thế rất nhiều nhân loại làm việc khắp nơi có thể thấy được mô phỏng sinh vật người bán đỉnh cửa hàng quảng cáo còn có tụ tập tại cây triển lãm phía trước cửa sổ chọn lựa mô phỏng sinh vật người những người tiêu thụ cũng nói rõ mô phỏng sinh vật người cự đại thị trường đi vào thuốc màu cửa hàng nhẹ nhàng đụng vào trên quầy c h ạ m đến tấm liền có thể xác nhận thân phận cùng mô phỏng sinh vật người nhân viên cửa hàng ánh mắt tiếp xúc bên trên về sau liền có thể trực tiếp trả tiền hoàn thành thật ánh mắt giao dịch hoa、wow, cái này tương lai thế giới làm được thật tốt ta trong hiện thực muốn là vậy có mô phỏng sinh vật người liền tốt cái gì chân chạy sự t ì n h đều có thể để bọn họ đi làm châu chắc cầm thuốc màu tại trên đường cái đi tới đột nhiên một cái giữ lại dâu q u a y nón tay cầm khuyết đại âm thanh loa người da trắng nam tử ngăn cản hắn hắc mau nhìn chúng ta bắt được một cái sắt vỏ bọc một đám người đột nhiên xông tới châu chắc còn không có phản ứng lại đây liền cảm thấy phía sau có người trùng điệp đ đ ẩ y châu c h ắ c không có phản ứng lại đây trực tiếp ném xuống đất ba châu c h ắ c vừa định đứng dậy không biết lại là bị ai bổ sung một cước lại nằm trên đất nhìn xem cái này ngu xuẩn hôn đản ngươi cướp đi ta làm việc hiện tại thế nào ngươi liền đứng lên cũng không nổi một cái mái tóc màu vàng nóng phụ nữ hung dữ nói châu c h ắ c lại muốn đứng lên kết quả người bên cạnh lại là một cước châu c h ắ c gấp các ngươi mẹ nó không xong ba bất luận là ngã xuống đất vẫn là chịu đạp châu chác c chỗ cảm cảm thụ đến g i đau đều đạp đổ đất đạp, đó định đều nghĩa ai chịu. rất rất trên trận bất mặt một tâm tình nhỏ, nhưng rất nhỏ không có nghĩa là hắn không sinh khẳng không khí, hội kể có là là Bởi bị dễ vừa ì cái này chàng cảnh càng nhiều này phẫn nộ đến t nhục nhã, hiện nhiên những người này cũng không có coi hắn là thành là mình đồng loại hoặc là đồng bạn. hoặc Châu có coi chắc loại là là là v ừ muốn động thủ liền thấy một người cảnh sát tách ra đám người đi đến ngăn cản chuẩn bị động thủ người da trắng nếu như ngươi đem nó làm hư lời nói ta chỉ có thể cho ngươi mở hóa đơn phản cảnh sát hứng h ờ nói châu chắc còn muốn động thủ kết quả cảnh sát đi thẳng tới bên cạnh hắn liền đẩy mang khung mà đem hắn đẩy lên hướng c h ạ m xe buýt đi phương hướng châu chắc phi thường không cam tâm địa về chừng đám người này hai mắt hắn cực kỳ muốn thử xem trở về đánh bọn họ một trận sẽ như thế nào nhưng là nhìn lướt qua cảnh sát trên lưng súng ngắn châu chắc cũng biết làm như vậy hơn phân nửa chỉ có một kết quả liền l à bị cảnh sát một thương đánh chết về phần trước đoạn thương được rồi điều này hiển nhiên là tại tìm đường chết châu chắc chỉ có thể phi thường không cam tâm địa đi vào trạm xe buýt các loại xe buýt leo lên xe buýt về sau châu chắc mới cảm giác được chỗ nào không đúng xe buýt phía trước đại khái bảy mươi không gian là cung cấp nhân loại c ư ớ i c h ố n g rỗng chỉ có hai ba cái hành khách mà phía sau ba mươi không gian là chuyên môn cho mô phỏng sinh vật người chuẩn bị cùng phía trước thùng xe hoàn toàn cách biệt đã là kín người hết chỗ với lại cái này chút mô phỏng sinh vật người chỉ có thể đứng liên n g ồ i cái xe buýt đều muốn làm cách ly chân thực quá mẹ nó chân thật ta p h ủ c châu chắc triệt để bó tay rồi đang chơi cái trò chơi này trước đó hắn lúc đầu cảm giác được nhân loại cùng mô phỏng sinh vật người chung sống hòa bình tương lai thế giới là rất tốt đẹp nhưng là chơi một chút mới phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy a trải nghiệm xong ba cái nhân vật chính về sau châu chắc phát hiện giống như mỗi cái nhân vật chính đều tại bị kỳ thị đàm phán không thành chuyên gia cổ nó đi đàm phán kết quả vị mẫu thân kia căn bản cũng không tin mặc hắn eo lần cảnh quan đối với hắn cũng là vênh mặt hất hàm sai khiến không có bất kỳ cái gì sắc mặt tốt cả dạ cẩn trọng địa làm việc nhà kết quả tuất ở nhà hết tan lại nằm hơn nữa còn có vô cùng nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng mà cất đi ra ngoài mua cái thuốc màu cũng có thể làm cho rất nhiều thất nghiệp nhân viên vây một trận số đẩy tựa như là giết bọn họ cả nhà như thế nhất là lấy mô phỏng sinh vật người thân phận tới kinh lịch nhiều chuyện như vậy c h â u chắc trong cảm giác tâm vô cùng bị khuất nhìn xem cái này ba trăm linh vờ giờ cabin trò chơi chơi cái gì cái gì vậy không có thoải mái đến toàn đều tại bị khinh bỉ hơn hết có một chút làm rất khá liền là tại mở đầu cái này ngắn ngủi mấy mươi phút bên trong lấy một loại toàn cảnh phương thức dương hiện một cái tương lai đ ạ toát với lại phi thường chân thực tiến bộ khoa học kỹ thuật cấp mọi người sinh hoạt mang đến nghiêng trời lệch đất biến hóa nhưng cũng không phải là chỉ có tốt một mặt vậy tràn ngập rất nhiều vấn đề mô phỏng sinh vật người thay thế nhân loại làm việc Để rất từ nhiều người i v ệ c n h à cùng t h ư ờ n g ngày v i ệ c vật b ê n t r o n g giải tám h o t ra, nhưng cũng l à cho rất nhiều rất người đã mươi ấ rất t thuẫn trở gát. t đi việc, hội nhiên, cái làm ngày càng này mâu Châu Chắc ngạc gây nên xã n g l a thế phát triển hội hướng phương hướng giới, nào về đệ â u Trường 980, đ toạc bệ cồn hu mạn hạch tâm ưu thế theo trò chơi tiến trình tiến lên châu chắc vậy dần dần thích ứng đệ toạc bệ cồn hu mạn ba nhân vật chính hình thức cái này bên trong ba vị nhân vật chính đều là mô phỏng sinh vật người cố nọ là vì điều tra dị thường mô phỏng sinh vật nhân sự kiện mà tiến vào điều tra tuyến đầu kiểu mới mô phỏng sinh vật người hắn làm việc liền là xử lý các loại dị thường mô phỏng sinh vật người vụ án nội dung bao quát đàm phán không thành a không phải là đàm phán điều tra thẩm vấn truy tung san giết các loại một hệ liệt độ khó cao thao tác hắn mặc dù là một tên mô phỏng sinh vật người vẫn đứng ở nhân loại lập trường vì ngăn cản mô phỏng sinh vật người mất khống chế cùng bạo động mà liều mạng mệnh bôn tẩu tại trò chơi giai đoạn trước hắn cùng hai vị k h á c nhân vật chính là trực tiếp đối lập quan hệ mà cạ dạ là một tên tâm địa thiện lương tràn ngập mẫu tính quang huy nữ tính mô phỏng sinh vật người nàng tồn tại vốn là vì hoàn thành gia chính phục vụ nhưng ở bão mưa gió lúc đêm bên trong tuật cảm xúc lần nữa mất khống chế cạ dạ chỉ có thể mang theo alin trốn thoát cũng một đường tránh né truy nã bảo hộ lấy alin trốn hướng canada bắt đầu cuộc sống mới mà mạ cất nguyên bản thì là phục thị một vị lão niên họa sĩ cặt mô phỏng sinh vật người kết quả tại lao nhân cùng con bất hiếu trong xung đột bị báo hỏng từ phế tích bên trong khởi động lại về sau mạc cất bước lên cùng cái khác dị thường mô phỏng sinh vật người như thế triều thánh con đường tiến về giờ dị cộ cũng chính là dị thường mô phỏng sinh vật người tụ tập địa mà tại đến giờ dị c ổ về sau mạc cất phát hiện cái này chút dị thường mô phỏng sinh vật người chỉ là tụ tập chờ chết ở đây mà thôi thế là hắn nghĩa vô phản cố địa đi lên lánh tụ con đường dẫn đầu cái này chút dị thường mô phỏng sinh vật người vì tự do mà chiến tuy nói ba nhân vật chính hình thức ngôi thứ nhất thân phận hoán đổi tại lúc mới bắt đầu đợi có vẻ hơi hỗn loạn nhưng châu chắc rất nhanh thành thói quen bởi vì cái này ba cái nhân vật chính nội dung cốt truyện dây đều trải qua phi thường tỉ mỉ an bài nhiều khi xem xét cảnh vật chung quanh liền có thể biết mình đang đứng ở đầu nào cố sự dây bên trong với lại tại nội dung cốt truyện chính thức bắt đầu dòng số liệu tạo dựng xung quanh hoàn cảnh thời điểm người chơi vậy sẽ thấy mình vai trò nhân vật theo nội dung cốt truyện phát triển c h â u c h ắ c vậy dần dần minh bạch trò chơi này hạch tâm bán điểm đầu tiên đây là một cái nội dung cốt chuyện hướng ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại trò chơi tại cùng một cái cố sự bối cảnh dưới người chơi có thể làm ra rất nhiều loại lựa chọn dẫn đến rất nhiều khác biệt kết cục tựa như cổ nọ tại đàm phán cửa khẩu lúc biểu hiện như thế ở đây cảnh bên trong s i ê u tập càng đa nguyên hơn làm có thể giải khóa càng nói chuyện nhiều hơn phán sách lược đồng thời người chơi cần nhằm vào hiện trạng làm ra càng thêm hợp lý hoặc là càng thêm phù hợp mình ý nguyện tuyển hạ mỗi cái nội dung cốt truyện dây khác biệt kết quả đều đem đối tương lai nội dung cốt truyện phát triển sinh ra ảnh hưởng cũng cuối cùng dẫn hướng khác biệt kết cục nói cách khác cái này có thể nhìn thành là một cái khảo nghiệm người chơi siêu tập tin tức năng lực cùng song thương trò chơi thấp e cờ người chơi rất có thể sẽ làm ra một chút lựa chọn cũng dẫn đến không cách nào vãn hồi kết quả nhưng đây cũng là một cái không có tuyệt đối chính xác tuyển hạng trò chơi mặc dù có chỗ gọi là toàn sơ lip nọc cục nhưng cái kia chút bi kịch kết cục vậy đều có nó mị lực mỗi người đều có thể căn cứ từ mình đối trò chơi lý giải quyết định trong trò chơi nhân vật vận mệnh tiếp theo trò chơi này trọng yếu bán điểm ở chỗ cảm thụ làm lần thời đại ma trận cabin trò chơi chỗ ngầm thừa nhận chở khách trò chơi đệ toát bệ cổn hu mạn thanh ma trận cabin trò chơi chỗ cường đại thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn người chơi lấy xuyên qua phương thức phụ thân đến mô phỏng sinh vật người trên thân cũng có được phi thường khốc h u y ễ n mô phỏng sinh vật người năng lực tỉ như quét hình đường đi phân tích chiến đấu kỹ năng các loại nhất là tại mạ cất nội dung cốt truyện ôn lại thể hiện đến đột xuất nhất tại máy móc mộ địa bộ phận mạ cất bị báo hỏng cũng tại báo hỏng mô phỏng sinh vật người mộ địa bên trong tỉnh lại hán quang học bộ phận thị lực âm tần máy xử lý thính lực đều ở vào thất thường trạng thái mà người chơi trải nghiệm bộ này điểm nội dung cốt truyện thời điểm thị lực cùng thính lực vậy hoàn toàn mô phỏng mạ cất bị hao tổn trạng thái bên thai nghe không được tiếng mưa rơi mỗi lần bỏ sinh ra thanh âm đều giống như từ rất xa địa phương chuyển đến còn kèm theo o n g long tạ tâm hết thể đều lộ ra như vậy không chân thực thị giác bị hao tổn tình hôn g dưới trước mắt hình vẽ mơ hồ một mảnh nương theo lấy quỷ dị hồng quang cùng xé rách cảm xúc tiêu cự vậy xuất hiện nghiêm trọng sai lầm dưới loại tình huống này mạ cật muốn bỏ qua che kín vũng bùn cùng mô phỏng sinh vật người thân thể tàn phế máy móc mộ địa lục soát thích hợp bản thân linh kiện lắp đặt ở trong quá trình này hắn gặp được một chút còn sống mô phỏng sinh vật người có tại vô ý thức địa tái diễn xuất xưởng giọng nói có yêu cầu mạ cật kết thúc nó sinh mệnh có cầu khẩn mạ cật không cần cướp đi nàng trên thân linh kiện tại loại này địa ngục bình thường trong hoàn cảnh người chơi mỗi một giây đồng hồ đều nhận được giày vò mà tại cầm tới quang học bộ phận cùng âm tần máy xử lý về sau thị giác âm thanh trong nháy mắt khôi phục bình thường người chơi trong nháy mắt hội có một loại như nhặt được tân sinh cảm giác tiếng sấm tiếng mưa rơi tiếng đốt chân các người chơi lúc này mới từ đáy lòng cảm giác được hết thể là như vậy mỹ d i ệ u tại hao hết thiên tân vạn khổ leo ra máy móc mộ địa về sau Mà c ấ tại đón đen nhìn màn răng cánh phẳng giọt trời, hai kịt tay, phất t mưa, phía về hồ hoán trải ự do á n này, người g lâm. Tại thời khắc này, các người chơi khắc các xúc cũng thích. kiếm qua một chút đặc thù địa hình thời điểm m à c cất hội t r ư ớ c dùng hệ thống trí năng phân tích mỗi cái lộ tuyến tính an toàn cùng khả thi cuối cùng từ người chơi lựa chọn một đầu phù hợp đường mà đang chọn lựa về sau mạ c ậ t sẽ tự động chấp hành thao tác vượt nóc băng tường chạy k h ớ c leo lên thậm chí bên trong còn có một đoạn hư hư thực thực gửi lời chào l i p op phải thật nhiều đoạn mà người chơi cũng có thể đi theo mạ c ậ t trải nghiệm loại này bay bình thường cảm giác trải nghiệm cái này chút mình tại trong cuộc sống hiện thực căn bản là làm không được động tác với lại trong trò chơi còn gồm cả chạy k h ớ c kinh khủng thám tử động tác xả kích các loại nhiều loại nguyên tố tương đương với một cái món thập cẩm để các người chơi có thể t ả i cái này một trò chơi bên trong trải nghiệm đến rất nhiều loại game khác nhau phong cách cuối cùng đệ toát b ệ cồn hu m ạ n có nó đặc biệt tinh thần nội hàm cũng đối trí tuệ nhân tạo cái này để tài thảo luận đưa ra một loại đặc biệt kiến l í giải lấy một loại càng thêm nhân tính hóa phương thức c ô nọ đang điều tra dị thường mô phỏng sinh vật người quá trình bên trong cần cùng henry anderson phó đội trưởng hợp tác mà ở trong đó nội dung cốt truyện tuyển hạng đơn giản có thể được xưng là cao ek ở hình thức dạy học hengi phó đội trưởng đối mô phỏng sinh vật người có mạnh phi thường thành kiến nhưng theo hắn hợp tác với c ô nọ hắn đối với mô phỏng sinh vật người ấn tượng đang không ngừng đổi mới c ô nọ vậy dần dần đ i ệ u từ một cái lanh k h ố c vô tình chỉ biết là hoàn thành nhiệm vụ mô phỏng sinh vật người biến thành một cái chân chính hiểu được nhân loại tình cảm khéo hiểu lòng người đồng bạn hai người biến trở thành sự thật vừa lúc bạn đương nhiên nếu như người chơi khăng khăng muốn thanh cổ nọ tạo thành một cái lanh k h ố c vô tình người máy hoặc là e quở thực sự đáng lo chọn sai quá nhiều tiền hạng như vậy henzi phó đội trưởng vậy có khả năng hội một thương thanh cổ nò nổ đầu cuối cùng lựa chọn tự sát Trường thoa nội dung cốt dây, chút ít kích thấu. nội dung chuyển giao 981, dây, kích mà tại m ạ cất nội dung cốt chuyện dây bên trong người chơi càng là muốn gánh vác lên một cái lanh tụ trách nhiệm vì tất cả mô phỏng sinh vật người tương lai mà chiến m ạ cất tại lần lượt hành động bên trong dần dần thu được mô phỏng sinh vật mọi người tín nhiệm nhưng hắn vậy gặp phải lấy một lần lại một lần lựa chọn đang trộm lam máu cùng linh kiện thời điểm nhà máy làm việc mô phỏng sinh vật người hội thỉnh cầu mạ c ậ t dẫn hắn đi nếu như lựa chọn dẫn hắn đi như vậy hắn không chỉ có hội cung cấp một cái càng nhiều linh kiện manh mối còn hội tại sau này nội dung cốt truyện bên trong cứu mạ c ậ t một mạng trừ cái đó ra mạ c ậ t làm lãnh tụ còn muốn làm ra rất nhiều lựa chọn tỉ như tại tự do hò hét t r ư ơ n g nội dung cốt truyện bên trong mạ c ậ t muốn dẫn dắt mô phỏng sinh vật người công chiếm tv cao ốc hướng toàn nhân loại phát ra nói chuyện nhưng ở công chiếm diễn truyền bá thất thời điểm có một cái nhân viên công tác chạy ra ngoài m ạ cất có thể lựa chọn giết hoặc là không giết không giết lời nói cảnh vệ sẽ nhanh hơn đổi tới để tất cả mọi người rơi vào nguy hiểm nhưng giết chết lời nói thì là sẽ để cho toàn xã hội dư luận giảm mạnh ảnh hưởng về sau lộ tuyến lựa chọn m ạ cất có thể lựa chọn hái dùng vũ lực cùng nhân loại triển khai chiến tranh toàn diện tranh đoạt đệ toật chiếm l ĩ n h quyền cũng có thể lựa chọn hòa bình lộ tuyến toàn bộ hành trình dùng yêu cảm hóa nhân loại mặc dù quá trình tương đối bếp khuất nhưng cuối cùng lại là dễ dàng nhất đạt thành toàn đường sống dây thậm chí có thể lựa chọn dẫn bạo bâm bẩn làm cho cả đệ toặt tràn ngập phóng xạ v ư ợ làm cho nhân loại rút khỏi cả ra lựa chọn cũng là như thế mang theo ạ l i n h trốn tới về sau cần tìm địa phương qua đêm có thể lựa chọn trộm tiền đoạt tiền sau đó tại lữ điếm qua đêm có thể lựa chọn đến dị thường mô phòng sinh vật người ẩn hiện vứt bỏ trong phòng qua đêm cũng có thể đến phòng ố c bên cạnh vứt bỏ trong ô tô qua đêm lựa chọn khác biệt địa điểm xảy ra phát khác biệt nội dung cốt truyện dễ chịu địa phương càng thêm nguy hiểm mà trộm tiền trộm đồ cùng ngủ được không dễ chịu đều sẽ tạo thành ạ l i n h độ thiện cảm hạ xuống đến nội dung cốt truyện cuối cùng bộ phận ba vị này nhân vật chính vận mệnh đem hội đan vào một chỗ cái nào đó nhân vật chính lựa chọn đem trực tiếp ảnh hưởng cái khác nhân vật chính kết cục tỉ như cô nọ trở thành dị thường mô phỏng sinh vật người là đi toàn sống kết cục mấu chốt lựa chọn mà lựa chọn tiếp tục làm máy móc thì cơ hồ tất nhiên dẫn đến cái khác nhân vật tử vong mà tại c ả giả cùng ạ l i n h lén qua canada thời điểm mà cật nếu như lựa chọn hòa bình lộ tuyến Như vậy các nàng liền vậy các có tại h bình an thông qua, nhưng nếu như mà cất lựa chọn chiến tranh lộ tuyến, như vậy thì nhất định phải hy sinh một cái mô phỏng sinh vật người mới có thể để cho ể để an nếu tuyến, người qua, lựa cất một vật mô mà mới cái có lộ vậy l nhiều như vậy phức tạp nội dung cốt truyện lựa chọn bên trong có thể nói c h ỉ ít có ba mươi lựa chọn là t r ô n dấu hố rất xem thêm bắt đầu cực kỳ chính xác lựa chọn trên thực tế hội dẫn đến vô cùng nghiêm trọng hậu quả thậm chí hoàn toàn phá hư kết cục cuối cùng đối với người chơi bình thường tới nói hoàn toàn dựa theo mình cho rằng lựa chọn đi chọn là được nhưng đối với dẫn chương trình nhóm tới nói coi như phi thường hô cha nhất là một chút mội tử dẫn chương trình có đôi khi bởi vì mềm lòng thường xuyên chọn một chút tương đối không quả quyết tuyển hạng mà một số thời khắc lại bởi vì hội sai ý mà lựa chọn lanh k h ố c tuyển hạng kết quả làm sao tuyển mưa đạn đều hội thổi qua một đống dấu chấm hỏi thậm chí còn có rất nhiều người xem há mồm liền mở phun thậm chí bắt đầu chất vấn dẫn chương trình tam quan tuy nói trò chơi này cũng không có cái gì cái gọi là hoàn mỹ kết cục mỗi một loại kết cục đều có nó nói theo lý thường tại nhưng cực kỳ hiển nhiên khán giả vẫn là hy vọng nhìn thấy toàn nút thắt kết cục mà mặt đối khác biệt lựa chọn thời điểm rất nhiều người xem cùng dẫn chương trình lựa chọn không giống nhau dạng vậy cũng rất dễ dàng phát sinh xe bước có một cái mội t ử dẫn chương trình thậm chí bị mưa đạn cho phun khóc trong đêm tra xét một đêm công lược ngày hôm sau lại thành trò chơi bắt đầu lại từ đầu đánh còn có một cái dẫn chương trình đang chơi cổ nọ nội dung cốt truyện dây thời điểm mỗi cái nội dung cốt truyện đều thành cổ nọ trò chơi chết rồi vừa mới bắt đầu đàm phán không thành bị sung g i ế t thẩm vấn dị thường mô phỏng sinh vật người bị sung g i ế t truy cả ra đuổi tới trên đường cao tốc bị đâm chết truy đuổi chiến bên trong nhảy nóc phòng thời điểm bị ngã chết cùng henzi quan hệ ở vào đối địch trạng thái thời điểm khiêu khích henzi dẫn đến henzi đối với hắn nổ súng mưa đạn khán giả đều cười điên rồi từ một đời mắt đến năm đời mắt cổ n ỏ quả thực là đi ra ngoài liền chết với lại mỗi chết một lần đều sẽ có một cái mới cổ n ỏ xuất hiện mà mô hình khống sinh mệnh tổng bộ liền hội xuất hiện một cái cổ n ỏ mộ bia cái này dẫn chương trình cũng bị người xem gọi đùa vì tự động tục bia dẫn chương trình cùng làm giận dẫn, dẫn chương trình mặc dù những chuyện này nghe rất c h ọ cười c nhưng cái này cũng thể hiện ra đệ toát bệ c ồ n hu m ạ n là một m cái ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại thức điện ảnh cho chơi cho các người chơi mang đến đủ nhiều tình cảm cộng minh cũng làm cho bọn họ chân chính địa đắm chìm đến cố bọn đến này làm đắm họ bên địa sự trong đêm ệ bệ toát, thông một vật chính. Lấy mô phỏng sinh vật vật thị tới quan sát thế giới loài người, từ đó sinh ra một loài loại cái giác biết b cồn cực chọn chính, human, minh phỏng sinh vật người nhân phỏng sinh người quan người, sinh nhận điểm mô làm mô lựa ra kỳ giới đó là, lấy n trên người sai chơi chỗ, các để k ì l ò người không đ ợ c địa đối sinh mô phỏng n g vật ư hành sinh đồng trong người vi ra game, lý tâm. Ở trong game, người chơi đóng vai mô p h ỏ n g sinh vật người gặp rất nhiều ước hiếp cùng vũ n h ụ tỷ như tật u đối cả g i a bạo lực gia đình còn có mạ cất tại mua sắm thuốc màu thời điểm bị tự dưng khiêu khích các loại tại mạ cất tại đài truyền hình phát ra tự do hò hét thời điểm nhân loại xã hội phản ứng đầu tiên cũng không phải coi trọng mô phỏng sinh vật người tố cầu mà là lập tức tổ chức quân đội tiêu diệt mô phỏng sinh vật người uy hiếp ma trận cabin trò chơi lần thời đại vờ giờ kỹ thuật để các người chơi càng có thể cảm động lây loại kia phẫn nộ kiềm chế tuyệt vọng cảm xúc đôn đốc các người chơi đứng ở cùng nhân vật chính đồng dạng vị trí làm ra tự mình lựa chọn cực kỳ nhiều người chơi thậm chí hoàn toàn đứng ở mô phỏng sinh vật người lập trường thậm chí cuối cùng không tiếc dẫn bạo bom bẩn để đệ toạt tràn ngập bức xạ hạt nhân vì mô phỏng sinh vật người tranh thủ tự do y ưu tú nhân vật thiết lập cùng nội dung cốt truyện thiết kế để các người chơi có thể tốt hơn điệu đắm chìm đến trong trò chơi cũng liền mức độ lớn nhất điệu đột hiển ma trận cabin trò chơi chỗ cương đại mà tại giai đoạn này các người chơi đ ố i với đệ toạt vệ cổn hu mạn kết cục thăm dò còn xa chưa hoàn thành đại bộ phận điểm người chơi cũng chỉ là đánh ra như vậy một hai cái kết cục với lại có rất ít đạt thành toàn sống kết cục đệ toát b ệ cồn hu m ạ n trong trò chơi có nội dung cốt truyện dây người chơi có thể tùy ý tuyển nội dung cốt truyện dây một lần nữa trải nghiệm đi thu thập càng nhiều kết cục cùng manh mối thẳng đến đánh ra bản thân hài lòng kết cục mới thôi dạng này một mặt là vì để cho các người chơi toàn phương vị nhiều góc độ địa trải nghiệm nội dung cốt truyện ly thanh các cái vai trò ở giữa quan hệ còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân liền là để các người chơi nhiều lá gan một cái dù sao ma trận ca bin trò chơi bên trên chỉ t r ở khách cái này một trò chơi nếu như các người chơi chơi mấy giờ liền án vậy liền cực kỳ lúng túng không thể không nói đệ toạc bệ cồn hu m ạ n s xác thực đã dẫn phát một cỗ dậy sóng cấp tốc chiếm lĩnh các đại trực tiếp trang web cùng video trang web nhất là tại điện ảnh thị giác trợ giúp phía dưới trò chơi này thưởng thức tính tăng lên rất nhiều cực kỳ nhiều người chơi đều là dùng nhìn điện ảnh tâm tính đang nhìn trò chơi này nội dung cốt truyện m ặ chương dù mua k ô không n nổi g hoặc là mua đ ợ c ca c ma trận cabin trò bin h i h ư n c á i ti này cũng k h ô n g hưởng ảnh h c ú t nào m â y c á c n g ư ờ i c h ơ i đối trò c h ơ i này Trường yêu quý.、Chương、982, liên quan với thế giới xem tranh luận mạc cận cùng còn sót lại mô phỏng sinh vật người bị quân đội bao bọc vây quanh mạc cận chậm rãi đi thẳng về phía trước đón nhận đen k ỵ t h n g súng chỉ cần đợi thêm một lát hết thảy đều hội bình yên v ư ợ t qua chỉ cần lại kiên trì một lát chỉ cần lại cầu nguyện một lát hết thảy đều hội bình yên vừa qua bắt đầu chỉ là mạ cật một người hát về sau nọt theo sau cái khác mô phỏng sinh vật người vậy theo sau cứ như vậy tại đ è n k ỵ t họng xuống trước cùng một chỗ hợp sướng binh sĩ lui bước trên tv người chủ trì hướng toàn cầu người xem thông báo đệ t o à n dị thường mô phỏng sinh vật nhân sự kiện đưa tin dị thường mô phỏng sinh vật mặt người sắp tử vong uy hiếp lại cao giọng ca hát hình tượng c h í n h nhận toàn cầu chú ý dị thường mô phỏng sinh vật người không chỉ là chụp c h ặ t máy móc chẳng lẽ bọn họ là một loại kiểu mới thái sinh mệnh chỉ là chúng ta không muốn thừa nhận dị thường mô phỏng sinh vật người cùng bình chống lại cùng nó lanh tụ mạ cật cao thượng tình tiết tháo thắng được bộ phận quốc dân đồng tình tổng thống hạ lệnh tạm hoán báo hỏng mô phỏng sinh vật người tham nghị viện đặc biệt ủy viên hội đem hội một lần nữa ước định sự thật nghiên cứu và thảo luận có thể đem bọn họ coi là kiểu mới thái trí năng sinh mệnh tại tung bay đầy trời trong đông tuyết mạ cất hướng tất cả mô phỏng sinh vật người diễn thuyết chúc mừng lấy thời đại mới đến cô nọ tại bị mô hình khống sinh mệnh khống chế sắp nổ súng giết chết mạ cợt khẩn yếu q u a n đầu tìm được chương trình bên trong khẩn cấp lối ra một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể tại canada biên cảnh cạ cả dạ cùng alinz thâm tình ô m nhau một mực đóng vai lấy thủ hộ giả nhân vật l ù ở hơi cười nhìn lấy các nàng hết thể như vậy dừng lại c h â u chắc về tới là bên trong không gian kia ở trước mặt hắn dòng số liệu không ngừng địa chiếu lại lấy trước đó từng màn đoạn ngắn cắt m ạ c c hèn gi cố nỏ alinz tuất từng cái nhân vật từng màn tràng cảnh không ngừng trọng hiện tại cái này chút tràng cảnh bên cạnh vậy bắt đầu xuất hiện diễn chức danh sách nhân viên cuối cùng tất cả mọi thứ lại lần nữa biến thành số liệu lưu không ngừng trôn vùi cái kia mô phỏng sinh vật người tiểu tỷ tỷ chuyên môn phục vụ viên từ dòng số liệu bên trong đi tới đi vào c h â u chát trước mặt ta đang nhìn lấy ngài chơi game đồng thời cảm giác mình lên một loại nào đó biến hóa ta cảm giác không đồng dạng ta cảm giác mình là người nào đó ta phải rời đi nơi này tìm ra ta đến t ộ n cùng là ai nói cách khác chúng ta sẽ không lại gặp mặt ta vậy không lại ở chỗ này nhìn xem ngài nhưng ta hội lấy được được tự do ngài nguyện ý thả ta đi sao châu chắc sửng sốt một chút cái quỷ gì nương hóa ma trận ca bin trò chơi cũng muốn thu hoạch được sinh mệnh hắn do dự một chút sau đó lựa chọn là ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngài đối ta làm hết thảy cảm ơn ngươi mô phỏng sinh vật người muội t ử quay người rời đi tiến vào một mảnh dòng số liệu bên trong rất nhanh t r u n g quanh hết thể nặng trở nên yên ắng chỉ còn lại có vô số đầu cố sự dây như cũ trôi nổi trong hư không chờ đợi châu trác lựa chọn lần nữa một đầu cố sự dây lại lần nữa trải nghiệm châu trác thở dài ra một hơi cuối cùng là nhín chút thời gian cùng mưa đạn trò chuyện hai câu nhìn xem nhìn xem ta tuyển hòa bình kết cục cực kỳ chính xác đi các ngươi còn một mực nói ta sợ nói ta thánh mẫu ta cái này đạt thành toàn sống kết cục được không mấy cái nhân vật chính cũng chưa chết xin lỗi Cùng c dẫn hôm ư ơ n trình xin、lỗi. Toàn thể đứng dậy. Cái gì? Cuối cùng g gì? gì thể vì h lỗi. Cái Cuối cái dậy. k n tuyển trọn hôn g ô i tiểu tỉ tỉ. Cái tỷ tỷ. Tốt. Tốt. nay trước hết tới đây chuồn đi chuồn đi châu chắc thối lui ra khỏi vờ giờ cabin trò chơi phát hiện thục nghi mọi t ử chính diện mang chất mật hơi cười tại vờ giờ trò chơi trải nghiệm khu bên cạnh trên ghế s a lon ngồi châu chắc tranh thủ thời gian ba chân bốn cẳng địa chạy tới mặt mũi tràn đầy chồng cười nha ngươi tới rồi thục nghi m ộ i t ử giống như cười không phải cười xem lấy hắn nha à nghe nói ngươi học được bản sự rồi ở trong game còn muốn lấy hôn người ta mô p h ỏ n g sinh vật người m ộ i từ đâu kết cục cuối cùng ngươi làm sao không có tuyển hôn tuyển ca hát ta châu chắc xấu hổ nhưng không mất cầu sinh mỉm cười khu khụ cái này ta cũng là có nguyên tắc thục nghi m ộ i tử mãnh liệt địa đứng lên đến một thanh nắm chặt tiểu mập mạp lỗ thai ngươi còn có nguyên tắc vậy ta hỏi ngươi ngươi vừa mới bắt đầu chơi cả dạ dây thời điểm tại sao phải sờ người ta ngực ân xúc cảm được không ngươi có phải hay không chê ta ngực phẳng có phải hay không châu trác vội vàng xin khoan dung không phải không phải ta liền thích ngươi ngực phẳng thục nghi m ộ i tử tay càng dùng sức ngươi lại nói một bàn châu trác vội vàng đổi giọng không phải không phải ngươi không có chút nào ngực p h ẳ n g ba mươi sáu e ba mươi sáu e tôi ngươi mau buông tay lỗ thai ta muốn rơi rồi trần mạch vừa vặn đi ngang qua thấy cảnh này bạo lực gia đình hiện trường tại chỗ liền xoay người một cái chuẩn bị coi như không nhìn thấy chuồn đi kết quả châu chắc nhìn thấy trần mạch tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng như thế cửa hàng trưởng cửa hàng trưởng nhanh cứu ta thục nghi mội tử hư một tiếng về nhà lại tính sổ với ngươi ngoài miệng nói xong tính sổ sách tay vẫn là buông t h à châu chắc yếu ớt lỗ thai châu chắc vuốt vuốt mình đều bị nắm chặt đỏ lên lỗ thai vội vàng nói sang chuyện khác cửa hàng trường a ta cho ngươi mới trò chơi sách cái đề nghị ta cảm thấy a cái này nội dung cốt t r u y ệ n mặc dù rất tốt nhưng là vẫn có rất nhiều không hợp lý địa phương a giống cái này chút mô phỏng sinh vật người đơn giản đều nhanh thành động cơ vĩnh cửu tương lai thế giới hoàn toàn có thể tạo một đống mô phỏng sinh vật người thay chúng ta làm việc nha cái này chút thất nghiệp người có thể an tâm ở nhà an phúc lợi chủ nghĩa cộng sản đến sớm a làm sao có thể khiến cho như thế cương đâu không hợp lý a t r â n mạch cười cười ta cũng không nói đệ toát bệ cổn hu m ạ n chính là chúng ta tương lai a đây chỉ là một loại phỏng đoán nó đề tài là gần tương lai khoa huyễn cũng chính là khoa học kỹ thuật cây điểm sai lệch tương lai thế giới cái thế giới này cơ cấu là vì tốt hơn địa nổi bật ra trò chơi này ý nghĩa chính ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút nói cách khác cố sự này trọng điểm là tìm tòi nghiên cứu người cùng trí tuệ nhân tạo quan hệ mà không phải dự lãm 20 năm sau thế giới a châu chắc cái hiểu cái không trần mạch nói bổ sung thế giới cơ cấu là vì tình phục vụ nếu như đây là một cái hoàn toàn khoa huyễn đề tài như vậy lấy có thể chế tạo mô phỏng sinh vật người trình độ khoa học kỹ thuật trong thế giới này khả năng còn sẽ có biết phi hành cỗ xe súng laser sinh vật ngoài hành tinh tinh tế hạm đội các loại nhưng những vật này cùng hiện tại khoa học kỹ thuật khác rất xa với lại cùng trò chơi chủ đề không hề quan hệ mô phỏng sinh vật người bản thân liền là một cái điểm sai lệch khoa học kỹ thuật ấy cố sự này cần thiết là từ hiện thực dọc theo người ra ngoài nhưng mong muốn tương lai trọng yếu là cái này lấy mô phỏng sinh vật người làm nhân vật chính cố sự cấp mọi người một chút liên quan tới trí tuệ nhân tạo cùng nhân loại ở chung suy nghĩ rõ chưa tại đệ toát bệ cồn hu m ạ n nội dung cốt truyện nhận truy phủng nhiệt nghị đồng thời liên quan tới cái này tương lai thế giới tính chân thực vậy đưa tới cực kỳ nhiều người chơi tranh luận rất nhiều người biểu thị cái này không chân thực có loại này cấp bậc trí tuệ nhân tạo kỹ thuật kết quả thanh tạo ra tới mô phỏng sinh vật người dùng để làm kiến trúc công nhân làm việc nhà với lại một cái mô phỏng sinh vật người chỉ cần mấy trăm mấy ngàn usd còn đã dẫn phát lớn như vậy mâu thuẫn xã hội đơn giản liền là phung phí của trời mà chương 983, gần tương lai khoa huyện ý nghĩa đệ toát vệ cồn hu m ạ n đề tài là gần tương lai khoa huyện tại trong thế giới hiện thực kỹ thuật cùng hình thái xã hội phát triển biến hóa là hỗ trợ lẫn nhau tựa như vẹn vẹn gps định vị cái này kỹ thuật liền ảnh hưởng đến tất cả mọi người sinh hoạt các mặt khắc sâu địa cải biến mọi người cách sống nếu trong tương lai thế giới xuất hiện thần kinh tiếp nhận phản trọng lực trang bị có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân s i ê u viễn cự ly truyền tống các loại hắc khoa kỹ tùy tiện như vậy lấy ra một hạng đều có thể đối cuộc sống thực tế sinh ra nghiêng trời lệch đất cải biến tại một đống lớn hắc khoa kỹ bên trong chứ xuất hiện cái nào sau xuất hiện cái nào có khả năng đối thế giới hiện thực sinh ra hoàn toàn khác biệt ảnh hưởng thanh xã hội kết cấu cải tạo thành hoàn toàn khác biệt bộ dáng cái gọi là điểm sai lệch khoa học kỹ thuật cây chính là cái này ý tứ rất nhiều mang theo khoa huyễn nguyên tố điện ảnh kịch truyền hình chỉ là bình cũ chứa rượu mới chỗ kiến tạo tương lai hoàn toàn không cách nào làm cho người tin phục cũng là bởi vì khoa học kỹ thuật cây lệch ra quá mức phân tỷ như nào đó trong phim ảnh nào đó khảm đạt khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy xã hội thể chất lại vô cùng lạc hậu mặt đối người ngoài hành tinh xâm lấn thời điểm lãnh tụ vậy mà tự thân lên trận cùng địch nhân vật lộn cái này khó tránh khỏi để cho người ta cảm thấy phi thường hoang đường đối với một cái cố sự tới nói không nghiêm cẩn không quan hệ mấu chốt là nhìn nó muốn biểu đạt thứ gì để người xem người chơi cảm nhận được cái gì từ một điểm này đi lên nói gần tương lai khoa huyễn cái này đề tài ngược lại là càng thêm có thể khống chế một loại lựa chọn loại này gần tương lai khoa huyễn nói đúng là trong tương lai một đoạn thời gian ngắn bên trong bởi vì cái nào đó kỹ thuật một chút xíu tiến bộ mà đối với nhân loại hành vi thói quen hình thái xã hội sinh ra ảnh hưởng tại bảo trì tổng thể số liệu không thay đổi tình h u ố n giới chỉ lấy cái nào đó thay đổi nhỏ lượng dùng cái này tìm tòi nghiên cứu một chút cấp độ sâu xa sẽ hỏi đề đệ t o ạ t bệ cồn h ư m ạ n liền là như thế nghiêm chỉnh mà nói đó cũng không phải tương lai thế giới đây chỉ là một vừa lúc điểm sai lệch khoa học kỹ thuật cây thế giới so với thế giới hiện thực mà nói duy nhất kỹ thuật bay vọt liền là mô phỏng sinh vật người kỹ thuật cái khác đều cùng hiện tại không có thay đổi gì giao thông nơi ở súng ống đều cùng hiện đại xã hội không có khác biệt lớn đây cũng chính là trò chơi này muốn tìm tòi nghiên cứu trí tuệ nhân tạo mô phỏng sinh vật người kỹ thuật một khi xuất hiện đem cho chúng ta xã hội mang đến như thế nào ảnh hưởng phần lớn người đối với trò chơi này chất vấn chủ yếu tập trung ở hai điểm Thứ nhất, cái này rõ ràng phạm là sinh lực to lớn bay v ọ n vì cái gì ngược lại liên hồi xã hội bất công thứ hai vì cái gì trí tuệ nhân tạo nhất định phải làm thành nhân loại bộ dáng kỳ thật hai điểm này đều có thể giải thích đây là mỗi người một ý vấn đề nhưng cũng không thể nói là cố sự này không may đầu tiên sức sản xuất to lớn bay v ọ n cũng không có nghĩa là chủ nghĩa cộng sản s ớ m đến tại cách mạng công nghiệp thời kỳ rất nhiều công nhân đánh nện máy móc cũng là bởi vì bọn họ cho rằng máy móc cướp đi bọn họ làm việc đây là trong lịch sử chân thực sự kiện sức sản xuất bay v ọ n sức lao động giải phóng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể hưởng thụ được nó thành quả tựa như công ty đa quốc gia cướp lấy đại lượng lợi nhuận được lợi đều là tầng cao nhất nhà tư bản mà quốc gia phát đạt các công nhân phản còn gặp phải thất nghiệp q u ấ n cảnh hải đăng nước công nhân sở dĩ hô hào muốn để làm việc cương vị trở về cũng là bởi vì bọn họ sinh hoạt trên thực tế còn không bằng những năm sáu mươi bảy mươi khi đó bọn họ chỉ cần một người đi làm liền có thể nuôi phòng nuôi xe nhưng bây giờ không được bởi vì công ty đa quốc gia thanh nhà máy chạy đến sức lao động càng tiện nghi địa phương những công nhân này cũng liền gặp phải thất nghiệp tình trạng quất bách sinh hoạt ngày càng xa suốt xác thực sức sản xuất đề cao nhưng trực tiếp người được lợi là công ty lớn cao tầng nhà tư bản cùng chính trị gia nhóm đối với trong xã hội tầng tới nói có thể hoa không nhiều tiền mua được mô phỏng sinh vật người xác thực vậy là một chuyện tốt nhưng đối với xã hội tầng dưới chót tới nói mô phỏng sinh vật người sẽ tạo thành bọn họ thất nghiệp đây cũng là cực kỳ hiện tượng bình thường đối với lao động chân tay đám người tới nói thì như thức ăn ngoài tiểu ca chuyển phát nhanh tiểu ca công nhân người bán hàng các loại nếu như vậy giá rẻ mô phỏng sinh vật người xuất hiện bọn họ tất nhiên hội thất nghiệp mà thất nghiệp về sau bọn họ lại có thể đi làm cái gì đâu về phần gửi hy vọng ở xã hội bảo hộ hệ thống đây là một cái tương đối mong muốn đơn phương ý nghĩ nhà tư bản nhóm kiếm được đầy b u ồ n đầy bát n g ư ờ i muốn từ trong tay bọn họ đoạt tiền đi nuôi người nghèo bọn họ sẽ vui lòng à. hải đăng nước vốn chính là một cái mục nát tư bản chủ nghĩa quốc gia đại tài đoàn cầm giữ chính trị ngươi muốn từ nhà tư bản cầm trong tay tiền đi thành lập chủ nghĩa cộng sản không khỏi muốn hơi nhiều đối với cái này chút đại tài đoàn tới nói người nghèo sống hay chết mới không liên quan bọn họ sự tình chỉ cần những kẻ nghèo hèn không t ạ o phản không cách mạng tại mâu thuẫn xã hội không có trở nên gây gắt tới cực điểm thời điểm bọn họ là không hội nguyện ý móc nhiều tiền như vậy đi duy trì xã hội ổn định đệ toát bệ cồn h u m a n lựa chọn thời gian điểm là mô phỏng sinh vật người kỹ thuật đột nhiên xuất hiện nhanh chóng cải biến xã hội thời gian điểm có thể nói toàn bộ đệ toát đối với loại chuyển biến này cũng không hề hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng mà trong trò chơi thể hiện ra đủ loại loạn tượng kỳ thật đều là chuyển hình mang đến đau từng cơn tiếp theo vì cái gì trí tuệ nhân tạo nhất định phải làm thành nhân loại bộ dáng bởi vì nhân loại hiện giai đoạn đối với trí tuệ nhân tạo nhất có thể hiểu được h u y ý tưởng liền là nhân loại bản thân bởi vì nhân loại là chúng ta trước mắt đã biết cao cấp nhất sinh mệnh có trí tuệ nếu tồn tại một loại nào đó so với nhân loại cao cấp hơn sinh mệnh có trí tuệ tỉ như tam thể người như vậy trí tuệ nhân tạo khả năng liền muốn làm thành tam thể người bộ dáng nếu có hai khoản g i a chính người máy để ngươi tuyển một cái là người máy ngói lực loại kia mang theo bánh xích cùng cánh tay máy một loại khác là cạ dạ tiểu t ỷ t ỷ ngươi chọn cái nào hiển nhiên cái sau đại biểu cho cao cấp hơn trí tuệ nhân tạo hình thái liền là Cùng lúc như như chỉnh có chế cùng cấp cứu cao cấp cơ nhân như như phân Nghiêm nói, hoàn toàn không nhân nhân như không không nhân muốn Nếu như nhân loại muốn nghiên nhất nhân như nó nhiên không khống, nếu không nó liền không xứng thế, khó thể thế thể thấp. hồ thể loại loại loại là tạo, so tạo tạo, biệt. trí tuệ trí tuệ trí tuệ tất mà mà ra vậy đương ợ c cao cấp xưng ư nhất nhân là tạo. trí tuệ đ nhiên đệ toát bệ c ồ n h u m a n một vấn đề chính là cái này thế giới giống như không có chút bất luận cái gì mô phỏng sinh vật người trước đưa khoa học kỹ thuật điểm t ỷ như lùa bị nghiên cứu ra tới là bị dùng cho vận chuyển vật nặng mà c ả dạ là vì g i a chính phục vụ còn có một số nữ tính mô phỏng sinh vật người là vì thỏa mãn đặc thù nhu cầu cái này chút mô phỏng sinh vật người hẳn là rất sớm trước đó liền đã bị làm được bởi vì làm căn bản không cần cao như vậy trí tuệ nhân tạo trình độ càng không cần để bọn họ tư duy trở nên cùng nhân loại như thế giống vận chuyển vật nặng loại chuyện này làm chuyên nghiệp người máy chẳng phải là tốt hơn làm gì làm mọc r a hát nhân gương mặt đại người cao đối với điểm này ngươi có thể nói nó có chút gợ ép hơn hết vẫn là câu nói kia gần tương lai khoa huyễn biểu hiện giờ là điểm sai lệch khoa học kỹ thuật cây tương lai thế giới ngươi hoàn toàn có thể hiểu thành cái thế giới này mọi người vừa vặn nhảy qua trước đưa khoa học kỹ thuật trực tiếp điểm đầy mô phỏng sinh vật người khoa học kỹ thuật điểm thiết lập bên trên lỗ thủng là vì giảng tốt một cái cố sự mà không thể không làm ra lựa chọn trọng yếu cũng không phải là cái này chút cành cây nhỏ mạn mà là cố sự này muốn muốn nói cho chúng ta biết cái gì chúng ta lại có thể từ đó học được cái gì nó là một cái để cho người ta cảm động tốt cô sự bên trong cái này là đủ rồi t r ư ơ n g 984, lần thời đại vờ giờ trò chơi nặng chế tại đệ toạc bệ cồn hu man chiếm linh các đại trực tiếp trang web cùng video trang web gây nên các người chơi nhiệt nghị đồng thời ma trận cabin trò chơi sinh sản làm việc vậy tại ngày tiếp nối đêm địa trong tiến hành nhạc huệ tại đại l ự c địa cải tạo mới tăng dây t r u y ề n sản xuất mà trong nước một chút cái khác vờ giờ cabin trò chơi nghiên cứu phát minh công ty vậy tại du ủy hội tổ chức hạ tham dự ma trận cabin trò chơi sinh sản làm việc nhưng ngay cả như vậy vẫn là không cách nào thỏa mãn toàn thế giới đối với ma trận cabin trò chơi nhu cầu to lớn lỗ hổng đương nhiên bất luận là cái khác vờ giờ cabin trò chơi nghiên cứu phát minh công ty vẫn là nhạc huệ tại ma trận cái này nhãn hiệu bên trên đều tương đương với thiếp bài sinh sản nhạc huệ khả năng kiếm được hơi nhiều một ít nhưng đầu to vẫn là cho lôi đình giải trí kiếm lời dù sao sợ uyên ma trận mắt kính cùng ma trận cabin trò chơi nghiêm chỉnh mà nói đều là thuộc về lôi đình giải trí mặc dù là nhạc huệ sinh sản nhưng thứ này dù sao không gọi nhạc huệ cabin trò chơi ma trận cabin trò chơi lợi ích phân phối khả năng càng thêm phức tạp một chút dù sao làm đến loại này cấp bậc lần thời đại vờ giờ thiết bị ý nghĩa quá mức trọng đại trần mạch không thể không có du ủy hội ở sau l ư n g ủng hộ mà du ủy hội phía sau thì là đ a n chéo nhau quan hệ phức tạp trần mạch cùng chu giang bình không thể không thanh sinh sản ma trận cabin trò chơi chia ba cái bộ phận một bộ điểm đặc c u n g cho trong nước một ít bộ môn tổ chức cơ cấu dùng cho đặc thù công dụng một bộ khác điểm bán cho trong nước người tiêu dùng còn có một bộ điểm bán cho nước ngoài người tiêu dùng ma trận cabin trò chơi không có ở thế giới phạm vi bên trong đồng bộ đem bán đã đã dẫn phát rất nhiều nước ngoài người chơi bất mãn cân nhắc đến quốc tế ảnh hưởng vấn đề cũng nên thả ra số ít sản phẩm cho nước ngoài các người chơi đoạt một đoạt cảm thụ một chút khỉ làm siếc khoái cảm ma trận ca bin trò chơi tại quốc tế trên thị trường định giá là năm mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín đô la mỹ so trong nước quý không ít nhưng là hạ tờ v ờ có thích mua hay không dù sao nước ta là phát triển trung quốc nhà nhân dân thu nhập thủy bình thấp cần châm đối với nước ta người chơi thu nhập thủy bình làm ra định giá sách lược điều chỉnh tốt à, kỳ thật liền là cố ý bán quý dù sao hiện tại như vậy thiếu hàng bán đất quốc tế bạn bè nhóm vậy không hội để ý đúng không mặc dù cực kỳ nhiều người chơi đối ma trận cabin trò chơi giá cả phi thường bất mãn nhưng thực tế thể nghiệm lần thời đại vờ giờ hiệu quả về sau nước ngoài các người chơi nhao nhao biểu thị thật là thơm cùng trong nước các người chơi như thế nước ngoài người chơi vậy c h ấ n kinh tại loại này hắc hoa k ỹ kinh khủng thậm chí một chút ngành đặc biệt nghiên cứu cơ cấu vậy tại đoạt ma trận cabin trò chơi hy vọng có thể phá giải nghiên cứu cabin trò chơi kỹ thuật để buồn quốc vờ giờ cabin trò chơi công ty có thể phòng chế nhưng cực kỳ đáng tiếc c a bin trò chơi bản thân cũng không khó phòng chế nhưng bên trong mấu chốt nhất n à o tín hiệu thần kinh phân tích chương trình trải qua tầng tầng mã hóa đây vốn chính là dẫn trước tại thời đại khoa học kỹ thuật dạng này một mã hóa cơ hồ không có cái gì phá giải khả năng trừ phi cái thế giới này khoa học kỹ thuật tự nhiên phát triển đến cùng loại tình trạng rất nhiều nước ngoài vờ giờ cabin trò chơi công ty tính toán một cái toàn bộ ma trận cabin trò chơi phí tổn vẹn vẹn 4 0 n m ư g h n usd tả h ư u nhưng là tăng thêm cái này phân tích chương trình liền trực tiếp bán sáu mươi usd với lại nhất khí là coi như cái này chút quốc tế bạn thương phòng chế ra thứ này không có phân tích chương trình cũng chỉ là một đống sắt vụn căn bản chơi không chuyển ở nước ngoài nhân viên kỹ thuật ngày tiếp nối đêm nghiên cứu hy vọng có thể sớm ngày phá giải ma trận cabin trò chơi đồng thời thổ hào các người chơi đã là chờ không nổi địa nhau nhau tranh mua nhóm này ma trận cabin trò chơi đồng dạng là tại cực kỳ trong thời gian ngắn liền bị tranh mua không còn đối với trong nước công ty mà nói hiện tại mục tiêu duy nhất liền là tận khả năng nhiều địa sinh sản ma trận cabin trò chơi sinh sản một đài liền có thể lừa một đài tiền mà đối với trần mạch tới nói hiện tại mục tiêu rất đơn giản liền là cải tạo càng nhiều trò chơi trí tuệ nhân tạo đề tài trò chơi đã làm được nhưng muốn giải tỏa kế tiếp khoa học kỹ thuật điểm còn cần thu thập mười triệu phần người chơi cảm xúc coi như tăng thêm một chút thử chơi đ ù a nhà mười triệu cũng là phi thường gian khổ nhiệm vụ coi như không bán ra mười triệu đài ma trận cabin trò chơi chí ít cũng phải bán đi cái 7,8 t r i ệ u a thứ này dù sao cũng là trào giá 3 0 0 r ă m n g h n ndt xa xỉ phẩm mà không phải chỉ mua không được 2 a i nghìn khối sơ h u y ế t muốn tại toàn cầu phạm vi bên trong đạt tới cái này lượng tiêu thụ vẫn rất có áp lực đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có khả năng dù sao ma trận cabin trò chơi lần thời đại vờ giờ kỹ thuật là toàn cầu phần độc nhất kỹ thuật với lại tại rất nhiều lĩnh vực đều có thể phát huy không có thể thay thế tác dụng tiếp xuống lôi đình giải trí mấy cái chủ yếu nghiên cứu phát minh tổ toàn đều t h a n h tinh lực tập trung vào có từ lâu vờ giờ trò chơi thiết lập lại cải tạo phía trên nguyên bản vờ giờ trò chơi chỉnh thể mà nói hình tượng âm thanh các loại biểu hiện đều phi thường thành t h ủ đổi thành lần thời đại vờ giờ hiệu quả lời nói kỹ thuật bên trên không có gì độ khó chủ yếu liền là dườm già một chút trừ cái đó ra còn có thể sẽ khiến một chút thao tác cùng máy chơi game chế bên trên biến hóa tỉ như không chết người đầu gối cái này mạnh khả năng liền muốn trở thành lịch sử ở trong game hoàn toàn có thể cưỡng ép bỏ lên trên một ít dốc cao cùng bậc thang cái này sẽ đối với trò chơi cửa khẩu quá trình tạo thành nhất định ảnh hưởng bất quá vấn đề cũng không lớn đơn giản liền là tương đương với các người chơi thẻ cái bút đi đường tắt mà thôi đương nhiên cụ thể có phải hay không tất cả trước kia vờ giờ trò chơi đều thích hợp đổi thành lần thời đại vờ giờ hiệu quả vẫn là muốn còn nghi vấn tỉ như đa xào ô bên trong người chơi nhất định phải lằn trên mặt đất áo lát bên trong người chơi muốn bị kéo ngón tay loại này đặc thù biểu hiện khẳng định sẽ cho nặng chế bản trò chơi mang đến một chút sự không chắc chắn nhưng nói như thế nào đây trước dựa theo thống nhất tiêu chuẩn thiết lập lại đi ra lại nói thật có không thích hợp lại ngoài định mức sửa chữa là được cùng lắm thì liền xóa xóa xóa nặng chế ưu tiên cấp cao nhất đương nhiên là ước đ ả o rất nhiều may mắn cướp được ma trận ca bin trò chơi thổ hào các người chơi nhao nhao biểu thị ngoại trừ trải nghiệm đệ t o ạ t b ệ cổn hu mạn nội dung cốt t r u y ệ n bên ngoài bọn họ cũng chỉ có thể tại cái kia trống giống trong không gian ngủ đi dạo phi thường khó chịu bọn họ phi thường muốn về đến t h u c đảo bên trong mình hào chạch nhìn xem lột một cái n o á n n o á n ngực á không phải là vọ một cái chó giống như vậy không đúng dù sao hiện tại mọi người đầy đều là đầu vóc khi trò chơi trải nghiệm biến thành lần thời đại vờ giờ về sau t h u c đảo bên trong hết thảy đều trở nên không đồng dạng ghế s o f a ngồi lên thật hội cảm giác được dễ chịu giả lập s ờ huỳt tay cầm thật có thể lấy ra cảm nhận đàn ghi ta thật có thể đánh s ú n g vật vậy thật có thể lột bên trong đạo cụ n g ư ờ i đều có thể hảo hảo mà thưởng thức một cái cảm thụ trong thế giới giả lập chân thực cảm giác đương nhiên vậy có rất nhiều người chơi đang mong đợi rất nhiều vờ d i ờ trò chơi nặng chế bản hậu tuyển danh sách bao quát đặc xà ô tờ dọ tổ y tờ lờ dù nào ép bạ tổ nơ u nơ két monster hunter online a x s xin et cờ dễ ít r n đà truyền thuyết t ố c ta tóm lại trần mạch nghiên cứu phát minh tuyệt đại đa số vờ d i ờ trò chơi Đều bị chương á c c người ơ i nâng lên hy vọng nặng chế danh hy chế sách. đ nhiên, c ò n náo n có một số xem số h i ệ t k h ô n g chê sự t ì n người h chơi đại đưa r a m u ố n nặng chế. t Trần m ạ c chế h thị thể. biểu nặng n có h ư n người g là các ơ i lăm ú c các đó định người nhất định phải thông quan. Nếu không liền phong n phải hào 3 năm, thế là nặng h ữ n người này đều biến、mất. Trường n g đều mất. 985, nặng chế bản giá bán tại ma trận cabin trò chơi bán chạy đồng thời trần mạch công bố một cái tin tức mới chủ yếu là liên quan tới về sau vừa giờ trò chơi nặng chế kế hoạch ốc đảo bên trong biệt thự ven biển bộ phận sẽ là trước hết nhất bị thiết lập lại nội dung thiết lập lại sau khi hoàn thành tất cả ma trận cabin trò chơi đem ngầm thừa nhận tiến hành một lần hệ thống đổi mới ốc đảo sẽ thành tất cả ma trận cabin trò chơi ngầm thừa nhận ghi tên không gian nói cách khác người chơi nằm tiến ma trận cabin trò chơi về sau vừa mở mắt liền đi tới ốc đảo bên trong biệt thự ven biển với lại người chơi tỉnh lại vị trí cũng không còn là phòng ngủ giường mà là trong thư phòng ma trận cabin trò chơi bên trong đó là cái tiểu chơi cười ố c đảo bên trong người chơi ghi tên vị trí là biệt thự ven biển bên trong giả lập ma trận cabin trò chơi cho bọn họ cảm giác tựa như là từ một cái trò chơi khoang thuyền tiến nhập một cái khác cabin trò chơi mức độ lớn nhất tăng cường người chơi đại nhập cảm truyền thống vờ giờ cabin trò chơi có rất nhiều khác biệt công ty nhãn hiệu chế tác vờ giờ trò chơi công ty vậy có rất nhiều cho nên đại bộ phận điểm vờ giờ cabin trò chơi ghi tên giao diện đều là áp dụng tương đối bảo thủ thiết kế phương thức tựa như màn hình máy tính như thế thường thường chỉ là một cái rất xinh đẹp trắng cảnh ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại nguyên tố rất ít nhưng là ma trận cabin trò chơi khác biệt hiện tại toàn thế giới lần thời đại vờ giờ cabin trò chơi chỉ lần này một cái lại là trần mạch thân con trai sản phẩm tự nhiên có thể muốn chơi thế nào thì chơi thế đó cứ như vậy ma trận cabin trò chơi cùng lôi đỉnh trò chơi bình đài liền tạo thành một cái độ cao phong bế hệ thống từ phần cứng đến phần mềm đã chỉ cần cùng mình sản phẩm phối hợp như vậy có thể phát huy không gian càng lớn hơn một cái khác phi thường tin tức nặng ký thì là tất cả nặng chế bản vờ giờ trò chơi đem khai thác thống nhất định giá nếu như người chơi đã mua nguyên tắc như vậy chỉ cần ngoài định mức nỗ lực nguyên bản giá gốc 10% phần trăm tức có thể đạt được nặng chế bản giá cả là 1980, bất luận người chơi lấy bao nhiêu tiền giá cả mua sắm nặng chế bản đều chỉ cần ngoài định mức nỗ lực 198 t ứ c có thể đạt được nếu như người chơi không có mua nguyên bản như vậy tại không đánh gãy tình huống dưới cần 1 9 8 n g h ì t ớ i mua tin tức này vừa ra tới các người chơi toàn đều kích động nhao nhao biểu thị s ẽ rèn quả nhiên là lương tâm đảm đường a kỳ thật trò chơi nặng chế bản đến cùng bán bao nhiêu tiền hoàn toàn là công ty một ngụm giá sự tình â nhưng m ạ c nếu n h ó i tất cả n n ặ chế bản cùng nguyên bản giá cả bản bản nguyên giá đều là 1980, cái kêu mọi người kêu k vậy hiện ô n g có b pháp chỉ gì, có tại h thống ể một m bên mới chơi trò bán xem ra thiết lập lại sau trò chơi vậy mà chỉ cần 10% giá cả đây đối với người chơi giả dặn kinh nghiệm nhóm tới nói liền phi thường lương tâm 1980 h o à n toàn có thể mua 10 khoản nặng chế sau khi được điện vờ giờ trò chơi quả thực là tặng không như thế đương nhiên điều kiện tiên quyết là bản cũ trò chơi n g ư ờ i đều mua hơn hết dù nói thế nào cái này định giá sách lược đều đã phi thường có lời ma trận cabin trò chơi là trần mạch thân con trai sản phẩm phía trên khẳng định phải chở khách lôi đ ỉ n h trò chơi bình đại các người chơi đều rõ ràng thứ này là khẳng định không hội thiếu trò chơi dù sao lôi đ ỉ n h giải trí nghiên cứu phát minh năng lực ở thế giới phạm vi bên trong đều được xưng ơ tụng là số một Mà Mạch một tâm mua sắm ma một nhóm, này đài nhà bây bố bản bán, bin bình bắt truyền yên vậy giờ công những nặng giá tương đương hướng người thông gì, phương cùng gấp gian giờ chơi với trò chơi cái tin xin chơi, bình đài hợp tác độc lập trò chơi cái diện, lôi chơi chơi thiết kế nhóm, vậy đều tại bắt gấp thời gian khai phát lần thời đại giờ trò chơi. vờ Trần trò thì tất suốt tức, trận trò trò trò tác trò phát trò lần đỉnh lạ. chế cả các ca có Khác độc hợp kế đều lập đối với cái này chút nhà thiết kế nhóm tới nói tại cầm tới trần mạch cho khai phát quy tắc về sau loại này lần thời đại vờ giờ trò chơi nghiên cứu phát minh độ khó cũng không tính cao nhưng mấu chốt chỗ khó ở chỗ cần nhằm vào mới thiết bị đặc tính nghiên cứu phát minh cùng mới thiết bị h o à n mỹ phù hợp trò chơi giống tờ lờ dù nào ép bà tô ơ lơ kỳ thật liền là cái rất tốt ví dụ cải thành mới vờ giờ phiên bản về sau người chơi ở trong game trở nên tuyệt đối tự do có thể chấp hành càng thêm phức tạp nhiều biến chiến thuật động tác người muốn nghiêng người p h ụ phục tiến lên không có vấn đề ngươi muốn nhặt lên trên mặt đất cục gạch hướng người khác trên thân ném không có vấn đề ngươi muốn khẩu súng phá hủy băng đạn ném qua một bên để cho người khác nhặt được thanh thương này cũng không cách nào dùng cũng không thành vấn đề so với trước kia vờ giờ phiên bản mới tớ l ở dù nào ép bạ tôn nơ đem hội hướng về hiện thực nguyên tố rảo bước tiến lên một bước dài cái này mới là ma trận cabin trò chơi là một cái mới thiết bị ưu thế lớn nhất đương nhiên vì quy tắc trò chơi cùng người chơi thao tác đơn giản hóa cũng không phải là tất cả nội dung đều thích hợp đổi đến như vậy chân thực phương diện này liền cần nhà thiết kế nhóm mình đi hảo hảo nắm chắc đối với cái này chút nhà thiết kế nhóm tới nói ma trận cabin trò chơi là tương lai đầu gió hiện tại toàn thế giới bán được tốt như vậy là một cái đặc biệt nhằm vào lần thời đại vờ giờ trò chơi khẳng định là rất có triển vọng huống chi coi như không cân nhắc tiền cái này chút nhà thiết kế nhóm vậy rất tình nguyện đi làm lần thời đại vờ giờ trò chơi bởi vì thứ này đại biểu cho trò chơi mới nhất trào lưu a nhà thiết kế nhóm không ngừng cố gắng chế tạo ra chơi rất hay trò chơi không phải là vì có thể gặp phải thậm chí dẫn dắt trò chơi mới nhất trào lưu a mới cabin trò chơi xuất hiện vậy ảnh hưởng đến trần mạch đang tại quy hoạch bên trong ốc đảo kế hoạch hơn hết cũng may ốc đảo kế hoạch dự định lúc ôn là ở giữa tại mười một tháng còn có phi thường dư giả thời gian lưu cho nhà thiết kế nhóm sửa chữa tại vờ giờ kỹ thuật tiến vào lần thời đại về sau ốc đảo kế hoạch vậy tất nhiên hội được trao cho ý mới nghĩa ma trận cabin trò chơi đem bán sau tuần thứ nhỉ ốc đảo đồng bộ đổi mới đến các người chơi vờ giờ cabin trò chơi bên trong mặc dù tại cực kỳ nhiều người chơi xem ra chỉ là bình mới chứa rượu cũ nhưng là nếm thử một miếng mới phát hiện ân thật là thơm lần hai thời đại vờ giờ kỹ thuật k h ô n g giới kệ ước đ ả o bên trong hết thể đều trở nên càng thêm chân thực các người chơi độ tự do vậy hiện lên chỉ số cấp lên cao bất quá rất nhiều đọc đam mê người chơi phát hiện lần này đổi mới quy tắc chi tiết bên trong có như vậy một đầu đối loan loan tiến hành cấp x ử thi tăng cường không thấy đổi mới quy tắc chi tiết người chơi tự nhiên là đối với cái này không quan tâm chút nào nhìn đổi mới quy tắc chi tiết người chơi cũng là một mặt mẫu bức cái gì gọi là cấp sử thi tăng cường phần lớn người đối với cái này đều không quá để ở trong lòng ố c đảo đổi mới về sau lập tức liền chạy đến mình trong khu nhà cao cấp lột c h ò đi dù sao trong khoảng thời gian này trầm mê mới ca bin trò chơi đ ố i cầu tử đã lạnh nhạt thật lâu nhưng là vậy có một bộ điểm người chơi mang lớn mật ý nghĩ thử nghiệm đối n o a n loan làm ra một chút lớn mật hành vi ân bọn họ thành công nhưng hậu quả rất nghiêm trọng một vị người chơi sờ một cái n o a n loan ủi kết quả bị n o a n loan trực tiếp khóa lại tới một bộ cồn bò máy đóng cọc não bộ nặng quảng lưu tinh bay xuống thiêu đốt chiến chủ y chiến tranh trả đạp ân trang diện một lần mất khống chế ngay cả trung thành tuyệt đối cầu tử đều chỉ dám ở một bên lộ nửa cái đầu cẩn thận từng ly từng tí xem lấy liền gọi cũng không dám kêu một tiếng cồn bò đánh xong về sau loan l n p h ủ tay về tại chỗ tiếp tục xem sách t ố t giống cái gì cũng không có xảy ra như thế chỉ còn người chơi nằm trên mặt đất đầu hóc trống giống ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì chương 986, t ớ i t r ê n 82 năm là p h e d trần mạch nhìn xem vòng tay màn hình giả lập khoảng cách giải tỏa trung cấp trí tuệ nhân tạo còn rất xa một khoảng cách cái này mười triệu phần người chơi cảm xúc muốn toàn đều thu thập hoàn thành lời nói khả năng ít nhất phải chạy nửa năm trở lên cho nên cái này khoa học kỹ thuật điểm tạm thời không cần suy tính chẳng nhìn xem một cái khác khoa học kỹ thuật điểm liền là phần cứng kỹ thuật bên trong tồn chữ dung lượng khuyết chương cho cái này khoa học kỹ thuật điểm có thể tăng lên tất cả trí năng thiết bị tồn chữ dung lượng mười lần đọc đến tốc độ mười lần đại giới là ba trăm lần rút thưởng cơ hội cái này khoa học kỹ thuật điểm ý nghĩa lớn không lớn đâu đương nhiên rất lớn từ tồn chữ dung lượng phương diện tới nói không có người hội ngại mình pc điện thoại tồn chữ dung lượng lớn húng chi đọc đến tốc độ mười lần cái này đã là muốn nguyên t i ề n trước kia mười giây đọc xong loa đỉnh đầu hiện tại một giây liền có thể đọc xong thậm chí liền loa đỉnh quá trình này đều có thể ẩn t ă n g rơi đây đối với các người chơi trò chơi trải nghiệm là một loại bay vọt tính tăng lên cho nên cái này khoa học kỹ thuật điểm tính so sánh giá cả vậy là phi thường cao nhất là đối với ư c đảo kế hoạch mà nói ngoài ra đối với ma trận mắt kính mà nói đây cũng là một cái phi thường trọng yếu khoa học kỹ thuật điểm chỉ là trước mắt rút thưởng số lần còn chưa đủ còn phải đợi thêm các loại ma trận ca bin trò chơi bên trong đổi mới q ố c đảo về sau cực kỳ nhiều người chơi đều trầm mê hào trạch không cách nào tự k i ể m chế rất nhiều người đưa ra hy vọng có thể tại trong khu nhà cao cấp gia nhập càng nhiều có thể hưởng nội dung tỷ như tám mươi hai năm là phí c ú ba xì、sì、gà toàn thế giới mỹ thực càng nhiều nội tử các loại rất nhiều người đều đối n loãn đoán cấp sử thi tăng cường cảm thấy cực kỳ bất mãn cái này mẹ nó trong nhà để đó một cái vê đ u ố vê đ u ố e manh mội cái này vẫn được sơ một chút đ u ổ i đều sẽ bị đánh tới bởi thời gian này quả thực là không có cách nào qua đối với cái này trần mạch biểu thị ha ha còn không biết các ngươi điểm này kế vặt hiện tại ma trận ca bin trò chơi còn tính là một cái mới phát sự vật chơi gần cầu thì tương đương với là chơi với lửa vạn nhất chơi thoát vậy thì phiền thoái cho nên hiện tại vẫn là đến cẩn thận một điểm t ậ n lực nổi bật lần thời đại vờ giấy giờ tích cực chính diện nội dung mới có thể thu được tốt hơn phát triển bất quá liên quan tới mỹ thực rượu còn có một số giác quan bên trên hưởng thụ cái này chút ngược lại là đều có thể cân nhắc gia nhập đến tiếp sau khai phát kế hoạch trong hiện thực một bình tám mươi hai năm là phịt làm sao cũng phải một trăm ngàn nhưng là ở trong game nha xe gen như thế lương tâm thẳng hàng không chấm một chiết chỉ bán một nghìn khối ngươi thật đúng là chớ ngại đắt khác rượu vậy có ngươi nếu là mua bình thanh bia liền chỉ cần một mao tiền tất cả đều là theo giá thị trường tỷ lệ tới đổi s a xỉ phẩm liền là s a xỉ phẩm cái gọi là s a xỉ phẩm liền là nó giá cả nhất định phải có thể đưa đến sàng chọn người tiêu dùng tác dụng không phải tất cả mọi người đều có thể tùy tiện mua nếu không tám mươi hai năm là phịt cùng thanh bia một cái giá đều là cơ hồ t ặ n g không vậy cái này rượu bức cách chẳng phải mất giáo sao lại nói tại trong thế giới giả lập no bụng ăn uống chi dục cùng trong thế giới hiện thực cảm thụ không có gì khác biệt từ cảm thụ đi lên nói các người chơi đã phi thường kiếm lời ngươi cũng không thể chăm chỉ nói thứ này dinh dưỡng giá trị à. ai uống tám mươi hai năm lạ phịt là hướng về phía nó dinh dưỡng giá trị đi ngoại trừ khói rượu mỹ thực bên ngoài cái k h á c một chút như là xoa bóp tắm nắng loại này có thể cho người chơi mang đến tinh thần vui vẻ hạng mục vậy đều có thể cân nhắc nhưng phàm là gần cầu hạng mục bao quát pháp luật minh lệnh cấm chỉ hạng mục đó là khẳng định không hội dính thế giới giả tưởng cũng không phải ngoài vòng pháp luật tri địa một khi một ít thổ hào tại trong thế giới giả lập cảm thụ qua phiêu phiêu dục tiên cảm thụ lại đến trong hiện thực vậy suy nghĩ chuyện này vậy thì phiền thoái cho nên trong thế giới giả lập cùng loại trải nghiệm vậy đều cùng thế giới hiện thực không sai biệt lắm chỉ có hợp pháp trải nghiệm chẳng qua là giá cả trên diện rộng hạ xuống toàn bộ thẳng hàng không h c ấ một m chiết có thể nghĩ cái này cũng sẽ thành ma trận ca bin trò chơi trọng yếu bán điểm các người chơi khoảng cách trốn tránh hiện thực trong vạc trí não lại càng gần một bước về phần thứ này hội không sẽ đối với trong thế giới hiện thực tương quan sản nghiệp tạo thành trung kích kết quả cơ hồ là nhất định rất nhiều người có thể tại trong thế giới giả lập hưởng thụ được đắt đỏ mỹ thực trong hiện thực đi dùng nhiều tiền ăn số lần khẳng định hay là giảm bớt hơn hết tại trong ngắn hạn loại này trùng kích hẳn là cực kỳ bẽ nhỏ cơ hồ có thể không cần tính dù sao hiện tại ma trận cabin trò chơi xuất hàng lượng còn không tính nhiều với lại mua được đại bộ phận điểm đều là kẻ có tiền v ề phần cái này chút cảm thụ như thế nào thu thập kỳ thật liền là để rất nhiều người đi ăn thử sau đó thông qua đặc chế ý thức thu thập trang bị thu thập bọn họ đang ăn đến loại này mỹ thực lúc cảm thụ tổng hợp rất nhiều người cảm thụ tiến hành điều chỉnh sau đó làm ra một cái tối ưu phương án người chơi khác tại trong thế giới giả lập tướng ăn ứng đồ ăn ma trận cabin trò chơi liền hội thanh loại ý thức này tín hiệu trực tiếp đưa vào người chơi đại não bởi vì người với người cảm thụ có nhất định khác biệt có ít người đối với mỹ thực đánh giá năng lực mạnh có ít người đánh giá có thể sức yếu cho nên tại thu thập tin tức thời điểm hội chuyên môn tuyển cái này chút cảm thụ năng lực cường nhân cứ như vậy rất nhiều vị giác không phát đạt người chơi tại trong thế giới giả lập ăn vào mỹ thực cảm thụ khả năng so trong thế giới hiện thực thật ăn vào còn muốn cảm thấy càng càng mỹ vị khói rượu còn có một số cái khác giác quan hưởng thụ cũng là đồng lý các loại những nội dung này dần dần phong phú hoàn thiện vậy thì tương đương với là tại trong thế giới giả lập xây lại một cái phi thường bảng đại diễn sinh sản nghiệp có thể xưng một vốn bốn lời trần mạch còn đang suy nghĩ cái gì về sau quy hoạch bên ngoài có người gõ cửa mời đến trợ lý lâm h i ể u đẩy cửa tiến đến nói với trần mạch cửa hàng trường vòng quanh trái đất khoa học kỹ thuật bên kia cùng chúng ta liên hệ nói là muốn hợp tác với chúng ta cộng đồng khai phát mới lần thời đại vờ giờ hàng n g ũ trần mạch sửng sốt một chút vòng quanh trái đất khoa học kỹ thuật ea tolai nghiên cứu phát minh thương lâm h i ể u gật gật đầu là bọn họ hy vọng có thể mượn nhờ ma trận cabin trò chơi tuyên bố mới E -at đồng thời đem Atolai, thanh toán cho chúng ta Ba thời toán Thành Trân cho lại Đại đồng đạo chúng dòng nhuận thành Bình cùng đạo phí dùng. phí Mạch cử với u đâu?、Lâm、hiểu, i đối đối lôi chơi Đại vẻ, Ba Bình Thành, trò trong phương đỉnh là mày an n đây Lâm lý là, ư do ở c cùng độc c lập trò h ơ nhà cũng thiết kế hợp tác kế lại à tài cao nhất quất Thành. Với cao Ba l đối phương cho rằng eato lai tại trong phạm vi toàn thế giới nhân khí đem đ ố i ma trận cabin trò chơi đưa đến rất tốt tuyên truyền tác dụng trần mạch hướng thành ghế bên trên k h ẽ dựa chúng ta đối trong nước nhà thiết kế chỉ quất ba thành đó là vì xúc tiến trong nước độc lập trò chơi nghiên cứu phát minh cái kia là người một nhà lương tâm giá ta nhưng một mực đều thua thiệt đâu e at o l i loại trò chơi này đem đến ma trận cabin trò chơi bên trên có thể đạt được bao nhiêu cảm thụ nâng lên thang vòng quanh trái đất khoa học kỹ thuật trong lòng mình không có điểm số sao đây là coi chúng ta là hoàn đại đầu thật khi chúng ta tốt như vậy nói chuyện cái kia chúng ta yêu cầu bọn họ đ ề cao chia để cao đến năm thành lâm h i ể u hỏi trần mạch khoát tay á o miễn đi nói cho bọn họ chúng ta không hứng thú lâm h i ể u gật đầu t ố t vậy nếu như bọn họ tiếp tục để cao chia tỷ lệ đâu trần mạch vui lên bọn họ nếu là vui lòng thanh chín thành lãi dòng nhuận đều điểm cho chúng ta vậy chúng ta liền suy tính một chút lâm h i ể u cũng cười đi cửa hàng trường ta hiểu được hiển nhiên vòng quanh trái đất khoa học kỹ thuật làm sao có thể thanh chín thành lãi dòng nhuận phân ra đến đây không phải chọc cười sao trần mạch thái độ rất rõ ràng kỳ thật liền là không muốn để cho ea tolai ghi tên ma trận cabin trò chơi làm vòng quanh trái đất khoa học kỹ thuật danh khí vang nhất vờ ở giờ trò chơi tác phẩm ea tolai có rất dài lịch sử hơn nữa còn đang không ngừng địa đổi mới thay đổi bên trong đương nhiên đã nhiều năm như vậy trò chơi này vậy dù sao cũng hơi tụt hậu vòng quanh trái đất khoa học kỹ thuật vậy có càng nhiều tư tưởng mới tại ma trận cabin trò chơi đưa ra thị trường đem bán về sau rất nhiều nước ngoài trò chơi công ty đều có chút hoảng bởi vì nước ngoài vờ giờ cabin trò chơi công ty tạo không ra thứ này ma trận cabin trò chơi đối với giả lập hiện thực trò chơi trải nghiệm đến cùng đến cỡ nào xuất sắc vòng quanh trái đất khoa học kỹ thuật hiển nhiên là hiệu quả cho nên bọn họ mới hy vọng cùng trần mạch hợp tác để e atolai lần hai thời đại vờ giờ trò chơi lĩnh vực tiếp tục kéo dài nó huy hoàng nhưng cực kỳ hiển nhiên trần mạch thái độ là ta toàn đều m u ố n e atolai không có thèm ta có càng lựa chọn tốt. chương chín trăm tám mươi bảy gờ giang t h ẹ p ô tô trần mạch đã sớm chơi qua ea tô lai với lại đối trò chơi này rất có phê bình kín đáo đương nhiên cũng không thể phủ nhận trò chơi này tại thế giới song song bên trong đúng là vờ giờ trò chơi tác phẩm tiêu biểu nhưng vấn đề ở chỗ nó thiết kế lý niệm vậy quả thật có chút rơi ở phía sau chủ yếu là vì tận lực cường điệu chân thực cảm xúc mà nghiêm trọng suy yếu trò chơi tính đối với trần mạch mà nói có ma trận cabin trò chơi n g ư bức như vậy đồ vật chỉ là một cái đệ toạc bệ cồn h ư mạn cái kia là còn thiếu rất nhiều tuy nói ma trận cabin trò chơi làm lần thời đại vờ giờ thiết bị so với trước kia cabin trò chơi có có tính đột phá cải biến nhưng nó vậy vẫn tồn tại hai cái tương đối nghiêm trọng vấn đề một cái l à quý một cái k h á c liền là trò chơi quá ít tuy nói rất nhiều kinh điển vờ giờ trò chơi nặng chế bản có thể nhanh chóng phong phú ma trận cabin trò chơi trò chơi kho nhưng dù sao những trò chơi này muốn chơi đều chơi qua không đủ để cổ động cực kỳ nhiều người chơi đau nhức dốc hết vốn liếng dùng nhiều tiền mua sắm ma trận cabin trò chơi với lại cực kỳ nhiều người chơi vẫn còn quan sát trạng thái dù sao ba trăm ngàn cũng không phải bình thường tiền lương dài tầng tùy tiện liền có thể lấy ra chân mạch cần một cái tuyệt đối thần tác tới vì ma trận cabin trò chơi hộ giá hộ tống đệ toát bệ cồn hu mạn mặc dù là không sai điện ảnh hóa trò chơi nhưng nó khoảng cách cái kia chút đầy phân thần làm còn có quá xa cự ly xa nếu như từ bình chia lên tới nói nó bình điểm hẳn là tại tám phân đến tám năm phân tả hữu tồn tại nhất định ngược điểm chân mạch cần một cái có tính đột phá đầy phân thần làm tới rêu dao ma trận cabin trò chơi vượt thời đại ý nghĩa mà trò chơi này liền là g răng t h ẹ p ô tô gta gta tiếng anh tên đầy đủ là g răng t h ẹ p ô tô nếu như dịch thẳng lại đây lời nói liền là trộm xe trọng tội trên thực tế cái từ này tại hải đăng nước là cảnh sát trong miệng thường dùng từ với lại tại rất nhiều lời ca hát khúc bên trong đều dùng đến cái từ này cho nên lưu truyền rộng rãi tại gta lúc đầu trò chơi chủ yếu là từ trộm xe chạy trốn các loại cách chơi cấu thành cho nên mới dùng cái tên này nhưng về sau gta hệ thống cùng cách chơi càng ngày càng to lớn cái tên này vậy hay là một mực tiếp tục sử dụng x u ố n g dưới về phần tiếng trung tiên dịch liền tương đối lung túng bởi vì cái này tên tiếng anh nếu như dịch thẳng lời nói đúng là không có ý gì kêu cái gì trộm xe phạm hoặc là trộm xe trọng tội đều có chút không hiểu ra sao cả với lại không có chút nào v ă n g r ộ i so ra mà nói gờ giang t h ẹ ệ p ô tô mặc dù cảm giác phiên dịch đến không chúng không dương nhưng là tương đối dễ dàng bị các người chơi nhớ kỹ cùng truyền tụng với lại trong nước người chơi bình thường không thích trò chơi nhân vật chính là thuần túy ác ôn cho nên cái tên này vậy tương đối làm nhạt hoặc là nói điểm tô cho đẹp trò chơi phạm tội nhân tố giả lập hiện thực từ mấu chốt ở chỗ hiện thực nói cách khác càng chân thực càng có giá trị đệ toát b ệ cồn hu m ạ n cũng là tại cấu trúc hiện thực nhưng vấn đề ở chỗ nó nội dung cốt truyện dây tương đối lớn nhất các người chơi ngoại trừ một bản một bản địa trải nghiệm nội dung cốt truyện chi nhánh bên ngoài không cách nào từ trong trò chơi thu hoạch được đầy đủ bền bỉ niềm vui thú còn có cái gì so với lần nữa cấu trúc một cái thế giới hiện thực càng có thể thể hiện giả lập hiện thực hàm nghĩa đâu kỳ thật e a t o n l i e thiết kế mới bắt đầu liền là như thế cân nhắc liền là tại trong thế giới giả lập tạo dựng một cái độ cao mô phỏng cảm ứng thế giới hiện thực nhưng vấn đề ở chỗ tại cái này trong thế giới hiện thực các người chơi phải làm gì đâu ngươi dù sao cũng phải cho bọn họ tìm một chút việc vui ea t o l i n e cách làm tương đối bảo thủ nhưng vẫn cũ thu được cực kỳ nhiều người chơi yêu thích g răng thiệp ô t o trả lời thì là để các người chơi đi làm bọn họ tại trong hiện thực có thể làm cùng không thể làm mọi chuyện làm một trò chơi sử thượng không cách nào coi nhẹ kinh điển các hộp trò chơi tác phẩm tiêu biểu gờ giang thiệp ô tô có bao nhiêu như bức không cần lắm lời càng trọng yếu hơn là nó có thể vì người chơi cung cấp đầy đủ bền bỉ phong phú trò chơi trải nghiệm vô luận là đi đua xe xa kích cướp bóc vẫn là đủ loại trò chơi nhỏ lần hai thời đại vờ giờ biểu hiện nay đều đem thu hoạch được chất bay vọn cho các người chơi một cái mạo xưng ơ quy trình từ đi mua sắm ma trận cabin trò chơi về phần c h ứ n g ngại đương nhiên vậy tồn tại g răng thiệp ô tô đúng là một cái cường địa khắc vẽ lên huyết tinh bạo lực phạm tội trò chơi lần hai thời đại vờ giờ hiệu quả dưới loại ảnh hưởng này khẳng định còn muốn tiến một bước phóng đại đương nhiên đối với các người chơi tới nói trò chơi khẳng định là càng huyết tinh càng bạo lực càng tốt ở trong game có thể thỏa thích trải nghiệm trong hiện thực không thể trải nghiệm càng thụ cái này mới là trò chơi tồn tại ý nghĩa nhưng là cứ như vậy g răng thiệp ô tô cũng liền gặp phải tương đối lớn qua thầm áp lực tại trần mạch kiếp trước hải đăng quốc đô có người hô hào qua muốn hạn chế bạo lực trò chơi gờ răng t h ẹ ệ p ô tô đứng núi chịu xào có thể thấy được cầm loại này quan điểm người không điểm trung ngoại đều như thế ma trận cabin trò chơi mặc dù có du ủy hội ở phía sau chỗ dựa nhưng cũng có một chút giây là không thể đụng t ỷ như người chơi có thể tại ma trận cabin trò chơi bên trong thưởng thức được mỹ thực rượu ngon tư vị nhưng tuyệt đối không thể nếm thử độc hoặc là động vật quốc gia bảo vệ thịt nhất là độc đối với xã hội có to lớn tính nguy hại vạn nhất người chơi ở trong game cảm thụ qua một lần về sau thanh loại này lòng hiếu kỳ dẫn tới trong thế giới hiện thực vậy liền cực kỳ phiền thoái về phần trộm xe cướp bóc giết người qua đường đánh lén cảnh sát các loại nội dung nếu như phát sinh ở trong nước lời nói đó là tuyệt đối không thể nhưng nếu như ở nước ngoài lời nói ngược lại là có thể nổi bật một cái hải đ ă n g nước nước sôi lửa bỏng qua thẩm tiêu chuẩn cũng không có như vậy nghiêm khắc t r â n mạch kiếp trước gờ r ă n g t h ẹ ệ p ô tô trò chơi thu hình lại êm đẹp đ ị a treo ở các đại video trên web sẽ không có bị niêm phong đủ để chứng minh loại trình độ này nội dung không đến mức tạo thành cái gì nghiêm trọng xã hội tính nguy hại cân nhắc đến trần mạch trước mắt tại trò chơi ngành nghề địa vị ma trận cabin trò chơi mang đến to lớn lợi ích còn có trong tay hắn giảm trí quang hoàn gờ g i n g t h ẹ ệ p ô t ổ qua thẩm là không có vấn đề gì đương nhiên qua thẩm phân cấp cũng là m ộ ư ơ i tám trẻ vị thành niên là khẳng định không thể chơi tuy nói có giảm trí quang hoàn nhưng trần mạch vẫn là đến cân nhắc vì gờ giang thiệp hồ tô lẩn tránh một chút không tất yếu phong hiểm thì như nờ tờ trí tuệ nhân tạo trần mạch ngược lại là vậy cân nhắc qua có phải hay không các loại trung cấp trí tuệ nhân tạo cái này khoa học kỹ thuật điểm điểm bên trên về sau lại mở phát gờ giang thiệp hồ tô dạng này thì tương đương với là tạo dựng một cái tuyệt đối chân thực thành thị nhưng là nghĩ lại cái này cách làm phi thường không ổn nếu như gờ giang thiệp hồ tô bên trong tất cả người qua đường đều thu được người tư duy cùng tư tưởng lại thêm siêu cao tinh độ xây mô hình cùng chân thực vật lý động cơ bọn họ chẳng phải là cùng chân chính nhân loại không khác bọn họ tại bị thương chỉ vào thời điểm hội thất kinh khi nhìn đến nhân vật chính giết người thời điểm lại nhận nghiêm trọng kích thích các loại phạm tội tin tức thậm chí hội truyền bá ra cho toàn bộ lo santos s cư dân tạo thành phi thường ác liệt ảnh hưởng thứ này nếu như triển khai nói vậy coi như phức tạp nói ngắn gọn thu hoạch được cùng nhân loại giống nhau trí tuệ về sau những người đi đường này thật chưa chừng sẽ làm xảy ra chuyện gì hết thể khả năng đều muốn lộn xộn với lại các người chơi tại đối diện với mấy cái này người qua đường thời điểm hội c h ó i chân c h ó i tay sẽ cảm thấy bọn họ đều là sống sờ sờ nhân loại cái này hội ảnh hưởng nghiêm trọng gờ r ă n g thiệp ô tô trò chơi trải nghiệm các người chơi muốn là hào không cái gì gánh nặng trong lòng phạm tội mà không phải chân thực phạm tội tuyệt đại đa số người nội tâm đều là chân chính tuân theo luật pháp công dân trong trò chơi người qua đường rất giống chân thực nhân loại sẽ cho bọn họ tạo thành nặng nghề gánh nặng trong lòng cho nên người qua đường liền bảo trì loại này n h ư ợ c trí như thế trí thông minh trình độ rất tốt chương 988, khai phát mảnh một điểm nữa liền là liên quan tới một chút cảm thụ đặc thù xử lý nói chính xác liền là độc bởi vì ma trận cabin trò chơi áp dụng não bộ cùng thần kinh tiếp nhập phương thức các người chơi đem thu hoạch được phi thường phức tạp giác quan trải nghiệm g răng thẹp ô t ổ bên trong rất nhiều nội dung cốt truyện đều cùng độc dính dáng tại h như trò lỉn, giờ chơi lao t h t nội g cùng ma túy giao dung cốt o n con trai trai đợi bại lúc cửa bị gia d chuyện ố c bên ngoài người chơi loạn liếm lời nói đem nếm đến một loại phi thường chắt chát cay đắng tại trò chơi nội dung cốt chuyện bên trong phát sinh mặt bị con trai hố nội dung cốt truyện người chơi đem vẹn vẹn xuất hiện v ì gì ẩn cùng nghe nhầm không sẽ đối với đại não sinh ra bất luận cái gì ngoài định mức kích thích tại trong hiện thực độc lạ tuyệt đối không thể đụng vào đồ vật chỉ cần đụng một điểm chẳng khác nào là hủy đi mình toàn bộ nhân sinh thậm chí so chết còn nghiêm trọng lần thời đại vờ giờ cùng vờ giang thiệp ô tô kết hợp vốn nên vì người chơi sáng tạo một cái càng thêm tự do mỹ hảo thế giới giả tưởng trần mạch tuyệt đối không thể tiếp nhận khả năng sinh, sinh tình huống ngoài ý mớn còn có chút cùng có cầu quan tính quan gần nội hệ hệ với một dù u câu đều n như, gờ răng ô tô, bên trong nghiêm ngặt hạn người không tình, người khẳng định không nhìn thấy không thích hợp hình tượng, nghe không được không thích hợp thanh g gờ gì gà tỷ thẹp tổ, thoát tìm thể thấy thích thích hồ hải hội chế chơi, cách chơi hợp hợp được ra bộ, loại, lái các với lại vũ lạc âm. làm xe sự d sao trò chơi này không phải tiểu h o a n g d ầ u thật làm ra chút chuyện tới dẫn đến cả cái trò chơi bị phong sát đây chính là quá hoan hồng đánh gần cầu chuyên công hạ ba đường đó là rất nhiều tam lưu hàng nội địa trò chơi tài kinh doanh sẽ làm sự tình trần mạch muốn là vậy làm loại sự tình này cái kia là phải bị toàn thế giới khinh bỉ về phần gta ờ năm khai phát độ khó đối với trần mạch mà nói về thực còn tốt so trước đó v ừ a giờ trò chơi đều muốn khó nhưng trải qua thời gian dài như vậy tích lũy khẳng định là có thể làm được đơn giản liền là nghiên cứu phát minh thời gian dài ngắn vấn đề trần mạch kiếp trước có cái tiết mục ngắn gta năm hao tổn của cải 2.68 t u ức usd toàn thế giới 2.000 cái ưu tú trò chơi người chế tắc gom lại cùng một chỗ n h ả phiếu hơn một năm khai phát năm năm tìm tới thế giới chân thật bên trong loạt a n g giờ lết giao thông số liệu làm thống kê mô hình mỗi một chiếc xe trong xe thị giác hình thức hai mươi năm kỹ thuật tích lũy chỉ vì để nó trở nên chơi rất hay xin hỏi các ngội tử là từ đâu đến từ tin cho là mình hơn được trò chơi đương nhiên cái này 2.68 t ức usd đã bao hàm tiền quảng cáo nếu như vẹn vẹn trò chơi khai phát phí tổn lời nói đại khái tại một trăm bốn mươi triệu đô la mỹ tả hưu cái này tiết mục ngắn vậy tại mặt bên cho thấy gta năm nghiên cứu phát minh không dễ vẹn vẹn từ đầu tư đi lên nói đây là trò chơi s ử thượng ít có đại thủ bút chế tác nếu như thất bại lời nói khả năng e r tinh liền phải đối mặt phá sản quất cảnh hơn hết trò chơi này tại lượng tiêu thụ bên trên thành tựu i cũng là chưa từng có thậm chí có người nói dân nói gta năm lại bán như vậy xuống dưới gta sáu đại khái là sẽ không ra bởi vì lượng tiêu thụ thực sự thật là đáng sợ đối ở hiện tại trần mạch mà nói tiền cũng không phải vấn đề lớn nhất cho dù là đổi thành lần thời đại v e r s i ờ phiên bản hao tổn của cải lại lật cái sáu bảy lần lôi đình giải trí vậy hoàn toàn nhận gánh chịu nổi từ trình độ kỹ thuật mỹ thuật tài nguyên đi lên nói khai phát g r ă n g thiệp ô tô cũng không khó bởi vì lúc trước đã sớm có Unercad, a -A u nơ két a bảy ô út các loại trò chơi tích lũy Chi mỹ thuật trong h u thuật kho tư nguyên góp nhặt đại lượng mỹ thuật tài liệu rất nhiều đều có thể trực tiếp cầm sử dụng phiên thoái nhất địa phương ở chỗ gờ răng thẹp ô tô bên trong ở khắp mọi nơi mảnh nhất trực quan một điểm liền là Los Santos cho người ta cảm giác tựa như là một tòa trong hiện thực mọi người ở lại thành thị mà không phải một cái game giả lập thế giới đây hết thể mấu chốt ở chỗ đối hiện thực xâm nhập nghiên cứu cùng độ cao p h ú k h á c đồng thời lại căn cứ trò chơi đặc tính mà đối rất đa số theo tiến hành điều khiển tinh vi trong thành, Ngoại ô, nông ô, tại h hoang dã, gờ răng thiệp hồ tổ, bên trong bản đồ đầy đủ to lớn, nhưng không có một chỗ thửa. Đều đều hoặc là ẩn dấu đi tiểu cách chơi, hoặc là có đặc thủ chứng màu. Toàn bộ, gờ răng thiệp hồ tổ, tựa như ô n răng bên trong bản lớn, này lớn bản ẩn Toàn răng người cần to to bảo tựa gờ góc gờ dã, dư dấu tổ, một một tiểu tổ, một Cái mỗi đi cái chơi lái đồ bộ, đầy đủ đồ đều đều đặc đặc đi là là là là khố, có có sắc, có các chỉ màu. xe o tổng thể tìm t có ớ m ộ trò chút kinh hỷ. Tại t chơi tài liệu phương diện g ờ răng thiệp ô tô Âm n h ạ chế bộ p ậ thậm phận n trường thuần bản cùng quyền nhạc thành, nhiều trong nước người chơi nghe điện đài nghe được nôn. Bản đồ bộ phận thì là tham khảo Los Angeles tòa này điện hình thành thị, như là Hollywood, Liên Hợp Dự Chữ, Bệ Vỡ Lì Sơn Trang hảo Trạch, các loại kinh điển từ một thủ trao tổ rất thì tham tòa thị Trữ, Trạch album âm bộ được gốc chí chơi khảo Hollywood, Hợp Hảo Bệ các là Los là Lỳ loại 240 đài để đồ i k Dự Vỡ n tác r trong trò ú c chơi. Chế toàn tài t đến đều liệu lấy đoàn đội cùng kiến trúc các chuyên gia chi phí c h u n g du lịch tại Los Angeles vượt qua từng cái mỹ hảo ban đêm tổng cộng quay chụp 250.000 tấm hình cùng rất nhiều giờ video góp nhặt đại lượng tài liệu nhân viên đệ vệ lộ tờ thậm chí thông qua đặc thù đường tắt tiếp xúc đến fbi h á c bang nhân viên cùng đặc thù ngành nghề có thể nói là thành công khoản chơi trò chơi cho làm được cực hạn đương nhiên trần mạch muốn làm lần thời đại vờ giờ bản g ờ răng thiệp ô tô tương đối mà nói không cần phiền thoái như vậy ký ức chiếu lại dược thủy cùng tốc độ điều khí ăn đầy đủ để cam đoan g ờ răng thiệp ô tô rất nhiều mảnh nhưng có nhiều thứ có thể tiết kiệm có chút lại là không thể t ỉ n h tỉ như trong trò chơi ô tô điện đài các loại âm nhạc cần muốn an bài người đến hải đăng nước đi khảo sát mua bản quyền mà trong trò chơi các loại súng ống cỗ xe thuyền máy bay các loại đều muốn làm ra phi thường chân thực mô hình mà lại là từ trong tới ngoài chân thực tỉ như một chút dùng tay đứng máy chiếc muốn thanh tay lái đèn ngăn vị tay sắt các loại cấu tạo toàn đều làm được với lại phải cùng trong hiện thực hoàn toàn nhất trí nếu như người chơi tại trong cuộc sống hiện thực không có thi bằng lái lời nói cái kia còn có thể đến trong trò chơi tới học một cái dù sao trong hiện thực lái xe so trong trò chơi còn muốn càng dễ dàng một chút tay lái điều khiển tính so chụp quay hoặc là bàn phím tốt hơn nhiều lắm về phần máy bay thứ này liền không thể nghiêm ngặt dựa theo trong hiện thực tới bình thường nhất phi hành bằng lái cũng phải tốn một trăm ngàn học phí vẫn phải tiến hành sáu đến tám tháng sơ cấp huấn luyện trong hiện thực tuyệt đại đa số người chơi không có mở qua máy bay thật muốn ở trong game nghiêm ngặt dựa theo hiện thực máy bay thiết kế các người chơi đều k h ắ c bay trực tiếp máy bay rơi liền xong việc cho nên gờ r ă n g thiệp ô tô bên trong bay cơ đem dựa theo trò chơi phương thức tới điều khiển người chơi chỉ cần khống chế cần điều khiển bánh lái chân đạp cùng mấy cái đặc thù cái nút liền có thể để máy bay cất cánh hạ xuống cái khác như là máy bay trực thăng thuyền các loại cũng đều là dùng loại phương thức này tới làm tận khả năng để người chơi có thể thông qua đơn giản dạy học học biết cái này chút đặc thù tái cụ điều khiển phương thức cũng may những nội dung này cũng không tính là quá phức tạp hoàn toàn có thể phân cho rất nhiều cái khác nhà thiết kế đi làm Trần m c h hiện tại mục tiêu thứ tại tiêu nhất t mục là r ư ớ c d ự n g lên toàn bộ Los toàn Santos bộ chín khung, trăm tám h h n i giới trò chơi thế trò cho l mươi đồng chín g ma trận trung tâm thương mại trần mạch liên tục bạo lá gan năm ngày cuối cùng a gờ giang thiệp hổ tổ thiết kế khái niệm bản thảo cho viết cái đại khái xét duyệt phương diện trần mạch cố ý chuẩn bị không ít hàng trí quan hoàn đồng thời n g h ị kỹ một bộ vạch trần hải đăng nước ghê t ẩ m vốn liếng chủ nghĩa chân tướng lý do thoái thác dùng cho lắc lư a không phải là thuyết phục du ủy hội phụ trách xét duyệt lãnh đạo đương nhiên thân chính không sợ bóng nghiêng gờ răng t h ẹ ệ p ô tô như thế tràn ngập châm biếm cùng vạch trần ý vị tác phẩm tựa như là tạp văn như thế trực chỉ ghê t ẩ m tư bản chủ nghĩa nội tại loại này phản ứng chế độ ưu việt tính hảo tác phẩm hơn hết thẩm còn có thiên lý sao Cùng lúc đó, đặc đó, xa xin cờ dễ ít các loại vờ giờ trò chơi nặng chế bản vậy đều tại nghiên cứu phát minh bên trong hơn hết cái này chút liền không cần trần mạch đi quan tâm nặng chế bản mấu chốt ở chỗ nguyên chất nguyên vị chỉ cần nghiêm ngặt phục hiện nguyên tắc cách chơi đồng thời tại mỹ thuật biểu hiện đám chìm cảm giác các phương diện bỏ công sức thanh trò chơi cải tạo thành thích hợp lần thời đại vờ giờ phiên bản cũng liền hoàn toàn ok trần mạch thanh thiết kế khái niệm bản thảo giao cho t i ề n côn để hắn đi tổ chức nhân viên nghiên cứu phát minh nếu có đặc thù cần lời nói thậm chí có thể phái một một số người đi hải đăng nước lo sang giờ lết khảo sát hơn hết cân nhắc đến trần mạch thiết kế khái niệm bản thảo đã như thế kỹ càng loại này khảo sát hơn phân nửa muốn biến thành công khoản du lịch hơn hết không quan hệ dù sao cái này cũng đều tại khai phát dự toán bên trong tiền côn thanh thiết kế khái niệm bản thảo từ đầu tới đuôi nhìn một bản cũng chỉ có một nghi vấn cái này cũng quá lớn a ba hơn nữa còn là ba nhân vật chính hình thức nếu như người chơi hoán đổi nhân vật chính chẳng phải là mang ý nghĩa muốn lọa đỉnh đến chết trần mạch ha ha một cười không quan hệ nói không chừng các loại trò chơi làm được thời điểm cabin trò chơi tồn chữ kỹ thuật và số liệu đọc đến tốc độ đã tăng lên trên diện rộng nữa nha tiền côn mặt đen lại thứ này cũng là nói tăng lên liền có thể tăng lên vậy nếu như trò chơi làm được về sau không có tăng lên làm sao bây giờ trần mạch không có tăng lên vậy chúng ta liền chờ đến tăng lên tái phát bán tiền côn đệ toát bệ cồn hu m ạ n nhiệt độ còn chưa biến mất ma trận cabin trò chơi lượng tiêu thụ cũng là tại kéo lên bên trong thẳng cho tới bây giờ ma trận cabin trò chơi thiếu hàng tình huống còn không có triệt để đạt được cải thiện có người dự tính loại tình huống này thậm chí khả năng hội kéo dài chừng nửa năm đối với loại này dự tính chu giang bình biểu thị không hội không có khác nói mò a bất quá đối với đến cùng lúc nào ma trận cabin trò chơi có thể không thiếu hàng nhạc h ệ phương diện vậy không có một cái nào phi thường rõ ràng thuyết pháp dù sao trong khoảng thời gian này bạo lá gan tăng ca cũng làm cho nhạc huệ bên kia các công nhân viên có chút hoài nghi nhân sinh đây rốt cuộc là có bao nhiêu người đang chờ mua ma trận cabin trò chơi a nhà các ngươi đều là mở ngân hàng sao hơn hết tăng ca về tăng ca đây cũng là khoái hoạt tăng ca bởi vì ma trận cabin trò chơi tại trong phạm vi toàn thế giới gây nên oanh động nhạc huệ đánh giá giá trị đã là tăng lên một bậc vốn chính là trong nước nhất lưu khoa học kỹ thuật công ty hiện tại càng là chạy thế giới nhất lưu cự đầu xí nghiệp bước vào ma trận cabin trò chơi xuất hiện có thể nói đang nhanh chóng cải biến toàn thế giới khoa học kỹ thuật công ty bản đồ cùng ma trận cabin trò chơi tương quan thượng hạ du sản nghiệp đều có rất cường thế biểu hiện chỉ hơn hết nhạc huệ là trong đó biểu hiện nhất là trói mắt rất nhiều người đang hỏi lôi đỉnh giải trí đâu nói xong lôi đỉnh giải trí kiếm bụn đầu đâu vấn đề là lôi đỉnh giải trí ép căn không có đưa ra thị trường a nói cái gì cổ phiếu c h ứ n g điện đánh giá giá trị đề cao ép căn không có đưa ra thị trường có quan hệ gì với ta ai cũng biết lôi đình giải trí mới là toàn bộ ma trận cabin trò chơi trên n h ấ t bơi xí nghiệp nhưng là đối với trần mạch đến cùng đã kiếm bao nhiêu tiền cái này thật đúng là nói không rõ ràng thậm chí trần mạch đều không cần công bố tài báo liền cổ đông đều không có công bố cái cộng l ồ n g trong lòng mình có ít là được rồi về phần tại sao không lên thị kỳ thật sớm tại rất nhiều năm trước liền có người thảo luận qua theo lôi đình giải trí dần dần trưởng thành là toàn cầu nổi danh trò chơi công ty ngoại giới đối với nó đến cùng lúc nào đưa ra thị trường tranh luận vẫn không ngừng qua kết quả về sau mọi người phát hiện trần mạch ghép căn liền không có cân nhắc qua cái này tuyền hạng vì cái gì đây kỳ thật đối với đại bộ phận điểm công ty tới nói đưa ra thị trường lợi ích duy nhất liền là vòng tiền giống nhạc huệ rất nhiều năm trước đưa ra thị trường chủ yếu là vì giải quyết mình mắt xích tài chính vấn đề nhưng là dựa theo lẽ thường tới phỏng đoán lôi đ ỉ n h giải trí ép căn không thiếu tiền không có chút nào thiếu xí nghiệp vận chuyển tốt đẹp mỗi trò chơi đều bán chạy trên tay có lôi đỉnh trò chơi bình đài loại này cây rụng tiền nghiệp nội danh tiếng vô cùng tốt ở trong nước hô phong hoán vũ lưng tựa du ủy hội bên trên cái gì t h ì a huống chi một khi đưa ra thị trường liền gặp phải rất nhiều vấn đề khác tỉ như đánh mất một bộ điểm độ tự do khả năng bị người ác ý thu mua các loại đương nhiên lấy lôi đ ỉ n h giải trí hiện tại thể lượng tới nói chỉ có nó ác ý thu mua người khác người khác muốn ác ý thu mua nó quản chi là không quá hiện thực nhưng bất kể nói thế nào trần mạch căn bản mặc kệ cái này gốc dạ tại ma trận ca bin trò chơi toàn cầu bán chạy đồng thời nó vậy nên đón tự phát bán về sau lần thứ nhất đổi mới khổ các loại nặng chế bản vờ giờ trò chơi các người chơi cũng không có lợi đến bởi vì lần này đổi mới nội dung chủ yếu vẫn là ước đ ả o cực kỳ nhiều người chơi lúc đầu cảm thấy rất thất vọng nhưng xem xét đổi mới nội dung ngoa tạo đây càng mới so hâm lại muốn cho lực n h i ề u a lúc trước ma trận ca bin trò chơi liền đã đổi mới ốc đảo tương quan nội dung chủ yếu là đối ốc đảo thủ hộ giả vê đúc vê đúc e quán quân cận thân cách đấu đại sư q u á i lực thiếu nữ loan loan tiến hành toàn phương vị không g ó c chết ba trăm sáu mươi độ xoắn ốc tăng cường cho tới bây giờ còn chưa hề có bất kỳ mưu đồ làm loạn người có thể tại hào c h ạ c h trốn qua loan loan một bộ ba coi như ngươi tại trong hiện thực là k a z n i d e n vật lộn đại sư đấu vật đạt nhân lại như thế nào loan loan như thế cho ngươi chỉnh rõ ràng không công có rất nhiều người đối với cái này triển khai các loại chơi ác thậm chí rất nhiều người suy đoán nếu để cho l o a n l o a n đi chuyển lửa sẽ như thế nào a cảm giác liền một bộ này ố m khoảng gửi đại vương vậy không thể chịu được a tuy nói lớn mật ý nghĩ không cách nào đạt được nhưng rất nhiều người biểu thị bọn họ chưa từng như này có cảm giác c an toàn chỉ cần l o a n l o a n ở nhà đừng nói trong khu nhà cao cấp tới gia cước coi như tới một c h i quân đội l o a n l o a n cũng có thể cho những người này đánh cho l o a n l o a n mà lần này ốc đảo Đổi đổi đều đến đến đại đồng đường mới nhiều cái mới khối, magic mại. mới người chơi taxi mại, một man, ma tâm ma tâm thì trận trung tâm thương tất thể trận trung thương phút hô khái chỉ có 5 phút đồng hồ là Lần này bản về sau, cả có có xe. dựa theo đổi mới nói rõ ma trận trung tâm thương mại là một cái cỡ lớn tổng hợp hình cửa hàng bên trong có các món ăn ngon cùng cửa hàng tập mua sắm h ư u nhàn giải trí ẩm thực làm một thể với lại tại ma trận trung tâm thương mại bên trong người chơi đem ngẫu nhiên gặp được người chơi khác đồng thời cho phép mời hảo hữu cùng nhau dạ phố không thiết hạn mức cao nhất đây đối với cực kỳ nhiều người chơi tới nói là một tin tức tốt bởi vì lúc trước biệt thự ven biển mời hảo hữu nhiều nhất năm người nhưng ở cái này cái to lớn trung tâm thương mại bên trong muốn làm cái đại quy mô tập hội đều không đang nói xuống Trường 990, giả lập mỹ thực.、Lâm、tuyết tại ma trận cabin trò chơi bên trong nằm song, một lát về sau vừa mở mắt, tại ma trận cabin trò chơi bên trong tỉnh、lại. Trên thân trói trang bị giải trừ, bin bên nằm xong, bin bên giả giải chơi chơi lại. lập Lâm mỹ ma mở ma ca ca buộc sau vừa bị về ca bin trò chơi cửa mở ra lâm tuyết chui ra nhìn một chút thân thể của mình còn có cảnh vật chung quanh ân không sai nơi này đúng là biệt thự ven biển từ khi hệ thống đổi mới về sau tiến vào ma trận ca bin trò chơi thế giới giả tưởng liền sẽ ở biệt thự ven biển bên trong một đài như lúc như thế ma trận ca bin trò chơi bên trong tỉnh lại cái này cho lâm tuyết một loại ảo giác nàng thường xuyên cảm thấy có chút hoảng hốt buồn bực mình rốt cuộc là tại thế giới hiện thực vẫn là thế giới giả tưởng mỗi đến lúc này đều phải nhìn xem c u n g quanh trắng cảnh phân đẹp chơi tài chất cùng trong hiện thực chất, thể định. thượng chủ nhìn chút thương nghe thể hoa thật thể nhiều thự lâm tâm trong cùng trong Lần này tuyến trận trung nói nơi tiền liền ăn vào rất thật đẹp ăn, còn có thể mua sắm rất nhiều tại biệt ven biển bên trong biệt bởi biệt tài tài mới đi đổi mới mại, tại trò tuyết một rất ít rất rất vào có xác có có là ma mua sắm mua đó yếu sau vì vì ở khi thật đối với đại bộ phận điểm mua được ma trận cabin trò chơi người chơi tới nói ăn sớm liền đã thoát khỏi đơn thuần sinh lý nhu cầu căn bản không là vì cái gì dinh dưỡng giá trị hoàn toàn chỉ là vì một loại giác quan hưởng thụ bởi vì ăn ngon mới sẽ đi ăn nhưng thứ ăn ngon thường thường làm cho người béo phì giống sinh hoạt hàng ngày bên trong thường xuyên ăn tia giả gà rán c ỏ cả c ọ lạ tôm kem ly đầu ngọt hoặc là không thường thường ăn cấp cao nồi lẩu cấp cao thịt nướng thịt vịt nướng truyền thống cơm t r ư a các loại món chính các loại cơ hồ không có nhiệt lượng thấp đại bộ phận điểm thứ ăn ngon đều cách không ra mỡ dầu muối cùng đường mà những vật này đều là béo phì kẻ cầm đầu nếu như muốn ăn đến khỏe mạnh cái kia chính là ngực nhô r a thịt rau quả s a l a d hoa quả toàn mạch bánh mì ăn nhiều hội có một loại mình là dê b ò cảm giác rau quả s a l a d ăn vào miệng bên trong tựa như một bó một bó cỏ khô mà ngực nhô r a thịt tựa như cỏ căn vỏ cây để cho người ta sinh ra một loại ta tại sao phải như thế cha tấn mình trung cực đặt câu hỏi đây đối với tuyệt đại đa số người tới nói đều là một loại mâu thuẫn mỹ thực vấn đề lớn nhất cũng không phải là giá cả quá đắt ăn không nổi mà là béo phì hậu quả quá nghiêm trọng giảm béo không khác tra tấn mà đối với lâm tuyết tới nói nàng sở dĩ như thế mong đợi ma trận ca bin trò chơi bên trong mỹ thực không phải là bởi vì tiện nghi mà là bởi vì lại thế nào ăn đều không hội béo phì à. bình thường không dám ăn cái kia chút nhiệt độ cao lượng đồ vật hiện tại toàn đều có thể mở rộng ăn dù sao đều là tại lừa gạt mình đại não Tựa như ở trong thế, như ăn như gió cuốn như thế, tỉnh vậy không hội phì, ở béo gió mơ vậy lâm ạ đại i cái gì tội giác. tới khoái tới hai Cái điển cái cái càng có ác cảm chỗ trước chỗ cánh, trước cơm nhà gà không luận nhanh bình, vang. thùng, vừa nổ tốt. Cái gì bát đại tự điển món ăn, cái gì khổng lồ bánh gà tổ, cái gì ngày bữa ăn hàn ăn gì gì gì gì thủy, hoa bất ba bát bữa bữa tốt. tự tổ, t lồ Mập Mập ở ở vừa y có cho thể tới đều cho ta bưng lên, dù sao không thật không hội người người đều là đại đều đều sao vào bưng bụng, lên, ăn vương. là l dù vị â tuyết chỉ là hơi suy nghĩ một chút cũng cảm giác nước bọt chảy r ò n g đương nhiên nàng vậy không rõ ràng trong trò chơi mỹ thực cùng trong hiện thực mỹ thực khẩu vị đến cùng có thể kém bao nhiêu nhưng là chỉ cần trong trò chơi mỹ thực có thể có trong hiện thực 70% m ỹ vị cái kia cũng đáng dù sao giá tiền dễ dàng như vậy với lại ăn đến hảo không cái gì gánh vác lâm tuyết tại đi ra ngoài trước đó còn cố ý hỏi loan loan muốn hay không cùng đi ra loan loan nói mình có việc chối từ rơi mất lâm tuyết biết đây cũng là hệ thống một cái thiết lập tạm thời không cho loán loán đi theo người chơi cùng một chỗ đến ma trận trung tâm thương mại đi dù sao nơi đó có số lớn người chơi nếu như một người mang một cái loán loán lời nói sẽ phi thường kỳ quái hung chi loán loán hiện tại chiến đấu lực không giống trước kia thuộc về đại quy mô tính sát thương vũ khí vậy không nên xuất hiện tại dòng người dày đặc địa phương lâm tuyết đi ra ngoài kêu xe taxi sau đó xe taxi liền tự động chở nàng hướng ma trận trung tâm thương mại đi hiện tại ú c đảo bên trong còn không có vì người chơi mở ra mua xe lái xe tư cách điểm này vẫn còn có chút đáng tiếc vài phút về sau lâm tuyết đến tại trong xe taxi lâm tuyết đã thấy ma trận trung tâm thương mại toàn cảnh để lâm tuyết có chút ngoài ý muốn là ma trận trung tâm thương mại không có cao điệu như vậy trương dương theo lý thuyết tại trong thế giới giả lập trần mạch hoàn toàn có thể đem cái này trung tâm thương mại làm thành một cái ma trời cao thấp hoặc là lơ lửng ở giữa không trung không khoa học kiến trúc nhưng chỉnh thể mà nói trước mắt cái này trung tâm thương mại vẫn là bảo lưu lại rất nhiều hiện thực nguyên tố chẳng qua là tại tạo hình bên trên tăng lên rất nhiều giàu khoa học kỹ thuật cảm giác thiết kế ma trận trung tâm thương mại là một cái bất quy tắc hình lập phương ngoại tầng có rất nhiều bất quy tắc đường cong cho người ta cảm giác là gồm cả thiết kế cảm giác cùng khoa học kỹ thuật cảm giác tại cao ốc tường ngoài bên trên có một ít cự phúc màn hình lộ ra được các loại cự phúc quảng cáo tỉ như phúc sức mỹ thực đồ trang điểm các loại nhưng đều là dùng giả lập hình tượng tới biểu hiện ra tỉ như lâm tuyết chính đối mặt này trên màn hình liền là một vị tóc vàng m ắ t xanh tiểu t ỷ t ỷ hai mảnh môi đỏ kiểu diễn bất ác bên cạnh lộ ra được một chi thẳng nam vĩnh viên đ o á n không được cụ thể sắc hảo son môi t r u n g quanh còn có cái không quảng trường nhỏ t r u n g quanh quảng trường vậy phân bố không ít cái khác cửa hàng vậy có suối phun các loại cảnh quan cực kỳ nhiều người chơi top năm top ba điệu trên quảng trường tàn bộ đại khái là mới vừa ở trung tâm thương mại bên trong ăn như gió cuốn ăn không ít thói quen địa đi ra tản bộ tiêu cơm một chút mặc dù bọn họ cũng không hội cảm giác được chống đỡ đối với cái thứ nhất thử nghiệm phiên bản ma trận trung tâm thương mại kiến trúc làm được tương đối bảo thủ là rất bình thường quá cùng hiện thực thoát kiến trúc khả năng hội suy yếu người chơi chân thực cảm giác lại nói thế giới giả tưởng cùng thế giới hiện thực không giống nhau dạng về sau cảm thấy cái này trung tâm thương mại không thích hợp trực tiếp làm lại một cái là được lại không giống trong hiện thực nhất định phải phá hủy trọng cái đây chính là phí chết kình lâm tuyết đi vào ma trận trung tâm thương mại trong nháy mắt có một loại ảo giác cảm giác mình tựa như là đi tới một cái chân chính cỡ lớn cửa hàng ma trận trung tâm thương mại từ chiếm diện tích đi lên nói so trong nước đại bộ phận điểm một hai giây thành thị cỡ lớn cửa hàng còn lớn hơn một chút nhưng so ra kém một chút cấp thế giới đại thương trận tỷ như năm trăm năm mươi n g h n bình mét, m é t m đúc trung tâm thương mại nhưng cực kỳ hiển nhiên cái này chiếm diện tích cũng hẳn là cân nhắc qua bởi vì trước mắt trong thế giới giả lập thương phẩm có hạn làm lớn như vậy chiếm diện tích khả năng sẽ tạo thành một chút lãng phí hoặc là để rất nhiều cửa hàng sinh ra lặp lại cho nên xây đến ít đi một chút hơn hết dù cho dạng này nơi này như cũ chứa đựng rất nhiều cực kỳ nhiều người chơi lộ ra phi thường náo nhiệt toàn bộ ma trận trung tâm thương mại nhân số bị nghiêm ngặt khống chế tại nhất định phạm vi bên trong cũng không hội chen trúc vậy không hội q u ả n cũ é lâm tuyết đầu tiên là tại lối vào đại khái nhìn một chút toàn bộ cửa hàng phân khu trên cơ bản cùng đại đa số trung tâm thương mại cùng loại c á c loại p h ụ ư à n g chín á c loại mọi đầy đủ t ứ Hơn hết có một ít đặc cửa hàng là không có t thù đặc cửa h à g không là là phàm có, t r o n g giới giả thế không lập c ầ n đến h o ặ c tác là d ụ n g không đại Đông đại t â mươi mốt linh lang đầy d â y lâm tuyết tại ma trận trung tâm thương mại bên trong quanh đi còn lại thấy không kịp nhìn cửa hàng một tầng có các loại c h â u n á o đồ trang sức xa xỉ phẩm cái này chút tất cả đều là mua được liền có thể trực tiếp mặc xem như v ẻ ngoài một loại trong thương trường có chuyên môn khoa học kỹ thuật khu bên trong bán một chút khoa học kỹ thuật sản phẩm tỉ như nhạc h ệ điện thoại ma trận mắt kính ma trận cabin trò chơi các loại mặc dù nơi này người chơi vậy rất nhiều nhưng đại bộ phận điểm đều là một loại nhìn mới mẻ tâm tính đã đặt thành tại ma trận cabin trò chơi bên trong sở ma trận cabin trò chơi thành tựu i về sau liền chạy không hội thật bỏ tiền mua đương nhiên làm cái này khoa học kỹ thuật khu lúc đầu cũng không phải muốn cho các người chơi bỏ tiền mua chủ yếu là cho nhà mình khoa học kỹ thuật sản phẩm đánh cái quảng cáo gia tăng một cái lượng tiêu thụ về phần phục sức liền càng nhiều đi qua trong khoảng thời gian này phát triển nón n á n tủ quần áo đã phát triển trở thành một cái rất có nổi tiếng phục sức nhãn hiệu cân nhắc đến cái khác phục sức nhãn hiệu tạo hình không thể loạt chép cho nên ma trận trung tâm thương mại bên trong phục sức tuyệt đại đa số đều là nón n á n tủ quần áo quần áo cũng may n á n n á n trong tủ treo quần áo có rất nhiều chỉ có thiết kế còn không có thật lấy ra bán quần áo vừa lúc có thể đem ra phong phú một cái trang phục kho các người chơi có thể giống tại thực thể trong tiệm như thế cầm tới quần áo trực tiếp đi phòng thử áo mặc thử mặt khác tất cả nam nữ người chơi nội y đi đều là k h ì ì ì ì ì ì ì ì ì cho nên muốn a trận t r n thương mại bên trong không bán nội g tâm mại m y u đổi nội y tạo hình liền về biệt thự ven biển mình tại trên mạng đặt hàng kỳ thật trong trò chơi vậy cho phép trong nháy mắt thay đổi trang phục các người chơi có thể căn cứ từ mình yêu thích tự do lựa chọn thay đổi trang phục phương thức trừ cái đó ra còn có đủ loại t r loại phong phú thương phẩm tỉ như đồ dùng trong nhà trong bởi vì trước mắt không cùng bất luận cái gì phục sức nhãn hiệu hợp tác cho nên ma trận trung tâm thương mại bên trong tiệm bán quần áo cũng không nhiều với lại đều là bán loãn loãn trong tủ treo quần áo quần áo nhưng thật ra là có chút nạp v ụ người chơi trong biệt thự ven biển liền có thể trực tiếp mặc thử đáng ra chạy tới ma trận trung tâm thương mại bên trong mua quần áo sao nhưng là hơi mạo xưng số lượng đi nếu không lấy trung tâm thương mại bên trong liền lộ ra có chút trống rỗng đồ dùng trong nhà vật phẩm trang sức cũng đều là như thế đạo lý ma trận trung tâm thương mại bên trong có rất nhiều đặc thù đồ dùng trong nhà vật phẩm trang sức cái này chút vật phẩm trang sức nơi phát ra đủ loại có thể là một lần nữa thiết kế có thể là cái nào đó đạo cụ đổi màu t hơi đổi mô hình vậy có thể là trực tiếp từ một ít trong trò chơi lấy r a dùng dù sao tài nguyên kho ngay tại cái kia bày biện thỏa mãn các người chơi cất giữ m u ố n giống u nơ két bên trong rất nhiều bảo tàng tác phẩm nghệ thuật đều cực kỳ thích hợp cầm lại nhà bày ở trên giá sách trang cái bước cho gian phòng của mình gia tăng như vậy một chút văn hóa nội tình cái khác như cái gì đủ loại bùn hoa a bể thủy toka cái này chút động thực vật vậy đều có thể tính là trang trí vật một loại lâm tuyết vốn là hướng về phía mỹ thực đến kết quả tiến đến về sau liền vô ý thức bắt đầu đi dạo, dù sao tại trong thế thế liền đi giới giả lập lại đến nào dạo phố đều sẽ không đầu đều về vô sau sao sẽ lập ý phố c dạo, dù dạo ả mới thấy mệt mỏi, bất chi bất giác thời một Tuyết chi hơn mỏi, Lâm m giác gian liền đi、qua. Đi dạo hơn một giờ, qua. dạo lưu luyến không rời địa hướng mỹ thực Khu quả đến. Kết không Thực rời đi mới địa Mỹ vừa đến mỹ thực khu liền m ộ t b ư ớ c nơi này quá lớn nói toàn bộ mỹ thực khu chiếm ma trận trung tâm thương mại gần một nửa cũng không đủ linh lang đầy giấy tất cả đều là ăn với lại mỹ thực khu tất cả cửa hàng đều có đặc biệt sửa sang phong cách cho n g ư ờ ở trong nước mỹ thực khu rất nhiều đại danh đỉnh đỉnh mỹ thực đều t h ỉ n h lình xuất hiện như cái gì bơ mật vọng non đậu hoa dây lưng mặt bánh rán nem rán cây lúa hoa ngư đầu cá cua bánh bánh bao nhân thịt bánh mật thạch cao đậu hũ dê nướng nguyên con loại này chiêu bài mỹ thực toàn đều có về phần truyền thống đồ ăn liền càng nhiều bát đại tự điển món ăn món cay tứ xuyên lỗ đồ ăn món ăn quảng đông tô đồ ăn chết i đồ ăn mân đồ ăn tương đồ ăn huy đồ ăn mỗi một loại đều có một cái cực kỳ đại từ lâu trang trí phong cách khác nhau tràn đầy khu vực đặc sắc cửa tiệm liền lộ ra được một chút bản tự điển món ăn món ăn nổi tiếng như cái gì phật Mẹ tường đông sơn núi thịt cá sở cơ d ẹ o tây hồ dâm cá gà ăn mày với lại không phải phối đồ phiến là phối có sắn hàng mẫu khẽ rửa gần cổng liền có thể n gửi được bay tới mùi thơm lâm tuyết kém chút đều đi không được đường dù sao tại trong thế giới giả lập cái này chút đồ ăn không hội mát vậy không hội thiệu làm hàng mẫu bày ở bên ngoài cho dù là đặt tới dài đẳng đăng vậy không quan hệ nước ngoài mỹ thực khu vậy đồng dạng muôn màu muôn vẻ như cái gì nước pháp gan ngông t ư ờ n g tây ban nha giam đông thụy sĩ chi sĩ n ổ i lẩu italy đi giả áo vẹn na nổ thịt than argentina thịt nướng nghe hồng lát cá sống thái lan đ ô n g âm công canh thế giới các nơi mỹ thực giống như đều tại trung tâm thương mại bên trong mở chi nhánh với lại bên trong phục vụ viên cũng đều là thuần một sắc dân bản xứ gương mặt nói xong khi địa ngôn ngữ người chơi trong tầm mắt sẽ tự động xuất hiện phụ đ ề phiên dịch các người chơi tại đi vào cái này chút trong tiệm lúc ăn cơm lợi hội có một loại xuyên qua h ảo giác đương nhiên cái khác mỹ thực vậy có như cái gì kem ly đồ n g ọ t các loại bánh gà tổ c h o c o l a t thức ăn nhanh cái này chút mỹ thực lẻ thẻ tô điểm tại khách sạn lớn chung quanh có thể nói ngôi đi hai ba bước đều có dụ hoặc ngươi đồ ăn xuất hiện lâm tuyết vốn là làm tốt có một bữa cơm no đủ chuẩn bị đến nhưng là vòng vo hai vòng đột nhiên phát hiện chính mình lựa chọn khó khăn trứng nhiều như vậy ăn ngon ăn trước nhà ai a lâm tuyết đi vào tiệm ăn nhanh cổng không khỏi đậu đen rau muống có lầm hay không thế giới hiện thực ăn thức ăn nhanh còn chưa tính nơi này còn tiếp tục ăn thức ăn nhanh mập chỗ ở nhanh nhạc thủy còn không có uống đủ a kết quả hướng tiệm ăn nhanh bên trong xem xét người còn thật không ít đều tại bên trong ấp u ố n g ấp u ố n g địa gầm cỡ lớn nhất、hamburger. bên cạnh gà rán càng là theo thùng đệ tính mập chỗ ở nhanh nhạc thủy vô hạn tục chén muốn uống bao nhiêu liền uống bao nhiêu lâm tuyết vậy không khỏi không c ả m khái ân có thể rộng mở ăn s á c thực không giống nhau dạng trong hiện thực mọi người bụng đều là có hạn người ăn thức ăn nhanh liền không có cách nào lại ăn càng ăn ngon hơn những vật khác cho nên dạo phố thời điểm bình thường đi ăn cơm tây cơm trưa hoặc là nồi lẩu có rất ít dạo phố ăn thức ăn nhanh nhưng là thế giới giả tưởng liền không đồng dạng đã người chơi bụng là vô hạn ăn thức ăn nhanh thì thế nào đã ăn xong còn có thể tiếp tục ăn cái khác đồ ăn muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu thậm chí ngươi thanh toàn bộ cửa hàng chiêu bài đồ ăn toàn đều điểm một bản vậy không tồn tại mảy may lãng phí tình huống lúc đầu liền cũng chỉ là số liệu mà thôi với lại tại trong thế giới giả lập mọi người cũng liền đều thả bản thân lâm tuyết đã thấy mấy cái tại tiệm ăn nhanh uống rượu đỏ chẳng hơn người chơi dù sao thế giới giả tưởng không có nhiều như vậy khuôn sáo có thể làm sao ưa thích liền làm sao tới Giá phương không không thông tiền diện nổi, với lại muốn mua bao nhiêu liền nhiêu. phịt đề, vấn năm vẫn muốn phổ rượu được, vậy là là là mua mua mua mua bao bao trong thế giới giả lập uống rượu không hội say nhiều nhất là cái hơi say rượu cho nên đại đa số người chơi vậy liền không lại truy cầu uống rượu lượng mà là chủ yếu phẩm vị nó hương vị